Có lẽ nghệ thuật gia cần thiết phải trải qua chút mài giũa, Phan Kính Tổng cảm thấy Hạ Dục Vĩ hiện tại dùng nhan sắc trầm trọng rất nhiều, họa tựa hồ cũng nhiều rất nhiều bí ẩn tình cảm. Nhưng là Vương lão sư có chút không tiếp thu được. Hắn biết được tin tức sau, thực mau tìm được rồi Hạ Dục Vĩ, ngươi đừng lo lắng, lão sư sẽ đi hỏi rõ ràng, có lẽ là lầm. Hạ Dục Vĩ ánh mắt thanh triệt, "Lão sư, ta biết đến, vốn dĩ nên như vậy, ta thói quen." Vương lão sư lập tức nói không ra lời. Hắn tưởng nói cho bọn nhỏ Thế giới không phải cái dạng này. Nhưng hắn không có chứng cứ. Cuối cùng, Vương lão sư chỉ có thể lưu lại một câu, "Ta đi hỏi một chút." Sau đó liền vội vàng chạy mất. Vương lão sư hướng hiệu trưởng văn phòng phương hướng đi. Hắn mặt khó được lẫm mạnh lên, đi ngang qua lão sư kéo lấy hắn, lao Vương, tính tính." Hiệu trưởng Nhi tử cũng mau trung khảo, khẳng định cũng muốn thêm phân. Cái kia lão sư khuyên hắn, "Lý giải lý giải hắn đi." Vương lão sư trầm mặc một chút, muốn nói gì? lại không biết như thế nào tìm từ cuối cùng chỉ có một câu ta lý giải không được sau đó hắn ném ra cái kia lão sư tay háo đi nhanh đi phía trước đi cái kia lão sư suốt ruột mà đi theo phía sau không ngừng kêu lao vương lao vương vương lão sư vương lão sư cũng không biết chính mình muốn làm cái gì hắn chịu đựng quá rất nhiều loại chuyện này kỳ thật cũng là thói quen nhưng hắn vô pháp tiếp thu ở một cái hài tử trên mặt nhìn đến như vậy biểu tình cũng vô pháp nhìn hài tử giống cái đại nhân giống nhau nói ra ta thói quen loại này lời nói hắn nhân sinh đã như vậy nhưng bọn nhỏ không thể cứ như vậy hắn tưởng bảo hộ hảo hài tử nhóm vương lão sư gõ hiệu trưởng cửa văn phòng hiệu trưởng theo tiếng mời vào vương lão sư đẩy cửa ra đi nhanh đi vào hiệu trưởng nhìn đến hắn nở nụ cười lão vương à không nghĩ tới các ngươi bàn còn có vẽ tranh như vậy đẹp hài tử nếu là sâm sâm ở quốc tái đoạt giải đến cho ngươi trong ban kia hải tử cũng phát điểm tiểu phần thưởng. Vợt bút ra gì đó, ngươi xem phát. Trong trường học ra tiền. Sâm sâm chính là hiệu trưởng nhi tử. Vương lão sư nhìn hắn, trước kia nhìn thấy hiệu trưởng, hắn còn sẽ có một chút nhìn thấy lãnh đạo khẩn trương, nhưng là hôm nay, hắn trong lòng thực bình tĩnh. Họa là đứa bé kia. Vương lão sư nói, hiệu trưởng có chút nốc. Đúng vậy, ta biết, cho nên nói làm ngươi cấp hải tử phát điểm phần thưởng a. Vương lão sư cảm thấy có điểm buồn cười. Dùng hắn hỏa cho ngươi nhi tử thi đấu, chỉ cho hắn phát cái vợ. Hiệu trưởng, chúng ta đều là dạy học và giáo dục, loại này dở cho bị bợm sự tình, làm bọn nhỏ thấy được không tốt. Ngươi hẳn là cũng không nghĩ làm con của ngươi học được loại này thủ đoạn đi. Hiệu trưởng biểu tình nghiêm túc lên, này tính cái gì dở cho bị bợm? Vương lão sư, chúng ta đều là đại nhân, hẳn là minh bạch, đây là thực thường thấy cách làm. Ta nhi tử có thể sớm một chút học được tự nhiên càng tốt, về sau có thể càng tốt mà thích đứng xã hội. Nói nữa, việc này cũng liền các lão sư cùng ngươi trong ban Hải tử biết, sẽ không có người ngoài biết." Hiệu trưởng thái độ lại khẩn thiết lên, "Lão Vương à, ngươi chính là quá thẳng, nếu có thể nghỉ thoáng một chút, nói không chừng tiếp theo cái cấp bộ chủ nhiệm ngươi còn có cơ hội." Vương lão sư không nghĩ muốn cái gì cấp bộ chủ nhiệm, hắn tiếp thu chính mình đời này cứ như vậy. "Hiệu trưởng, ta liền một câu, họa là chúng ta ban kia Hải tử." Vương lão sư gần từng chữ một, "Nếu danh nghịch không cho kia Hải tử, ta liền hướng giáo dục cục khiếu nại ngươi." Sau khi nói xong, hắn không chờ hiệu trưởng trả lời, lập tức ra cửa. Đi theo vương lão sư phía sau lại đây mấy cái lão sư, tránh ở cửa, nghe xong trận này không thoải mái nói chuyện. Hiệu trưởng khí ở trong phòng hùng hùng hổ hổ, mấy cái lão sư khẽ meo meo lướt nhau, điểm tay nhón chân rời đi. Hiệu trưởng Nhi Tử đang ở trong phòng học tiêu ngạo mà tỏ vẻ, chính mình họa bị lựa chọn, đạt được trong ban đồng học hâm mộ ánh mắt. Còn không có hưởng thụ đủ này đó hâm mộ, hắn liền nhìn đến chính mình hiệu trưởng phụ thân đứng ở phòng học cửa, xâm xâm. Ngươi ra tới một chút. Xâm xâm quay đầu, đối trong ban đồng học lại nói một câu, khẳng định là nói thi đấu sự. Sau đó hắn hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang mà đi ra ngoài. Sau đó, từ ba ba nơi đó biết được không xong tin tức. Vì cái gì không thể cho ta. Ba ba, ngươi không phải hiệu trưởng sao? Hắn xinh khí hỏi. Hiệu trưởng mệt mỏi xoa xoa cái mũi, ai biết hắn như thế nào thế nào cũng phải tranh, cùng điên rồi giống nhau. Hắn lại mắng một câu, quả thực bệnh tâm thần. Sau đó. Hiệu trưởng an ủi tức giận nhi tử, không có việc gì, về sau còn có cơ hội. Ba ba khẳng định có thể cho ngươi làm đến thi đua khen thưởng. Liên tính không có, ba ba cũng có khác phương pháp, ngươi trung khảo khẳng định không thành vấn đề, đừng lo lắng. Hiệu trưởng nhi tử vẫn cứ thực tức giận, cuối cùng ta kêu bức họa cho ai. Hắn đã quên mất này không phải hắn vẽ. Hiệu trưởng tâm phiền ý loạn mà nói một câu, các ngươi cách vách, têu hạ rục vĩ. Việc này liên tính kết thúc. Cuối cùng, trường học công bố danh ngạch là hạ rục vĩ. Kỳ thật, ở hiệu trưởng trong văn phòng phát sinh sự tình, có mấy cái học sinh thấy được. Hạ Dục Vĩ cũng biết vương Lão sư vì chính mình làm sự tình. Hắn có chút ngốc, không rõ đây là vì cái gì. Đi học ghi, vương Lão sư giảng bài vẫn cứ héo héo ba ba, phan kính nhìn hắn, thế nhưng khó được không có một tia buồn ngủ. Đây là chân chính thiên chân người. Thiên chân chỉ là cái hình dung từ, không có nghĩa tốt, cũng không có nghĩa xấu. Nhưng thiên chân là cái thực chân quý đồ vật. Tất cả mọi người sẽ chậm rãi mất đi một bộ phận thiên chân, trở thành một cái thành thục, đủ tư cách đại nhân. Nhưng là vương lão sư thiên chân còn ở, còn thực sạch sẽ. Hạ rục vĩ thực nghiêm túc mà nghe giảng bài, tan học thực nghiêm túc mà vẽ tranh. Hắn cảm thấy vương lão sư vì chính mình làm rất nhiều, hắn không nghĩ làm hắn thất vọng. Hạ rục vĩ tưởng trở nên càng lưu tú, tưởng trở thành một cái rất lợi hại người, không cho lão sư vì chính mình mọc lòng, cũng không cần đi cùng hiệu trưởng cãi nhau. Cho nên... Đương Hạ Dục Vĩ ăn đánh lúc sau, hắn cũng không có nói ra, chỉ là mang lên khẩu trang. Có người hỏi hắn khi, Hạ Dục Vĩ cũng chỉ là đơn giản mà nói chính mình bị cảm, không nghĩ lây bệnh cho đại gia. Hắn nho nhỏ một con, xúc ở chính mình trên chỗ ngồi, túi đầu. Nhưng là Phan Kính mấy ngày nay thường xuyên sẽ liếc hắn một cái, nàng sợ Hạ Dục Vĩ sẽ thấp xuống, từ bỏ vẽ tranh. Cho nên Phan Kính thực dễ dàng liền phát hiện không đúng. Cho dù mang theo khẩu trang, Hạ Dục Vĩ khuôn mặt không đối xứng cũng sẽ hiển lộ ra tới. Khóa gian hạ dục vĩ cúi đầu đi phòng vệ sinh thời điểm, phan tinh theo sau, ở chỗ ngặt chỗ đuổi theo đi, ngăn lại hắn. Ngươi bị thương. Phan kính nghiêm túc mà nói. Hạ dục vĩ hoảng loạn mà nhìn nhìn chung quanh, xác định không ai sau, hắn không có dấu díếm. Thiếu nam hải mở ra khẩu trang, hắn kẹp miệng là sưng, trên má có móng tay hoa ngân. Phan kính chịu đựng khí, hỏi, trên người còn có thương tích sao? Đi bệnh viện sao? Hạ dục vĩ thanh âm rất nhỏ, trên người có chút thanh, không đi bệnh viện. Ta sợ ba ba mụ mụ lo lắng, liền không có nói. Bọn họ rất bận, về nhà vãn, không chú ý tới. Phan kính có chút chua sót, ông nội của ta là bác sĩ, tan học sau ngươi cùng ta về nhà, ra ra cho ngươi xem xem. Hạ rục vi do dự hạ. Phan kính ngữ khí cường nạnh, cần thiết đi, ngươi tuổi còn nhỏ, nếu bị thương xương cốt, sẽ đau cả đời. Hạ rục vi rốt cuộc gật gật đầu. Phan kính rốt cuộc hỏi ra tới mấu chốt nhất vấn đề, ai đánh. Hạ rục vi nhắm miệng, kiên trì không nói lời nào. Nếu một cái hải tử ở gặp bạo lực sau, lựa chọn trầm mặc. Như vậy đã nói lên ở trong lòng hắn, thi bạo giả lực lượng là áp chế hắn. Hắn cho rằng, nói hết cũng vô dụng. Phan Kính cũng hỏi, ở trong lòng nghĩ, có thể là ai. Hẳn là không phải xã hội người trên, hạ dục vi thuật nhìn phổ phổ thông thông, không giống trên người có tiền bộ dáng. Phan Kính nghĩ nghĩ gần nhất trong trường học phát sinh sự tình, trong lòng có suy đoán. Phan Kính không nhớ rõ kia hải tử tên, nhưng là nhớ rõ hắn nhất đặc thù thân phận. Hiệu trưởng nhi tử, Phan Kính hỏi ra tới lúc sau, Hạ Dục Vĩ lập tức hoảng loạn lên, hắn nhìn chung quanh, rất sợ bị người nghe thấy. Sau đó, Hạ Dục Vĩ khẩn thiết mà nhìn Phan Kính, kính kính, không cần nói cho vương Lão sư hảo sao. Ta sợ hắn đã biết lại đi tìm hiệu trưởng cãi nhau. Phan Kính vô lực mà nhìn hắn, bị đánh, có thể làm sao bây giờ? Không có chứng cứ báo nguy, huống chi, còn có trẻ vị thành niên bảo hộ pháp, chỉ biết bị phê bình giáo dục một chút. Hạ Dục Vĩ còn muốn ở trong trường học đọc sách, Liên tính Vương Lão sư đã biết, chẳng lẽ thật sự lại đi tìm hiệu trưởng cãi nhau sao? Sảo xong lúc sau đâu, Vương Lão sư cũng chỉ là một cái phổ phổ thông thông, không có gì bản lĩnh tiểu lão sư. Náo đại lúc sau, rất có thể xuất hiện kết quả là Vương Lão sư bị xa lánh, Hạ Dục Vĩ bị ghi hận, Phan Kính Minh Bạch, bọn họ đều bị tạm ở trong lồng, vô pháp tránh thoát. Phan Kính chỉ có thể làm chính mình có thể làm sự tình. Hôm nay tan học sau đi nhà ta. Làm ra ra nhìn xem thương. Phan kính nói, về sau chúng ta đều đưa ngươi về nhà. Đừng sợ, về sau ngươi sẽ không lại bị đánh. Chuyện được phát miễn phí tại audio chương 75 chương 75 Tan học sau, Hạ Dục Vĩ mang theo khẩu trang đi theo phan kính bọn họ đi rồi. Trên đường, phan kính đem sự tình nói cho Trương Hồng Quyên cùng cố tuyển. Bọn họ nghiêm túc mà nghe. Sau khi nghe xong, tỏ vẻ, về sau chúng ta đều đưa ngươi về nhà. Hạ Dục Vĩ có chút ngượng ngùng, về sau hẳn là liền không có việc gì, khả năng liền đánh lúc này đây xả xả giận. Cố Tuyền thực tức giận, không được, vạn nhất hắn lại tái phát bệnh tâm thần lại tới tìm ngươi sự làm sao bây giờ? Về sau chúng ta nhất định bảo hộ ngươi. Hạ Dục Vĩ an tĩnh mà cúi đầu, hắn thực cảm động, nhưng là lại nói không ra lời. Bị đánh khi ủy khuất cùng phẫn nộ đống nhiên liền biến phai nhạt một ít, hắn cũng nguyện ý cẩn thận giảng một giảng cụ thể đã trải qua. Ngày đó tan học sau, ta liền hướng ra đi. Hạ Dục Vĩ nói: "Hồi nhà ta trên đường, có đoạn người rất ít ngõ nhỏ. Ta mới vừa đi vào, liền nghe được có người kêu ta, hỏi ta có phải hay không chính là Hạ Dục Vĩ." Ta không phản ứng lại đây, liền gật đầu. Sau đó nhìn đến đối diện ba người vọt lại đây, ta còn không có thấy rõ, đã bị ấn ở trên mặt đất. Hai người ấn ta, một người đánh. Kỳ thật ta vẫn luôn thực ngốc Hạ Dục Vĩ có chút cảm khái, hắn có thể là cái ngốc tử, đánh người cũng không nói rõ ràng vì sự tình gì đánh. Cuối cùng bọn họ đánh xong, Ta nhìn đến hắn mặt mới suy nghĩ cẩn thận vì cái gì. Kỳ thật ta thực tức giận, cũng rất khổ sở. Hạ rục vĩ nhẹ giọng nói chính mình cảm thụ, bởi vì cảm giác ta cũng không có làm sai cái gì. Nhưng tự hồ bọn họ đánh đúng lý hợp tình. Tựa hồ vốn dĩ ta liền không nên có được ta chính mình đồ vật giống nhau. Bất quá ta hiện tại khá hơn nhiều. Nam Hải khỏe miệng nhẹ nhàng nhét lên tới, chỉ là gặp một ít không tốt sự tình mà thôi, may mắn còn có các ngươi. Thời gian này, tùy gia gia còn ở phòng khám. Không có tan tầm. Phan Kính mang theo Hạ Dục Vĩ đi phòng khám. Đây là có chuyện gì? Tùy gia gia kiểm tra rồi hắn thương, bất quá đều là bị thương ngoài da, ta cho ngươi xử lý hạ, lại lấy chút dược. Phan Kính ngắn gọn giải thích, hắn bị đánh. Gia gia, về sau tan học chúng ta đưa hắn về nhà. Tùy gia gia rất lo lắng, các ngươi cũng đến chú ý điểm, bằng không làm mãi mãi cùng nhau đi. Phan Kính không nghĩ làm mãi mãi mỗi ngày bồi bọn họ, cự tuyệt, không cần, đều là tiểu hài tử. Nhìn đến nhiều người như vậy, hẳn là cũng sẽ không gây chuyện. Cũng có đạo lý, tùy gia gia vẫn cứ dặn dò vài câu. Sau đó cấp hạ dục vĩ xử lý miệng vết thương. Hạ dục vĩ là nam hài tử, Phan kính cùng Trương Hồng Quyên không rất thích hợp nhìn. Kéo lên mảnh lúc sau, chỉ có cố tuyển bồi hắn. Tùy gia gia dùng cồn cho hắn trả lau miệng vết thương, hạ dục vĩ đau tê vài thanh. Cố tuyển ở bên trong giúp một lát rồi ra tới nói cho các nàng, còn hảo, chính là trời ra, không tính nghiêm trọng Nhưng hắn vẫn là thực khí như thế nào có loại đồ vật này. Phan Kính cũng không biết vì cái gì sẽ có loại đồ vật này. Vấn đề là, loại đồ vật này còn có rất nhiều. Nơi nào có ích lợi, nơi nào liền có bọn họ. Việc này lúc sau, Trương Hồng Quyên cùng Cố Tuyển đều cùng người trong nhà nói một tiếng, về sau tan học về nhà thời gian sẽ vãn một chút. Bọn họ sợ người trong nhà lo lắng, cũng không có nhiều lời, tìm lấy cớ, nói là cùng các bạn học khóa sau thảo luận. Cố Tuyển nghĩ tới, các ngươi nói, Muốn hay không nhiều tìm mấy cái đồng học. Cùng nhau bồi hạ rục vĩ đi. Phan kính nghĩ nghĩ, vẫn là tính, mặt khác đồng học cùng chúng ta cùng đường không nhiều lắm, cùng chúng ta cùng nhau đưa hắn lúc sau, mặt khác đồng học về nhà thời gian liền quá dài, cũng không an toàn. Hơn nữa, nàng cảm thấy hiệu trưởng nhi tử hẳn là không có như vậy ngu xuẩn, nhìn bên này có bốn người, còn dám đánh người. Hạ rục vĩ cũng nói, từ bỏ. Ta sợ biết đến người quá nhiều, vương lão sư cũng sẽ biết. Hắn muốn cho lão sư vì chính mình bất lo một chút. Mỗi ngày bọn họ đều cùng nhau về nhà. Trên đường tâm sự, thời gian cũng qua thật sự nhanh. Hết thể tựa hồ đều về tới bình thường tiết tấu. Hạ Dục Vĩ trên mặt thương cũng hảo đi lên, không có rõ ràng vết sẹo, chỉ có một chút vết đỏ. Hắn tháo xuống khẩu trang, nói chính mình cảm mạo hảo. Vương lão sư tuy rằng thực thích cái này học sinh, nhưng trong ban hải tử quá nhiều, hắn không có như vậy tinh tế, cũng liền không có chú ý tới đã khép lại vết thương. Hạ dục vĩ làm tuyển chọn ra danh ngạch, ở vườn trường công kỳ lan rán một đoạn thời gian, liền phải bị chính thức chỉnh đến thượng cấp bộ môn. Vương lão Sư nói cho hắn tin tức tốt này. Hiệu trưởng Nhi Tử cũng biết, đã quên chuyện này hắn, tâm tình bỗng nhiên hạ xuống xuống dưới. Hắn tưởng lại phát tiết một chút. Hắn có cái biểu ca, biểu ca ba ba đường quan lớn hơn nữa. Hơn nữa, biểu ca phía trước chính là dùng người khác viết văn, được thưởng, thuận lợi thượng tốt nhất cao trung. Chỉ là, chính mình ba ba làm việc quá đơn giản chút. Cho nên sự tình ra điểm vấn đề. Biểu ca ba ba làm việc càng thêm ổn thỏa. Biểu ca nói qua, nhà hắn là tiêu tiền thỉnh tiếng trung chuyên nghiệp sinh viên thế hắn viết viết văn giao đi lên. Về sau chính mình ba ba hấp thụ giáo huấn thì tốt rồi. Nhưng vẫn là thực khí. Hắn quyết định lại đi đánh cái kia nhỏ nhỏ gầy gầy nam hải tử một đốn. Hắn tìm lần trước hai cái giúp đỡ. Bọn họ canh giữ ở lần trước cái kia trong một góc, chờ hạ rục vi đi tới. Xâm ca trong đó một cái giúp đỡ nhỏ giọng nói giống như không ngừng chính hắn. Sâm Sâm ló đầu ra, thấy được Hạ Dục Vi bên người còn có hai cái nữ hải, một cái nam hải, cùng nhau nói nói cười cười. Sâm Ca, còn đánh sao? Một cái khác giúp đỡ hỏi. Sâm Sâm lại nhìn thoáng qua, hắn nhận ra tới, trong đó một cái nữ hải là lớp bên cạnh Phan Kính, là hắn cảm thấy rất đẹp nữ hải. Sâm Sâm đầu đống nhiên liền nhảy lên. Nếu bị nàng thấy chính mình đánh người, có thể hay không cảm thấy chính mình rất có năng lực. Hơn nữa. Cái kia hạ rục vĩ thật sự làm hắn thực không vui, nếu không đánh chầu này, hắn khả năng muốn khó chịu thật lâu. Đánh! Hắn kiên định mà nói. Sau đó, ba cái nam hải tử cùng nhau vọt qua đi. Phan Kính đang ở cùng Trương Hồng Quyên nói chuyện phiếm, đồng nhiên liền nhìn đến đối diện xông tới ba cái chắc địch nam hải, nàng biết hỏng rồi, hô to một câu, chạy mau. Hạ rục vĩ phản ứng thực mau, lôi kéo cố tuyển xoay người liền chạy. Nhưng là kia ba cái nam hải tử đã chạy tới trong đó một cái kéo lấy cố tuyển tay háo. Hạ rục vĩ cũng bị ngăn lại. Tình huống thực loạn, phan kính lớn tiếng kêu, cảnh sát tới. Nhưng là không ai nghe thấy. Tình huống thực loạn, mấy cái nam hải tử đã động khởi tay tới, hạ rục vĩ ai quyền cước nhiều nhất, cố tuyển giúp hắn ngăn đón, cũng ăn vài hạ, hỏa khí đi lên, bọn họ đều nổi điên giống nhau, dùng lớn nhất sức lực. Phan kính không có thời gian suy nghĩ càng cơ trí biện pháp, chỉ có thể kêu trương hồng quyền, quyền quyền, ngươi chạy đến bên ngoài kêu đại nhân ta ngăn lại bọn họ. Trước mắt chỉ có thể làm như vậy. Trương Hồng Quyên dùng sức ra bên ngoài chạy, vừa chạy vừa kêu cứu mạng, cứu mạng a! Cố Tuyền bọn họ hai người đối ba cái, hạ dục vi thể lực được, hai người hiện tại bị vây quanh ở trung gian, chỉ có bị đánh phân. Cố Tuyền từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu quá như vậy bị khuất, hắn một cổ khí trống, dùng sức đem một cái Nam Hải đẩy trên mặt đất, cái kia Nam Hải bị quăng ngã đau, không có lý trí, từ trong túi rút ra tước bút chỉ tiểu đao, hắn giơ tiểu đao liền hướng về Cố Tuyển tiến lên. Đây là muốn mệnh, Phan Kính luôn cuống, hô to, sẽ chết người. Nhưng mà không ai ngăn được cái kia nam hài tử, mắt thấy dao nhỏ hướng về phía Cố Tuyển đâm xuống, Phan Kính xông lên đi hộ ở Cố Tuyển phía trước, dùng trong tay áo khoác ngăn trở kia đem tiểu đao. Thứ lạt một tiếng, áo khoác bị đâm thủng, nhưng là dao nhỏ lực đạo yếu bớt, ở Phan Kính trên má cắt một đạo. Huynh lập tức liền chạy ra. Trương Hồng Quyên ra bên ngoài chạy vội, quay đầu thấy thấy được Kính kính ra huyết nàng đứng ở tại chỗ sửng sốt một chút, sau đó nổi điên giống nhau chạy về tới ta mẹ ngươi kính kính về sau là phải làm diễn viên. Cố tuyển giận cực, từ cái kia nốc nốc lăng lăng cầm đao Nam Hải trong tay thanh đao cướp về, đầu gốc nóng lên thọc qua đi. Hạ duục vi gắt gao lôi kéo hắn, nhưng là cố tuyển sức lực so với hắn đại, Hạ duục vi chỉ là khiến cho hắn tốc độ chậm một ít mà thôi. Nhưng này một chậm cũng làm cái kia Nam Hải có cái ngăn trở thời gian. Cố tuyển này một đao, vừa lúc hoa ở hắn vươn ngăn trở cánh tay thượng. Cái kia nam hải đau kêu thảm thiết một tiếng. Hai sóng đều đổ máu, trường hợp lập tức liền bình tĩnh xuống dưới. Không bình tĩnh chỉ có ở Trương Hồng Quyên. Nàng xuống tới, đối với kia ba cái nam hải, liền tưởng điên cùng đánh. Nhưng là phan kính bụng mặt, thanh âm run rẩy, Hồng Quyên, trước bồi ta nhìn xem thương đi. Kính kính càng quan trọng. Trương Hồng Quyên lập tức thu tay lại, bốn người hướng tùy gia ra, ra phòng khám đi. kia ba cái nam hải không biết làm sao, bọn họ biết phạm sai lầm, mênh mang nhiên. Không rõ như thế nào liền phát triển đến này một bước. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ không biết nên làm cái gì. Phan Kính cảm thấy trên mặt miệng vết thương rất đau, nhưng là cái kia nam Hải miệng vết thương hẳn là càng sâu, đổ máu rất nhiều. Phan Kính chịu đựng đau, quay đầu lại kêu một tiếng, cùng chúng ta đến đây đi, trước xử lý miệng vết thương. Tùy ra ra sắp tan tầm, không nghĩ tới lâm tan tầm tiếp đại đơn tử. Phan Kính có thể cảm giác được miệng vết thương hẳn là không thâm, nhưng là huyết vẫn luôn không ngừng, nàng nửa khuôn mặt đều là hồng. Tùy gia gia bị dọa đến Gan Jun nhanh chóng cấp phan kính xem thương. Phòng khám còn có một cái khác đại phu cũng chạy nhanh cấp cái kia cánh tay bị thương Nam Hải xử lý. Tùy gia gia cấp phan kính rửa sạch miệng vết thương, xác nhận chỉ là hoa thương, rất cẩn thận thượng dược băng bó hảo, hẳn là sẽ không lưu sẹo. Tùy gia gia nói như vậy, nhưng kỳ thật hắn trong lòng cũng không có đế. Phía trước có cái nam nhân cũng chịu quá cùng loại thương, để lại sẹo. Nhưng là kính kính vẫn là tiểu hải tử, nói không chừng khôi phục năng lực càng tốt một ít. Tùy Gia Gia không muốn tưởng nhất hư kết quả. Phan Kính dọc theo đường đi đều thực sợ hãi. Nàng thích đóng phim, thích suy diễn bất đồng nhân sinh. Nếu trên mặt có sẹo, nàng sẽ rất thống khổ. Nghe xong Gia Gia nói, nàng minh bạch, Gia Gia nói hẳn là sẽ không, đó chính là không nghiêm trọng, nhưng còn có sẽ có khả năng lưu sẹo. Nhưng là A, Gia Gia, Hồng Quyên, tuyển tuyển cùng hạ dục vì đã như vậy lo lắng nàng. Phan Kính dùng sức cười rộ lên, không có việc gì, khẳng định sẽ không. Bất quá liền tính lưu sẻo cũng không quan hệ lạc, ta là dựa vào kỹ thuật diễn ăn cơm, không phải dựa xinh đẹp. Nàng nói như vậy, Trương Hồng Quyên lại càng thêm khó chịu lên, trong ánh mắt nảy lên hơi nước. Phan kính làm bộ không có nhìn đến, sợ một hướng nàng, liền thật sự khóc ra tới, ta rất lợi hại, vốn dĩ cũng không có rất muốn làm diễn viên lạc, về sau mặt khác chức nghiệp cũng thực hảo, ta còn có thể đường láo sư, dạy học sinh diễn kịch đâu. Rõ ràng nàng là bị thương cái kia, lại nghĩ biện pháp an ủi người khác. Trương Hồng Quyên nhịn xuống khó chịu, khẳng định không có việc gì. Nàng học phan kính ngữ khí, kính kính nhưng lợi hại. Cố tuyển nói không nên lời lời nói, chán nản túi đầu, cảm thấy chính mình thực vô dụng. Bên kia nam Hải miệng vết thương cũng xử lý tốt, tuy rằng rất sâu, nhưng không có thương tổn đến xương cốt cùng gân. Rốt cuộc kia chỉ là cái tước bút đao, ở không nguy hiểm đến tính mạng vị trí, lực sát thương hữu hạ. Sự tình phát triển đến này một bước, cần thiết muốn người trong nhà đã biết. Tùy ra ra phân biệt cấp bọn nhỏ gia trưởng gọi điện thoại. Cuối cùng nho nhỏ phòng khám, đứng đầy người. Cố mụ mụ cùng trịnh binh binh đều tới. Bọn nhỏ sự tình, rất khó xử lý. Bởi vì hai bên đều mang theo thương. Tuy rằng cớ là sâm sâm khiến cho, nhưng là bởi vì sức chiến đấu nhược, trừ bỏ chưa kịp tham chiến trương hồng quên ngoại, hắn nhưng thật ra tạo thành thương tổn nhỏ nhất một cái. Các gia trưởng đều cảm thấy nhà mình hải tử hoan uổng. Hiệu trưởng túi đầu túi người mà xin lỗi, cũng mang chính mình hải tử. Trịnh binh binh trong lòng khó chịu đến lợi hại. Nhưng là nàng lại không có gì chú ý, chỉ có thể nghe cố mụ mụ. Cố mụ mụ cũng thực khó xử, bọn nhỏ đều là vị thành niên, nếu là truy cứu lên đối diện hài tử trách nhiệm, kia tuyển tuyển kia một đao thương tổn là lớn nhất, bị đối phương nhéo cũng rất nghiêm trọng. Tiền thuốc men mỗi nhà cũng không thiếu, cuối cùng, cố mụ mụ làm chủ, đối diện ba cái hài tử, hướng bên này bốn cái hài tử từng cái không lưng xin lỗi. Cố mụ mụ nghiêm túc mà tỏ rõ chính mình lập trường, việc này lại phát sinh một lần, nàng tuyệt không thiện. Lần này liền tính qua. Phan Kính bị đưa về gia tinh dưỡng. Trương Hồng Quyên đi theo Trịnh Binh Binh trở về nhà, dọc theo đường đi đều thực trầm mặc. Tới rồi cửa nhà, Trịnh Binh Binh thở phì phì mà nói, ta muốn cùng ngươi ba ba nói, như vậy hiệu trưởng nhân phẩm không tốt. Bọn họ dùng đặc quyền tới trở ngại hạ du vĩ, mà hiện tại Trịnh Binh Binh cũng muốn dùng đặc quyền tới ảnh hưởng bọn họ. Lấy ác chế ác không tốt. Nhưng là Trương Hồng Quyên không nói chuyện, càng chịu. chương 76 Trương 76 Hôm nay, Chính binh binh cùng Trương Hồng Quyên hống ngủ trịnh hảo sau, hai người ngồi ở trong phòng khách chờ Trương Hồng Quyên ba ba về nhà. Hôm nay Trương Hồng Quyên ba ba cũng uống rượu. Nhưng là, hắn vừa vào cửa, thấy được thê tử cùng nữ nhi biểu tình nghiêm túc mà ngồi ở trên sofa, không cần canh giải rượu, liền thanh tỉnh. Làm sao vậy? Hắn trầm giọng hỏi. Trương Hồng Quyên không nói chuyện, chính binh binh lòng đầy căm vẫn đem sự tình từ đầu tới đuôi nói cái rõ ràng, hơn nữa ở cuối cùng hơn nữa chính mình kiến nghị. Loại này nhân phẩm không xứng giáo dục hải tử. Trương Hồng Quyên Ba nghiêm túc nghe, càng nghe, biểu tình càng nhẹ nhàng. Doa hư hắn, vừa mới bắt đầu, hắn còn tưởng rằng là hai mẹ con cãi nhau. Hắn ngồi xuống, uống lên nước miếng, ô nhu về phía các nàng thuyết minh tình huống, ta không chủ quản giáo dục, nhưng là có năng lực ngăn trở hắn về sau tháng trước, cũng có thể trực tiếp ảnh hưởng hắn chức vị hiện tại. Nhưng là, lý do tuyệt đối không thể là bởi vì hắn nhân phẩm không tốt, không thể nói bởi vì hắn vì chính mình nhi tử giành khen thưởng liền trường phát hắn. Trương Hồng quên không rõ. Hắn tiếp tục nói, bởi vì, đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít cùng loại cách làm. Nếu ta nói bởi vì hắn mưu tư, cho nên xử phạt, như vậy sẽ có bao nhiêu người sợ hãi? Các bằng hữu của ta chẳng lẽ không có đã làm chuyện như vậy? Về sau chúng ta như thế nào tiếp tục đương bằng hữu? Một khi làm như vậy, ta đây chính là người cô đơn, không còn có có thể nói lời nói người. Nước quá trong át không có cá a. Trương Hồng quên tâm càng ngày càng lạnh. Nhưng là, sự tình cũng không phải làm không được. Hắn lại xoay câu chuyện, ta có thể tìm hắn công tác thượng sai lầm, thậm chí có thể nói thẳng, bởi vì con của hắn đánh nữ nhi của ta. Bộ dáng này, những người khác đều có thể lý giải, thậm chí sẽ giúp ta tìm hắn xóa. trương Hồng Quyên đông nhiên cảm thấy trong lòng rất mệt. Chính Binh Binh Nốc, tại sao lại như vậy? Hắn nhìn về phía nàng, Binh Binh, ta biết ngươi đơn thuần. Nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, chẳng lẽ ngươi phụ thân vô dụng quyền lực vì ngươi mưu quá tư Trịnh Bình Bình không thể tưởng được. Hắn nhắc nhở, "Ngươi hiện tại công tác đơn vị là ngươi thi được đi, nhưng là vì cái gì liền ngươi tốt nghiệp năm ấy, có cái này đặc thù cương vị. Vì cái gì ngươi đồng sự mỗi ngày hảo hảo công tác, liền ngươi có thể tùy tâm sở dục mà đến trễ về sớm." Trịnh Bình Bình trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời. Rất nhiều người đều làm như vậy hắn nói, chỉ là hắn biện pháp quá ngu ngốc. Giống nhau những người khác đều là trước tiên mua họa, làm như hải tử giao đi lên hoặc là trực tiếp đem cái này thi đấu tin tức dấu xuống dưới. Lần này nếu ngươi hiệu trưởng thông minh điểm, sự tình hoàn toàn có thể làm không hề dấu vết. Ta có thể bảo đảm, vào trận chung kết sau, nếu đứa nhỏ này họa phi thường tốt lời nói, hắn cuối cùng khẳng định có thể đoạt giải. Nhưng là đoạt giải người, cũng khẳng định có người hoa, không phải chính mình hoa. Trương Hồng Quyên 33 mở ra máy tính, nhìn nhìn tư liệu, ngươi hiệu trưởng kỳ thật làm việc năng lực không tồi, dạy học bình xét không thành vấn đề, ngành học xây dựng cũng thực có thể. Trường học quản lý thực hảo học lên suất cũng rất cao. Liên tính đã đổi mới hiệu trưởng làm sao có thể bảo đảm tân sẽ so cái này cường. Trương Hồng Quyên nhìn về phía ngoài cửa sổ, mê mang nhìn không tới bất cứ thứ gì. Hắn là giáo dục cục hạ phóng, vốn dĩ tính toán kế tiếp triệu hồi đi nhậm thực trước. Ta sẽ xử lý hạ, về sau làm hắn minh thăng ám hàng, tuổng có tiên tuổi, không có thực quyền. Nhưng là, này không phải vì đứa bé kia. Hắn ngữ khí vẫn cứ thực ôn nhu Là bởi vì thê tử của ta cùng nữ nhi bị hủy khuất. Ta không thể cấp mọi người công bằng, nhưng ta thê tử cùng nữ nhi tuyệt đối sẽ không bị khi dễ. Trương Hồng Quyên về tới trên giường, nàng tựa hồ chế tài tạ ác, nhưng là trong lòng ngược lại càng thêm trầm trọng. Thế giới này tựa hồ có một bộ màu đen mạch lạc. Trương Hồng Quyên cả người đều nói không nên lời khó chịu kính, đem chính mình chôn ở trong ổ chăn, không nghĩ thấy bất cứ thứ gì. Ngày hôm sau tới rồi trường học, Trương Hồng Quyên ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi. Phan kính không có tới đi học ở nhà tinh dưỡng. Cố tuyển cũng không có tới đi học, Trương Hồng Quyên không biết vì cái gì, rõ ràng cố tuyển thương không nặng. Hạ rục vĩ lại mang lên cả mạo khẩu trang. Ngày này, Trương Hồng Quyên quá thật sự tịch mịch. Hạ rục vĩ thực lo lắng phan kính, tan học sau cùng Trương Hồng Quyên cùng đi nhìn xem kinh kính. Bọn họ đi trước cố tuyển ra, là cố điểm khai môn. Tiểu Nam Hải nhón chân, tiểu tiểu thanh nói, ba ba mụ mụ ngày hôm qua đánh ca ca, đánh tới nửa đêm. Ca ca vừa mới bắt đầu nhưng an tĩnh. Sau lại quỷ khóc sói gạo Mụ mụ một bên dùng dây lưng chịu hắn Một bên hỏi, hối hận sao Về sau còn như vậy xúc động sao Kaka vừa mới bắt đầu không nói lời nào Sau lại khóc lóc nói hối hận Sau lại ta ba cấp Kaka ca, ca mặt dược Ta trộm nhìn, đùi xuất huyết Một đạo một đạo Cố điểm ánh mắt phi thường lo lắng Trương hồng quyên minh bạch cố tuyển không tới trường học nguyên nhân Nàng nói, đừng cùng ngươi ca nói ta tới Cố điểm ngoan ngoãn gật đầu Ta biết, ta ca sĩ diện Trương Hồng Quyên sờ sờ đầu của hắn, xoay người đi rồi. Phan Kính trên mặt bao băng gạc, ở trên mặt vây quanh một vòng, giống cái chưa xong công tiểu sắt cước. Hạ Dục vĩ ngồi ở ghế nhỏ thượng, Trương Hồng Quyên ngồi ở mép giường, ý đồ xuyên thấu qua băng gạc xem nàng miệng vết thương. Tiền Maến mãi, mãi lại nhảy mà, về sau ta đưa ngươi đi học tan học. Trong chốc lát lại lại đây một chuyến, khẳng định không có việc gì, không lưu sẹo. Trong chốc lát lại tặng trái cây bàn, lưu sẹo cũng không sợ. Phan Kính dở khóc dở cười, mãi mãi ngươi cháu gái hảo đâu, khẳng định không lưu sẹo, Liên tính để lại cũng không ảnh hưởng mỹ mạo. Tiền mãn mãi thở phì phì mà hướng nàng trong tay thả cái tâm xùa răng quả táo, trong lòng tính toán giao huấn kia mấy cái tiểu tể tử một đốn. Trương Hồng Quyên đem ngày hôm qua cùng ba ba nói chuyện phiếm nội dung cùng Phan Kính nói, Phan Kính cũng trầm mặc. Đời trước nàng gặp qua rất nhiều hắc giám, thậm chí nàng cũng đã thành hắc giám một bộ phận. Đời này nàng sinh hoạt quá mức với trong sáng, cơ hồ muốn quên mấy thứ này. Nghĩ nghĩ. Phan Kinh nói, kỳ thật loại chuyện này rất nhiều. Thì như có chút cao trung sẽ có phát minh thi đấu. Nàng dừng một chút, sau đó, có chút cao trung sinh ra trưởng là làm nghiên cứu khoa học, như vậy bọn họ liền sẽ chính mình làm phát minh, sau đó trở thành hài tử thành quả tham gia thi đấu. Còn có chút người là nghiên cứu sinh đạo sư, liền cưỡng bách học sinh đem thành quả cho chính mình hài tử. Đóng phim cũng đúng vậy, vốn dĩ hẳn là công khai tuyển chọn nhân vật, nhưng là liền trực tiếp tuyên bố người được chọn. Loại chuyện này có rất nhiều nhưng là cũng càng khó bị người thường phát hiện. Trương Hồng Quyên cùng Hạ Dục Vĩ đều trầm mặc. Bọn họ không biết nói cái gì. Phan Kính cảm thấy thực xin lỗi, một chút sự tình không nên quá sớm bảo bọn nhỏ nhìn đến. Nhưng là nàng tưởng lại nói chút sáng ngời sự tình, kỳ thật ta, cũng có rất nhiều người rất tốt. Bọn họ khả năng rất có năng lực, cũng có thể thực bình thường. Nhưng là bọn họ chỉ làm chính mình chuyện nên làm, thu hoạch chính mình nên có đồ vật. Hạ Dục Vĩ trầm mặc một hồi lâu, rốt cuộc mở miệng, ta về sau sẽ hảo hảo vẽ tranh. Ta tưởng về sau học hội họa chuyên nghiệp, sau đó thực nỗ lực thực nỗ lực, đưa một cái lợi hại hòa ra. Nhưng là, nếu ta thành rất lợi hại hòa ra, ta cũng sẽ không làm ta hại tử dùng ta tác phẩm đi tham gia hắn thi đấu. Phan Kính nhìn hắn. Hạ dục vĩ ánh mắt trong trẻo. Nàng đông nhiên đôi mắt thực toan. Con hảo, còn có hy vọng. Ta cũng nghĩ như vậy. Phan Kính nói, về sau ta hậu bối, có năng lực liền làm việc. Không năng lực nói, cũng không cần dở cho bị bợm. Đương cái người thường không mất mặt. Trương Hồng Quân cũng có quyết định của chính mình, về sau ta hảo hảo nỗ lực, tuyệt đối không cần ta ba ba địa vị, đi cướp đoạt bất luận kẻ nào đồ vợ. Như vậy là đủ rồi. Tân một thế hệ ở lớn lên. Phan Kính cùng cố tuyển cũng không có tĩnh dưỡng thật lâu, qua cái cuối tuần, liền đi đi học. Cái kia cánh tay bị thương Nam Hải cũng tới đi học. Khóa gian, cố tuyển cùng hắn ở hành lang gặp được, hai người lãnh đạm địa điểm cái đầu. Phan Kính, cố tuyển cùng cách vách Nam Hải tử xin nghỉ lý do đều là thân thể không thoải mái. Vương lão sư vẫn luôn không biết đã xảy ra cái gì. Lúc này ba cái hải tử đi học, lập tức liền rất lệnh người hoài nghi. Bởi vì ba người trên người đều mang theo thương. Vương lão sư rất tò mò, hỏi bọn họ ba cái, nhưng là không có được đến bất luận cái gì trả lời. Hắn không chết tâm, lại đi hỏi Trương Hồng quyên, Trương Hồng quyên thực sẽ đi loanh quanh. Hàn huyên một hồi lâu, vương lão sư cũng không được đến bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Cuối cùng, thừa dịp khóa gian, hắn lại đi hỏi hạ rục vĩ kính kính bọn họ sao lại thế này a hạ duục vĩ thực khẩn trương ta không biết hắn còn mang theo khẩu trang vương lão sư tư duy phát tán ngươi cảm mạo còn không có hảo sao hạ duục vĩ hoảng loạn trả lời còn không có nhưng là bọn họ chạm thật sự gần vương lão sư không phải rất tinh tế người nhưng là cũng loang thoáng nhìn ra tới không thích hợp ngươi khỏe mắt như thế nào có điểm thanh hạ duục vĩ sợ tới mức tưởng sau này chạy vương lão sư bắt lấy hắn xúc lên khẩu trang Thấy được hắn khỏe miệng xanh tím vết thương. Này thực rõ ràng là bị đánh. Vương lão sư lập tức liên tưởng đến cố tuyển cùng phan kính miệng vết thương. Còn có lớp bên cạnh học sinh thương. Hắn giống như nghĩ tới một ít cái gì, các ngươi đánh nhau. Cùng ai? Vương lão sư nghiêm túc hỏi. Hạ rục vi cầu cứu mà nhìn hắn. lão sư, đừng hỏi. Vương lão sư lôi kéo hắn, ràng co. Cuối cùng, hạ rục vi rốt cuộc đem sở hữu sự đều nói ra. Vương lão sư cảm thấy chính mình chán khí đau đoạt ngươi đồ vật, còn đánh các ngươi. Hán khí ngực khởi phù, hướng ra phía ngoài đi đến. Hành lang bên phóng một phen cái trội, vương lão sư sách lên tới, hướng lớp bên cạnh đi qua đi. Sâm sâm bị ba ba đánh chửi một hồi. Hiệu trưởng thu được thượng cấp lãnh đạo ám chỉ, nói con hắn chọc tới không thể chọc người. Về sau con đường làm quan phát triển khả năng có chút ảnh hưởng. Phẫn nộ hiệu trưởng cùng thê tử ở nhà hung hăng thu thập một đốn sâm sâm, cho nên sâm sâm mấy ngày nay thực thành thật, hạ xuống mà ngồi ở trên châu ngồi phát ốc. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn đến Vương Lão sư hướng hắn đi tới, biểu tình thực đáng sợ, trong tay còn sách theo cái chổi. Hắn ý thức được không thích hợp, nhanh chóng đứng dậy, từ cửa sau hướng bên ngoài chạy. Vương Lão sư đi theo hắn phía sau, không nói một lời, điên cuồng múa may cái chổi. Bọn học sinh sợ ngây người, Hạ Dục Vĩ bay nhanh chạy đến trong ban, kính kính, Vương Lão sư đi đánh sầm sầm. Phan Kính cũng sợ ngây người, đây là cái gì phát triển? Nàng từ trên chỗ ngồi lên, hướng ra phía ngoài mặt chạy tới. Sâm Sâm vừa chạy vừa kêu, ba, ba. Phan Kính đi theo vương Lão sư phía sau cũng kêu, Lão sư, lão sư. Hiệu trưởng chạy chậm lại đây, nghiêm khắc hỏi, lão vương, ngươi làm cái gì? Vương Lão sư cái chổi thay đổi phương hướng, ngươi cũng nên đánh. Hiệu trưởng lập tức không phản ứng lại đây, bị cái chổi thật mạnh đánh đầu. Hiện tại là hiệu trưởng cùng Sâm Sâm đều ở phía trước chạy. Phan Kính cùng Trương Hồng Quyền, cố tuyển bọn họ ở vương Lão sư phía sau đuổi theo. Trên lầu vây quanh một vòng học sinh cùng lão sư, trợn mắt há hốc mồm. Đây là bọn họ cả đời đều không thể quên đi cảnh tượng. Phan kính luôn là rơi xuống mương lão sư vài bước. Mắt thấy cái trổi đánh hiệu trưởng cùng sâm sâm vài hạ, hai người phía sau lưng để lại vài đạo bùn ấn, liền cái trổi bao đều rất khá hơn nhiều. Trên lầu học sinh có chút lấy ra di động, bắt đầu chụp ảnh. Tuy rằng nhìn thực sảng, nhưng là lại phát triển đi xuống liền vô pháp xong việc. Phan kính che lại trên mặt băng bẻ, lão sư, lão sư. Ta miệng vết thương nứt ra rồi. "Đau quá a." Trương Hồng Quyên chạy tới, xác định nàng miệng vết thương không có thấm huyết, cũng yên tâm mà đi theo hô to lên, "Lão sư, kính kính miệng vết thương đau. Có phải hay không muốn đưa bệnh viện?" Vương lão sư một cổ khí trống, nhưng là nghe được phía sau Hải tử kêu miệng vết thương đau, hắn một lo lắng, khẩu khí này liên tiết. Bọn họ hống Vương lão sư trở về trong phòng học, hiệu trưởng cũng chạy nhanh mang theo nhi tử đi văn phòng. Trên lầu bọn học sinh rũa cổ chờ đợi. Xem còn có hay không cái gì xuất sắc kế tiếp. Các giáo sư xem cảm thấy mỹ mãn, đuổi vịt giống nhau xua đuổi học sinh, đi học, đi học. Sau lại, cái kia có chút chùi lủi cái trổi, bị bọn học sinh trịnh trọng đặt ở trong phòng học. Hiệu trường lại lần nữa xuất hiện thời điểm, thoạt nhìn cùng ngày xưa vô dị. Nhưng là lời nói thiếu rất nhiều, hơn nữa thực kháng cự ở trong văn phòng đặt cái trổi. Vương lao sư vẫn là cái kia héo ba ba bộ dáng, nhưng là à, ở học sinh cùng giáo sư trong lòng, hắn đã không giống nhau. Đây chính là chức công chúng hạ đánh hiệu trưởng người đâu. Tàn nhẫn người. chương 77 trương 77 Vương lão Sư thành trong trường học một cái thực đặc thù tồn tại. Hắn héo héo ba ba, mang theo vẻ mặt dễ khi dễ người hiền lành tướng. Nhưng là đã chịu toàn giáo sư sinh kính sợ. Vương Trương bình tĩnh xuống dưới, khôi phục đến bình thường học tập tiết ấu. Hiệu trưởng tựa hồ không có gì biến hóa, nhưng là chỉ có chính hắn biết, an cái này giao hấn, hắn thành thật rất nhiều. Tuy rằng có chút ghi hận thượng Vương lão Sư nhưng hắn được lãnh đạo ám chỉ cũng không dám xuống tay, sợ chọc phải chuyện khác. Hiệu trưởng làm tốt chính mình sự tình, rốt cuộc không nghĩ tới mặt khác chuyện xấu. Rốt cuộc, tuy rằng mặt khác lao sư cùng học sinh không có gì đại năng lực, nhưng là đem bọn họ bức nóng nảy, Nan Khang cũng là chính mình. Hắn chân chính minh bạch, cái gì là thất phu cơn giận, sâm sâm thành thật rất nhiều, trở nên trầm mặc lên, không bao giờ đem chính mình hiệu trưởng ba ba đặt ở bên miệng. Cố tuyển bị rất lớn kích thích. Cầu ba ba mụ mụ cho chính mình báo học tập võ thuật sở trường đặc biệt ban. Võ thuật ban rất khổ, đặc biệt là cố tuyển đã trưởng thành, luyện lên càng thêm đau đớn. Nhưng là mỗi khi đau chịu không nổi thời điểm, hắn suy nghĩ một chút ngày đó đánh nhau khi vô lực cùng kính kính trên mặt huyết, cố tuyển liền có thể lại chống đỡ một chút. Hắn muốn làm cái hữu dụng nam nhân. Cố tuyển còn suy xét, nếu kính kính có sẹo, về sau vừa lúc gả cho hắn hảo. Hạ dục vĩ hiện tại cũng có biến hóa. Phía trước hắn đem vẽ tranh đương yêu thích hiện tại tác đem về tranh trở thành cả đời theo đuổi càng thêm kiên định trương hồng quyên tắc so trước kia càng trầm mặc khóa gian có khi sẽ nhìn ngoài cửa sổ phát nốc đối với thế giới này có chính mình nhận thức phan kính trên mặt băng gạc truyền một đoạn thời gian tùy ra ra tìm chính mình lão bằng hữu, xứng đi sẻo dường hiện tại phan kính trên mặt miệng vết thương bắt đầu kết vảy còn nói không hảo về sau sẽ thế nào tiền mãến mãi thực đau lòng nàng mỗi ngày đều phải kiểm tra hạ nàng miệng vết thương xem có phải hay không có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu Trên má cái này miệng vết thương, không thâm, nhưng là thật dài. Đỏ sâm sắc vậy thực cứng rắn, ở vậy chung quanh, là một vòng đỏ lên dấu vết. Kỳ thật rất thấy được. Phan kính đồng học sẽ bình thường cùng nàng ở chung, không đi xem cái này vết sẹo. Nhưng là đi ở trên đường, vẫn là sẽ có người nhìn chằm chằm xem, ánh mắt mới lạ, không có ác ý. Trương Hồng Quyên cùng cố tuyển không thích người khác như vậy xem kính kính, Trương Hồng Quyên sẽ ngăn trở kính kính, cố tuyển liền sẽ hung tợn mà nhìn chằm chằm trở về. Phan kính cảm thấy hai người bọn họ như vậy thực đáng yêu, giống cảnh giác tiểu động vật. Nàng an ủi nói, không quan hệ lạc, nhưng là bọn họ so phan kính để ý đến nhiều. Cái này làm cho phan kính sinh ra một loại bị bảo hộ cảm giác, quái quái, nhưng thực cấm áp. Ở trong nhà, phan kính luôn là cười hì hì, mãi mãi, không có việc gì là Bộ dáng này nhiều khóc ca. Tùy ra ra cho nàng đồ dược, tiền mãi mãi cầm dược bình cùng tam đông. Nghe được phan kính nói, tiền mãi mãi tưởng phi nàng một chút. Tưởng nói bộ dáng này một chút đều không khốc. Nhưng là hài tử khả năng thật sự sẽ lưu lại cái này sẹo cả đời. Tiên mãi mãi nhìn xuống, ôn nu mà nói, đúng vậy, ta cũng cảm thấy đặc biệt khốc, giống đại hiệp. Tuy ra ra cười, kinh kính vốn dĩ chính là đại hiệp. Rốt cuộc này một đau là vì cố tuyển chán. Cố mụ mụ phi thường cảm kích, cùng cố ba ba cùng nhau, đưa tới rất nhiều dưỡng thân thể đồ vật. Kỳ thật, Phan Kính cảm thấy không như vậy nghiêm trọng. Một cái miệng vết thương mà thôi, liền tính để lại sẹo. Nàng đợi này có được, có thể so này một cái sẹo nhiều hơn. Phan kính cười hì hì, nhìn qua như là thật sự không chút nào để ý. Tiến mãi mãi liền thả một ít tâm. Kỳ thật, buổi sáng lên khi, phan kính cũng sẽ lén lút đối với gương, nhìn kỹ chính mình mặt. Nàng nhìn một hồi lâu, tưởng tượng thấy không thể đương diễn viên chính mình. Như vậy, nàng muốn làm cái lao sư, hoặc là đi đương cái cảnh sát. Mỗi ngày cùng bọn nhỏ cùng nhau, hoặc là xử lý đường phố sự vụ. Hẳn là sẽ rất mệt. Nhưng là có thể làm một ít vụn vật lại hữu dụng sự tình. Bộ dáng này xem ra, không có gì ghê gớm. Nang buông gương, có chút tiếc nuối nhưng là nội tâm tràn đầy lại bình tĩnh. Đối sinh hoạt cảm thấy thỏa mãn người còn có rất nhiều. Trình bà bà cùng nhặt mót bà bà không biết địa phương khác đang ở phát sinh sự tình. Các nàng quá vui sướng. Xe điện thật sự hảo phương tiện A. Nhặt mót bà bà khoa tay múa chân, nếu là ta sớm một chút có tốt như vậy xe, khẳng định hiện tại có thể tích góp rất nhiều tiền. Trình bà bà trả lời, hiện tại chúng ta mỗi ngày đều có thể nhặt thật nhiều cái chai A, sinh ý thịnh vượng. Các nàng đem nhặt cái chai xưng là làm buôn bán, hơn nữa là đại sinh ý. Bộ dáng này, các nàng chính là rất lợi hại trước nghiệp lao thái thái. Các nàng tích có tiền, sở hữu tiền đều đặt ở cùng nhau. Các nàng tuổi lớn, không có gì tâm nhãn tử. Hiện tại trên thế giới chân quý nhất, chính là chính mình cái này lao tỉ muội. Nhặt móc bà bà không hề giống như trước giống nhau khấu khấu siêu siêu tích có quan tài buồn. Rốt cuộc lao Tỷ muộn nói, về sau nàng nhi tử khẳng định đem các nàng hai hậu sự xử lý khéo léo thể diện mặt. Mỗi ngày, các nàng đều có thể ăn đến thực không tồi đồ ăn, đều là chính mình tránh ra tới tiền. Thậm chí thời tiết hảo, các nàng còn sẽ ngồi xe buýt đi kinh thị, đi công viên, hoặc là đi cảnh điểm. Thậm chí có một ngày, các nàng đi ngang qua một nhà thương trường, thấy được tường ngoài thượng, treo to lớn bốt sờ tơ. Mặt trên họa thực tuấn lãng tiểu tử, trong tay còn có cái quốc tựa hồ là giảng bọn họ cái kia niên đại chuyện xưa điện ảnh. Hai cái lao thái thái tính tính, tiền là đủ, xa xỉ một lần không thành vấn đề. Vì thế, các nàng ngày đó từ bỏ đi công viên tính toán, nơm nớp lo sợ đi vào rạp chiếu phim. Bị nhân viên công tác tốt lắm tiếp đãi. Nhặt móc bà bà quản tiền, nàng từ trong túi móc ra tới mặt chán lớn nhất tiền giấy, run run rẩy rẩy đưa cho nhân viên công tác, rất sợ không đủ. Nhân viên công tác nhìn nhìn hai cái lao thái thái, nghĩ nghĩ nói: Ta dùng di động giúp các ngươi mua phiếu đi, có thể tiện nghi một ít, sau đó dùng dư lại tiền, còn có thể mua một phần tình lữ phân ăn. Hai cái lao thái thái không rõ cái gì là tình lữ phân ăn, nhưng là có thể tiện nghi một ít, tự nhiên là tốt nhất. Tiền giao cho nhân viên công tác. Tiểu tử lấy ra chính mình di động, dùng công nhân phiếu giảm giá mua hai chứng phiếu, sau đó lại hạ đơn tình lữ phân ăn. Tình lữ phân ăn là gấp hai coca, cùng một phần trùng phân bắp rang. Tiểu tử hỏi, thích uống coca sao? Trình bà bà uống qua, gật đầu. Nhặt mót bà bà không uống qua. trình bà bà nói cho nàng, màu đen, mạo phao phao nước ngọt. Các nàng nhặt quá Coca cái chai, nhặt mót bà bà có chút ấn tượng, nhưng nàng tổng cảm thấy loại này nước ngọt rất giống nông dược, cho nên có chút kháng cự. Tiểu tử liền đem Coca đổi thành nước trái cây. Cuối cùng, các nàng hai cái đạt được hai trương điện ảnh phiếu, một đại phân bắp giang, một ly Coca cùng một ly nước trái cây. Đây là dạp chiếu phim chưa bao giờ có quá siêu giá trị phân ăn nhưng các nàng không biết gì, các nàng chỉ là cảm thấy cái này địa phương thoạt nhìn thực xa hoa, xem điện ảnh cũng có chút ý. Hai cái lao thái thái cầm chính mình đồ vật, vui vui vẻ vẻ hướng về phía tiểu tử phất phất tay, đi vào. Kiểm phiếu thời điểm, kiểm phiếu viên nhìn các nàng hai cái, thực rõ ràng là lần đầu tiên điện ảnh, kiểm phiếu viên tưởng dặn dò một chút xem điện ảnh khi muốn bảo trì an tĩnh. Nhưng là hai cái lao thái thái cao hứng phân chấn mà khoa tay múa chân, kiểm phiếu viên mở miệng, hai cái sẽ không nói lao thái thái. Lấy cái gì ấm ý? Diều hòa tay sao? Kiểm xong lão thái thái phiếu, kiểm phiếu viên nói, xem ảnh vui sướng. Trận này điện ảnh, quả nhiên giống như kiểm phiếu viên nói, phi thường vui sướng. Điện ảnh tiểu tử thật sự rất tuấn tú, cốt truyện có chút không phải thực minh bạch, nhưng là rất có các nàng tuổi trẻ khi cảm giác, làm các nàng nhớ tới từng người lão nhân. Đồ uống cũng thực hảo uống. Trung gian các nàng trao đổi vài lần, hai người đều uống tới rồi coca cùng nước trái cây. Bắp Giang so nhặt mốt bà bà tuổi trẻ khi ăn đến cái kia còn ngọt. La Phi thường mỹ rượu thể nghiệm, chứ bỏ dạp chiếu phim thực hắc điểm này. Các nàng không có biện pháp khoa tay múa chân, nghẹn một bụng nói: "Hơn nữa, đen dạp chiếu phim vừa mới bắt đầu làm các nàng hoảng sợ, tưởng cung điện, nắm chặt lẫn nhau tay." Ra dạp chiếu phim, các nàng kích động hỏng rồi, còn đem trang đồ uống không cái ly cùng bắp Giang hộp đem ra. Nhặt mốt bà bà cảm thấy đây là đáng giá cất chứa đồ vật. Nhưng là trình bà bà nghĩ nghĩ, Lý trí mà ngăn trở nàng, không được, đặt ở trong nhà, khả năng hội trưởng sâu. Vậy đành phải vứt bỏ, bất quá các nàng thực thỏa đáng mà đem điện ảnh phiếu thu hảo. Sau đó, kế chăn phong bị lúc sau, nhặt mót bà bà có tân tích cốt tiền mục tiêu, về sau chúng ta tích cốt tiền, còn tới xem điện ảnh đi. Trình bà bà ổn trọng gật gật đầu. Sau đó, hút sở tơ thượng tiểu tử thật sự rất xoáy khí, các nàng đứng ở nơi đó nhìn một hồi lâu, mới rời đi. Bộ điện ảnh này cũng không phải đứng đầu phim nữa Bên trong diễn viên cũng đều không thế nào nổi danh. Nhưng là, nam diễn viên thành hai cái lao thái thái trong lòng nam thần. Các nàng lại lôi kéo tay, ở dạp chiếu phim chung quanh đường phố đi bộ một vòng, cảm giác đời này cũng chưa như vậy vui sướng quá. Bất quá thời gian có chút chậm, các nàng phải về nhà. Thượng xe buýt, các nàng ngồi ở hàng sau cùng. Chính lương lần trước cấp nhặt mót bà bà trong nhà thêm vào gia cụ, cũng cấp nhặt mót bà bà bổ làm rất nhiều đồ vật. Thì như bảo hiểm, còn có lao nhân tạm chờ. Hiện tại các nàng đều dùng tới lao nhân tạp. Dọc theo đường đi, các nàng vẫn cứ ở thảo luận hôm nay điện ảnh. Kỳ thật hai cái lao thái thái cũng chưa thấy thế nào hiểu, nhưng là hai người một thảo luận, thế nhưng đem cốt truyện đoán 8-9 phần 10. Hạ giao thông công cộng thời điểm, Thái Dương đã lạc sơn. Các nàng hứng thú bừng bừng hướng ra phương hướng đi. Mấy nam nhân ngồi sổm ven đường, cảm thấy thực mỏi mệnh. Bọn họ tiếp một đơn sống, đi tìm một cái sẽ không nói nhặt mót lao thái thái, đem trong tay cái này hiệp nghị ký cái này sống không bất luận cái gì khó khăn, vì thắc bọn họ người ta nói thực rõ ràng, Lão Thái Thái sẽ không nói, thể nhược, không biết chữ, phát không ra thanh âm, hiểu còn thiếu, cơ hồ không có chút nào khó khăn. nghe nói Lão Thái Thái có cái xe rác, vậy làm bộ bị đụng phải, bước nàng ký bái, vốn dĩ điều tra danh mạnh, không nghĩ tới vấn đề ra ở không tìm được Lão Thái Thái thượng, bọn họ vây quanh Lão Thái Thái ra đi rồi vài vòng, cũng chưa tìm được người. Tiểu đệ nói, Lão đại, bằng không lần sau. Chỉ có thể lần sau, bọn họ ngồi sổn ven đường nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị trở về. Đồng nhiên, phía trước liền đi tới hai cái lao thái thái. Các nàng thoạt nhìn bội thực, đỉnh đầu động tác hoa hoẹn loẹn loẹn, lại an an tinh tĩnh Các nam nhân ốc. Không phải một cái sao. Như thế nào có hai. Hơn nữa xe rắc đầu. Tuy rằng biến hóa rất nhiều, nhưng là nơi này thật là quá xa, hơn nữa ngày này thật sự mệt mỏi quá. Lao đại nghĩ nghĩ, hôm nay đem sự làm đi, bằng không còn phải tới một chuyến kia cũng đúng, bọn họ đứng lên, trực tiếp vây quanh hai cái lao thái thái, hỏi, ai là ở nơi này. Nhặt mót bà bà ngốc ngốc mà chỉ chỉ chính mình. kia dễ làm, tiểu đệ lấy ra hiệp nghị tới, đem cái này ký, chúng ta liền thả ngươi trở về, bằng không liền ở chỗ này háo. Mấy nam nhân đem hai cái lao thái thái kín mít vây quanh ở trung gian. Này phụ cận người rất ít. Hai cái lao thái thái ý đồ phá vây, nhưng hoàn toàn không có cách nào. Nhặt mót bà bà có chút luống cuống. Tưởng từ trong túi lấy ra tới phan kính cho các nàng báo nguy khí. Báo nguy khí là màu vàng, rất tiểu xảo đẹp, nhặt mót bà bà đem nó đương chìa khóa vật trang sử dụng. Trình bà bà ổn trọng đố lại trụ nàng, đừng sợ. Sau đó, sân các nam nhân lực chú ý đều ở nhặt mót bà bà trên người, trình bà bà lặng lẽ ở trong túi ấn nhi tử cho chính mình chuẩn bị di động. Di động rất đơn giản, mặt trên liền một cái kiện. Ấn hai lần, liền sẽ đem chính mình vị trí phát qua đi. Ấn ba lần. Nhi tử bên kia liền sẽ thu được khẩn cấp cầu cứu tin tức. Ấn năm lần nói, có thể trực tiếp báo nguy. Trình bà bà nghĩ nghĩ, giống như sự tình cũng không nghiêm trọng. Vì thế, nàng chỉ ấn 2 lần. Bất quá, thời gian chậm, các nàng còn tưởng tẩy tắm rửa. Trình bà bà lại bổ một chút. Các nam nhân không nghĩ động thủ, rốt cuộc lao nhân quá già rồi, động thủ khả năng sẽ động ra tới hình sự án kiện. Bọn họ liền háo. Trình bà bà hướng nhặt mót bà bà khoa tay múa chân, không có việc gì, chờ là được. Có trình bà bà ở, nhặt mót bà bà cũng không sợ. Nàng trả lời trình bà bà, không biết bọn họ muốn làm cái gì, hôm nay chúng ta cũng không nhặt cái chai, cấp không được bọn họ thứ gì. Trình bà bà an ủi, không sợ, hai chúng ta làm bạn đâu. Nhặt mót bà bà gật đầu, lần sau chúng ta còn đi xem điện ảnh, thật là đẹp mắt. Sau đó, các nàng lại thảo luận khởi hôm nay điện ảnh. Hai cái lao thái thái khoa tay múa chân đến vô cùng náo nhiệt. Mấy nam nhân có chút khiêng không được, chỉ có thể ngạnh chống. Hôm nay bọn họ đi rồi đã lâu, mệt mỏi quá a. Các nàng như thế nào như vậy có tinh thần? Rốt cuộc ai là lão nhân ra à? chương 78 Trương 78 Cũng không có chờ thật lâu. Trình lương ở nơi khác, thu được mẫu thân di động phát tới định vị cùng khẩn cấp tin tức, lập tức liên hệ ô ân kỳ. Ô ân kỳ đang ở trong nhà bồi trình sơn sơn chơi, tiếp trượng phu điện thoại, nàng lập tức đứng dậy. Sơn sơn, chính mình ở nhà ngoan ngoãn, ta đi tìm lãi lãi. Trình sơn sơn chơi mô hình chơi quên mình. Không để ý tới mụ mụ, Út Ân kỳ xuyên áo khoác liền ra cửa. Nàng một bên lái xe một bên liên hệ trong nhà công ty đội trưởng đội bảo an. Trình bà bà cùng nhặt mốt bà bà đem hôm nay điện ảnh từ đầu tới đuôi hẳn huyên một lần, chưa đã thèm. Mặt trời xuống núi, thiên có chút đen. Kia mấy nam nhân thủ đại khổ thâm mà nhìn hai cái lao thái thái. Nhặt mốt bà bà nhìn nhìn thiên, lại hắc một chút nói, các nàng hai cái đều phải thấy không rõ đối phương động tác, vậy không có biện pháp nói chuyện hiếm. Nhặt mót bà bà kéo kéo chỉnh bà bà tay áo, bằng không ấn dấu tay đi. Ta còn tưởng về nhà cùng ngươi lại thảo luận trong chốc lát đâu. Trình bà bà cũng tưởng đi trở về, nhưng là nàng thấy quá nhi tử làm buôn bán, biết ký hợp đồng chính là như vậy, ký nhất định phải làm, bằng không liền sẽ bị bắt lại. Trình bà bà nghiêm túc cự tuyệt nàng, chờ một chút, bọn họ kia tờ giấy không biết muốn ngươi cái gì đâu. Nhặt mót bà bà nghĩ nghĩ, bọn họ có thể muốn ta cái gì a? Trình bà bà ngây ngẩn cả người. Nàng cũng không thể tưởng được a Nhặt mót bà bà chỉ chỉ ra phương hướng, phía trước có cái tiểu cô nương nói, có kẻ lừa đảo lừa người già phòng ở. Nhặt mót bà bà ánh mắt đơn thuần, ta phòng ở như vậy phá, bọn họ muốn nó làm gì. Trình bà bà cảm thấy không ổn, lôi kéo tay nàng, dù sao đợi đã lâu như vậy, chúng ta lại đợi chút đi. Cứ việc có chút khoảng cách, ố ân kỳ tốc độ cũng không tính chậm. Công ty đội trưởng đội bảo an khai chiếc mini bus trong xe trang nhà máy nhất cường tráng mấy cái tiểu tử. Hai chiếc xe thẳng đến nhặt mót bà bà ra vị trí tới. Vây quanh hai cái lão thái thái mấy nam nhân cảm thấy chính mình chưa từng trải qua như vậy mệt việc. Hai cái lão nhân tuổi quá lớn, bọn họ cũng không dám đẩy một chút, sợ đem người đẩy không có. Bọn họ vốn dĩ chính là dựa tiếp điểm như vậy hù dọa người tiểu sống mà sống. Mặc vào hát tây trang, mang lên kính râm, biểu tình lại nghiêm túc một ít, thoạt nhìn liền đỉnh doan người. Vấn đề là, trời tối, bọn họ kính râm hái được, đi rồi một ngày, tây trang cũng nhăn bèo nhèo lên. Thậm chí nguyên bản bảo trì lãnh khốc trên mặt, cũng mang lên mọi mệnh xã xúc giống nhau biểu tình. Nói lên uy hiếp nói tới, cũng không có gì thuyết phục lực. Ta khuyên ngươi ơn cái dấu tay. Bằng không liền không phải đổ ngươi một ngày sự. Lão đại hung bà bà mà nói, nói không chừng các ngươi đều không thấy được mặt trời của ngày mai. Nhặt móc bà bà có chút sợ hãi, nàng đời này cũng không trải qua chuyện gì, rất sợ thật sự không xong hoạn. Trình bà bà so nàng trải qua đến nhiều, lôi kéo tay nàng, lặp lại mà thôi. Thiên hoàn toàn hát thấu thời điểm, cách đó không xa sáng lên chói mắt đèn xe. Ô ân kỳ tới rồi. Nàng đem xe hướng ven đường dừng lại, sải bước đã đi tới, mụ mụ. Chinh bà bà đôi mắt lập tức sáng, dùng sức phát tay. Nhặt móc bà bà cũng dùng sức mà a a lên. Kia mấy nam nhân cười nhạo một tiếng, lao thái bà, liền tới cái tuổi trẻ nữ nhân có ích lợi gì? Lao nhân bọn họ không động đậy, cái này tuổi trẻ nữ nhân, bọn họ vẫn là năng động. Nữ nhân này thoạt nhìn thân thể khỏe mạnh đánh một cái tát hù dọa hù dọa lao thái bà khẳng định không thành vấn đề tiểu đệ hung thần ác sát về phía ô ân kỳ đi tới ngươi nếu là cái này lao thái bà nữ nhi nói liền chạy nhanh khuyên nàng ấn cái dấu tay đừng không biết tốt xấu đem các ngươi ba cái điền giang đều là việc nhỏ chúng ta huynh đệ mấy cái trên tay chính là có mấy cái mạng người ô ân kỳ đứng ở tại chỗ không có động nghe vậy cười phải không nàng thoạt nhìn quá mức bình tĩnh tiểu đệ tiếp đại ca ánh mắt chuẩn bị tiến lên chịu nàng hai bàn tay. Cách đó không xa lại sáng lên đèn xe. Mini Buds tới rồi. Vài người cao mã đại hán tử đi xuống tới, dẫn đầu đội trưởng đội bảo an lớn tiếng hỏi, kỳ tỷ nhà ta lão thái thái ở đâu đâu. Ô ân kỳ đối với chỉnh bà bà chỗ đó một lóng tay, bị người vây quanh đầu, còn nói bọn họ trên tay có mạng người, muốn đem chúng ta điền lần giang. Đội trưởng đội bảo an nhìn nhìn kia mấy nam nhân, minh bạch chính mình thăng chức tăng lương cơ hội tới. Kia mấy nam nhân thấy được mini Buds trên dưới tới này mấy cái hán tử liền hiểu không diệu. nay thể trạng tử liền có thật lớn trên lệnh ta. Lão đại nỗ lực bài trừ tới một cái cười, vị này huynh đệ, hẳn là cuối cùng một cái hiểu lầm còn chưa nói ra tới, hắn đã bị một quyền đánh nghiêng. Vốn đang gắt gao vây quanh lão thái thái vài người, bị động tác nhất trí mà ấn ở trên mặt đất. Con đều bị nắm cầm, nói không ra lời. Nói giỡn, đội trưởng đội bảo an sao có thể từ bỏ tốt như vậy cơ hội. Vạn nhất bị bọn họ nói là hiểu lầm, chính mình này tay liền không hảo hạ như vậy trọng. Làm sao có thể bị lão bản lương nhìn ra đến chính mình công lao đâu? Ô ân kỳ hướng đội trưởng đội bảo an nói tạ, lại ám chỉ hạ, chờ trình lương trở về, đều có tạ ơn. Bọn họ trước tiên báo cảnh, đợi một lát, xe cảnh sát liền đến. Sau đó, đội trưởng đội bảo an bọn họ thượng minibux, đi theo đi cục cảnh sát. Trình bà bà cùng nhặt mót bà bà cũng thượng ô ân kỳ xe, làm đương sự, đi làm ghi chép. Ở trong cục cảnh sát, trình bà bà cùng nhặt mót bà bà phi thường hưng phấn, khoa tay múa chân điên cuồng phát ra. Ô ân kỳ làm phiên dịch, có chút theo không kịp. Nàng cảm thấy có chút buồn cười, mụ mụ cùng bà bà chậm một chút nói, một cái nói xong một cái nói. Trình bà bà đem cái này biểu diễn cơ hội, nhường cho nhặt mót bà bà. Nhặt mót bà bà lần đầu tiên tại như vậy nhiều người trước mặt, có chút khẩn trương. Nàng đứng đứng đắn đắn mà nói ra hôm nay trải qua. Ô ân kỳ một bên xem, một bên khẩu thuật, cảnh sát ở bên cạnh làm ghi chép. Cuối cùng, trình bà bà lại bổ sung một ít nàng để tin tức. Thực mau liền kết thúc. Đội trưởng đội bảo an bọn họ cũng ra tới, được đến một ít tin tức. Kỳ tỷ, nghe nói là này phụ cận khả năng muốn phá bỏ và di rời. Đội trưởng đội bảo an nói, mấy người kia nói chính mình được tin tức này, mới đến lửa bà bà Phòng ở cùng mà. Ồ ân kỳ nhìn thiên, nghĩ nghĩ, hẳn là không phải bọn họ. Đội trưởng đội bảo an nhỏ giọng nói, ta cảm thấy cũng không phải bọn họ, bọn họ mấy cái liền tên côn đồ, như thế nào có thể biết được loại này tin tức. Hơn nữa, Bước bà bà thiêm hiệp nghị, viết có chất tự, hẳn là cũng là tìm luật sư viết. Bọn họ mấy cái khả năng không thể tưởng được việc này. Sau lưng sự, liền chờ điều tra, ổ ân kỳ nói cái tạ, hôm nay phiền toái các ngươi Không có việc gì, hẳn là. Sau đó, ổ ân kỳ mang theo trình bà bà cùng nhặt mốt bà bà trở về tranh các nàng tiểu phá phong ở, làm các nàng đem đồ vật thu thập hảo. Cảnh sát nói gần nhất nơi này không an toàn, mụ mụ cùng bà bà đi nhà của chúng ta ở vài ngày đi. Hai cái lao thái thái thu thập vài món quần áo. Nhặt móc bà bà chưa từng rời đi quá ra, cái gì đều muốn mang. Trình bà bà đi theo nàng mông mặt sau, dép lê không mang theo, trong nhà có, ta cho người mặc. Ly nước không cần mang, phích nước nóng không cần mang. Cuối cùng vẫn cứ thu thập ra tới một đại bao. Cuối cùng, ô ân kỳ dặn do nàng, bà bà đem đất nền nhà, thổ điệu giấy chứng nhận đều mang theo, đường phóng trong nhà. Đội trưởng đội bảo an bọn họ ngồi ở tiểu mini bus, chờ ở bên ngoài. Chờ Lão thái thái nhóm thu thập hảo, bọn họ cùng nhau trở về nhà. Trình lương gia là một đống nhiều tầng nhà kiểu Tây. Ô ân kỳ xe ngừng ở cửa nhà, trình bà bà xuống xe, hướng trong nhà đi, đi rồi hai bước, quay đầu lại tiếp đón chính mình tỷ muội, đi à, về nhà. Nhặt mót bà bà ôm chính mình đồ vật, nhìn đến tốt như vậy phòng ở, có chút không dám đi vào. Nàng trong tay có chút đồ vật, không giống bậy hoa. Trình bà bà đi tới, lôi kéo nàng cánh tay, hướng bên trong xả. Trình Sơn Sơn còn chưa ngủ, ghé vào trên sofa uống sữa bò. Nghe được mụ mụ thanh âm, nàng một lăn long lóc bỏ dậy, ngoài miệng chấm mãi dâu liền chạy qua đi. Tiểu nha đầu giống cái tiểu bom, trực tiếp vọt qua đi. Nàng vóc dáng lùn, bên ngoài sắc trời còn hắc. Nàng thấy không rõ, chỉ có thấy một cái Lão thái thái ôm đồ vật đứng ở trong viện. Trình Sơn Sơn đã lâu không có thấy mãi mãi, nàng có chút tưởng mãi mãi. Trình Sơn Sơn chạy đến Lão thái thái bên người, ruôi ra tay vương chắc mà ôm lấy lao thái thái đuổi mãi mãi trình bà bà đứng ở một bên cười tủm tỉ mà nhìn nhặt mốt bà bà trên đùi dính cái này tiểu nhục đoàn tử có chút luống cuống nàng đời này sinh quá ba cái hài tử đều ở rất nhỏ tuổi tác không có cách vài thập niên nàng lại lần nữa bị một cái vật nhỏ rắn lên mềm mại xúc cảm giống nằm mơ giống nhau Ô ân kỳ đình hảo xe đi tới nhìn đến không dám động nhặt mốt bà bà cười chọc chọc chỉnh sơn sơn cái chán ngươi cũng không thấy rõ ràng Trình Sơn Sơn ngẩng đầu nhìn nhìn, giống như không phải nãi nãi, nhưng là rất giống. Nàng quay đầu, thấy được bên cạnh, kia mới là chính mình nãi nãi. Nàng có chút ngốc, hỏi mụ mụ, hai cái nãi nãi. Ô ân kỳ nhìn thoáng qua trình bà bà. Trình bà bà nghiêm túc khoa tay múa chân, hai cái nãi nãi. Ô ân kỳ gật gật đầu, đúng vậy, hai cái nãi nãi. Vậy không có sai. Trình Sơn Sơn thanh thản ổn định mà tiếp tục ôm nhặt mót bà bà chân. Hôm nay buổi tối... Nhặt mót bà bà cùng trình bà bà hảo hảo tắm rửa một cái, ngủ ở trên cái giường lớn mềm mại. Các nàng hai trung gian, còn có cái ngủ ngon lành tiểu nha đầu. Trong khoảng thời gian này, Âu ân kỳ không dám để cho nhặt mót bà bà hồi chính mình ra. Vì làm hai cái lao thái thái an tâm lốc, nàng nói chính mình rất bận, yêu cầu người hỗ trợ chiếu cố sơn sơn. Nhặt mót bà bà rất vui lòng tiếp thu cái này công tác. Nàng nhưng quá thích sơn sơn. Nàng không quá sẽ dưỡng hải tử, lúc ấy cũng nghèo. Nàng hài tử luôn là dưỡng bệnh hưởng hưởng. Chính là, Sơn Sơn lại hoạt bát, lại chấp địch. Nhặt mót bà bà nhìn nàng, liền cảm giác như là đền bù chính mình đời này tiếc nuối. Có đôi khi, nàng nhìn Trình Sơn Sơn ở trong sân chơi, liền yên lặng chảy nước mắt. Trình bà bà hiểu nàng, lặng lẽ chỉ huy Sơn Sơn cấp nhặt mót bà bà đưa cái quả táo. Nhặt mót bà bà vội vàng cấp Sơn Sơn tức ra, cũng liền đã quên chính mình khổ sở. Ô ân kỳ cũng hỏi thăm phá phòng ở bên kia tin tức, một tháng sau liền có chính thức thông cáo. Muốn hủy đi, Tô Ân Kỳ vẫn an quy tắc, trở về nói cho Nhặt mót bà bà, về sau kia một mảnh sẽ trở thành thương nghiệp viên khu, cũng có bộ phận nơi ở, cho nên có vài loại bồi thường phương pháp. Một là lựa chọn đổi tân phòng, ngang nhau diện tích tương đương, nhị là lựa chọn tiền bồi thường, tam là ấn cổ phần bồi thường, chính là về sau nơi này thương nghiệp viên khu cổ phần phân ngươi một ít, về sau mỗi năm đều có tiền lấy. Nhặt mót bà bà nghĩ nghĩ, muốn một bộ phòng ở, giữ lại đều phải tiền đi. Ta tưởng đem tiền đều cấp Sơn Sơn. Ô Ân Kỳ có chút cảm động. Không cần, bà bà ngươi liền chính mình hoa là được. Sơn Sơn không cần phải nhiều như vậy, ta cùng nàng ba cũng có thể kiếm tiền đâu. Ô Ân Kỳ hỏi nàng, bà bà, ngươi đem sản chứng gì đó lấy một chút, ta giúp ngươi tính tính toán. Nhặt mót bà bà từ chính mình trong bao, thở hổn hển thở hổn hển ôm ra tới một đại chồng giấy chứng nhận. Nàng chỉ chỉ, này mấy cái là đất nền nhà chứng, này một sấp là thổ địa. Lúc ấy trong thôn người đều muốn đi trong thành. Trong nhà mà liền không có gì dùng, nhà ta lão nhân thiện tâm, lấy trong nhà tiền cùng lương mua bọn họ mà, xem như cho bọn hắn chủ trong thành an gia phí. Ô ân kỳ lấy tính toán khí tính lúc sau lâm vào châm mặc, cái tiết hôn đến có một phần tư là bà bà đi. chương 79 trương 79 Tùy hán phải về nước. Phan Kính ở trong nhà nhận được tùy hán điện thoại. Hạ tuần sau liền phải nghỉ hè, tùy hán vừa vẫn muốn ở nghỉ hè trong lúc hưu cái nghỉ dài hạn. Phan Kính lập tức muốn sơ tam học tập càng thêm khẩn trương đối với tùy hán về nước phan kính phi thường vui vẻ bất quá ngày nghỉ trong lúc tác nghiệp rất nhiều nàng sợ không có thời gian cùng tùy thúc thúc cùng nhau trò chuyện cho nên trước tiên bắt đầu viết nổi lên bài tập hè tuy rằng có chút tác nghiệp là muốn nghỉ trước một ngày mới bố trí nhưng là một đại buổi bài tập hè đã phát xuống dưới trước tiên viết một ít kỳ nghỉ liền nhẹ nhàng nhiều phan kính viết tác nghiệp có điểm nghi hoặc này một đại vợ tác nghiệp vì cái gì muốn tiêu nghỉ hè vui sướng học sinh sung sướng không biên chế giả trong lòng thật sự một chút số đều không có sao. Tiền Mãi Mãi rất vui vẻ. Nàng trước kia bởi vì tùy Hán luôn là không ở nhà mà không vui, nhưng là hiện tại nàng suy nghĩ cẩn thận. Nhân gia Hải Tử là vì chính mình nuôi trong nhà. Nàng đối tùy gia ra, ra nói, hai chúng ta Hải Tử là vì quốc gia dưỡng. Mấy năm trước, nàng còn thực lo âu, bởi vì tùy Hán vẫn luôn đọc sách, chưa từng có đối tượng. Nhưng là lo âu nhiều năm như vậy, nàng thành thói quen. Kính kính a, Tiền Mãi Mãi cười tủm tỉm. Về sau tùy hắn tuổi lớn, thân thể không thoải mái, ngươi có nguyện ý hay không chiếu cố chiếu cố hắn? Phan Kính lập tức cam đoan, về sau thúc thúc già rồi, ta dưỡng hắn. Tiền Mã én mãi lắc đầu, kia đảo không cần, hắn cấp quốc gia làm công hiến, về sau quốc gia sẽ dưỡng hắn. Ta chính là sợ hắn cô đơn, nhưng cũng không phải kết hôn liền nhất định không cô đơn. Tiền Mã én mãi thấy nhiều bất đồng lão nhân gia, có chút lão nhân gia cùng bạn già quan hệ không tốt, chỉ là kết nhóm sinh hoạt, không thể nói tới lời nói cũng là cô đơn còn có chút lão nhân già, bạn già qua đời sớm, nhi nữ có chính mình sinh hoạt, cũng là cô đơn. Tiền mãn mãi đã minh bạch, vận mệnh là rất khó giảng đồ vật, vốn tưởng rằng có thể mỹ mãn cả đời, cũng có thể là thê lương kết cục. Không bắt buộc. Nghỉ hè chính thức bắt đầu rồi, lão sư quả nhiên bố trí rất nhiều tác nghiệp. Phan kính cùng mãn mãi nói một tiếng, mấy ngày nay đi trương hồng quyên trong nhà làm bài tập, cố tuyển cũng đi. Trương hồng quyên vừa lúc phụ đạo bọn họ hai người, tuy hắn ở nghỉ hè để tam chu về kinh thị. Phan kính tưởng ở đệ nhất chu nhiều viết điểm tác nghiệp. Phan kính cùng cố tuyển ở trương hồng quyên ra thư phòng làm bài tập. Chính hảo cùng cố điểm đi trình sơn sân ra. Hai cái mãi mãi ở trong nhà chiếu cố ba cái hài tử chiếu cố đến các nàng hai cái mỗi ngày nhạt nhạt ha ha. Nhật mót bà bà bất động sản chứng minh đã đệ trình lên rồi. Bởi vì nàng thổ địa diện tích quá lớn, cho nên chính phủ nhân viên công tác đang ở xét duyệt quyền tài sản hay không rõ ràng cùng xác thực thổ địa biên giới, khả năng yêu cầu một đoạn thời gian. Trình Bình Bình không có kỳ nghỉ, vẫn cứ muốn đi làm. Nàng mua trái cây đặt ở trong nhà, mỗi ngày đều tẩy hảo, bày ở trên bàn, chiêu đái phàn kính cùng cố tuyển. Giữa trưa, trong nhà A-Z cho các nàng nấu cơm. Có một ngày buổi sáng, A-Z trong nhà có sự, cùng Trương Hồng Quyên nói một tiếng. Quyên Quyên, nhà ta hải tử không quá thoải mái, ta phải về nhà nhìn xem. Ta hiện tại cho các ngươi làm đơn giản đồ ăn, phóng trong nồi nhiệt được không? Trương Hồng Quyên không có chậm trễ nàng thời gian, A-Z. Hải tử thân thể quan trọng, chạy nhanh về nhà đi, đường nấu cơm. Chúng ta ba cái là đại hải tử, có thể chính mình nghĩ cách. A Di nghĩ nghĩ, cũng là, nàng nói cái tạ, vội va đi rồi. Phan kính các nàng viết một buổi sáng tác nghiệp, tới gần giữa trưa khi, nên suy xét ăn cơm sự tình. Trương Hồng quyết hỏi, bằng không đi ta ba đơn vị ăn. Cố Tuyền cũng nói, đi nhà ta cũng đúng. Phan kính có khác ý tưởng, chúng ta nghĩ còn không có đi ra ngoài chơi qua đâu. Đi ra ngoài ăn đi. Buổi chiều giải sầu, vừa lúc nghỉ ngơi. Cố Tuyển phi thường đồng ý. Hắn đã sớm không nghĩ học tập, chính là vì cùng kính kính cùng Hồng Quyên cùng nhau đợi, hắn mới vẫn luôn chịu đựng. Trương Hồng Quyên cầm trong nhà mấy trương giao thông công cộng tạm, bọn họ liền ra cửa. Cố Tuyển nói, nhà ta tân khai một nhà thương trường, ta ba hòa giải trước kia không giống nhau, lầu ba tất cả đều là tiệm cơm. Chúng ta bằng không đi xem đi. Nói không chừng có cái gì ăn ngon đâu. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vậy đi xem. Cố Tuyển biết vị trí. Đi ở phía trước dẫn đường. Phan Kính cùng Trương Hồng Quyên lôi kéo tay theo ở phía sau. Cố tuyển quay đầu lại xem nàng hai, có điểm hâm mộ. Hắn nghĩ tới khi còn nhỏ, hắn vẫn là cái tiểu mập mạp thời điểm. Hắn cũng có thể như vậy cùng các nàng lôi kéo tay đi đường. Nhưng là bọn họ hiện tại trưởng thành, hắn mất đi kéo bắt tay quyền lợi. Cố tuyển bỗng nhiên minh bạch cái gì là trưởng thành đại giới. Bọn họ thượng giao thông công cộng, ngồi thật dài một đoạn đường. Sau đó cố tuyển chỉ huy, lại xoay giao thông công cộng. Phan Kính không nghĩ tới xa như vậy, nhưng là đã tới, cũng chỉ có thể tiếp tục đi xuống đi. Đâu đâu đi dạo, bọn họ tới rồi một cái phía trước chưa từng đi qua địa phương. Có chút hẻo lánh, phù cận cư dân lâu không cao, thuật nhìn có chút miên đại. Phù cận có chút đất trống, đang ở khai phá, về sau hẳn là sẽ có tân cư dân khu cùng thương nghiệp khu. Nơi này rời nhà đại khái 2 tiếng rơi xe trình, Trương Hồng quên phía trước cũng không có tới quá nơi này, cảm thấy rất mới lạ. Cố tuyển gia thương trường tổng cộng 4 tầng. Là nơi này lớn nhất tốt nhất kiến trúc. Cố tuyển mang theo bọn họ thượng lầu 3, đã qua cơm điểm, người không nhiều lắm. Mở ra cửa hàng không nhiều lắm, bọn họ dạo qua một vòng, nhìn xem có thể tuyển nhà ai. Phan kính trên mặt sẹo còn không có hảo, không thể ăn cay, cũng không dám ăn thức ăn kích thích. Cuối cùng tuyển một nhà phương nam xào rau cửa hàng, trong tiệm còn có tiểu đầu ngọn, tương đối thích hợp nữ hải tử. Bọn họ điểm đơn lúc sau, liền trò chuyện thiên chờ thượng đồ ăn. Cố tuyển ngồi ở phan kính cùng Trương Hồng Quyên đối diện vốn dĩ đang ở hứng thú bừng bừng giảng chính mình ở võ thuật ban gặp được có ý tứ sự. Đồng nhiên, hắn dừng miệng, dùng ánh mắt ý bảo các nàng hai cái sau này xem. Phan kính quay đầu, thấy được cửa vào được mấy cái đặc thù khách nhân. Một người tuổi trẻ nam nhân đẩy xe lăn, xe lăn ngồi một cái cười hì hì nữ hải tử. Xe lăn tả hữu, phân biệt là một cái mặt vô biểu tình hồng y hề nữ hải, cùng một cái nhắm hai mắt nam hải. Phan kính không dám xem lâu lắm, nhìn lướt qua liền xoay đầu. Nàng thường xuyên bởi vì trên mặt vết sẹo, bị người nhìn chăm chú, cho nên minh bạch liền tính không có ác ý, đến từ người xa lạ tầm mắt, vẫn cứ sẽ làm người không thoải mái. Bất quá liền kia liếc mắt một cái, phan kính liền nhìn ra tới mấy người này không giống nhau. Trên xe lăn nữ hải tử, sắc mặt thức bạch, môi là xanh tím. Cái kia nhắm hai mắt nam hải càng thêm dễ dàng nhìn ra vấn đề, hắn là cái người mù. Đẩy xe lăn nam nhân cùng cái kia mặt vô biểu tình nữ hải, thoạt nhìn tựa hồ không có gì vấn đề. Phan kính bọn họ ba cái đều chú ý tới mấy người kia đặc thù. Phan kính, Trương Hồng Quyên cùng cố tuyển kế tiếp không có lại nhiều xem bọn họ, nhưng là vẫn luôn nghe, có chút tò mò bọn họ là tình huống như thế nào. Bởi vì không phải cơm điểm, người phục vụ thỉnh mới vừa vào cửa khách nhân ngồi ở phan kính bọn họ phụ cận. Bởi vì liền này hai bàn khách nhân, ly gần, càng tốt phục vụ. Kia bốn người ngồi xuống sau, người phục vụ liền tặng thực đơn. Đẩy xe lăn nam nhân tuổi lớn nhất, bọn họ nhìn trong chốc lát thực đơn. Nam nhân kia liền nói muốn đồ ăn Tam phân cơm chiên, một phần tiểu bánh kem, cảm ơn. Người phục vụ do dự hạ. Gần nhất trong tiệm ở đầy ưng quý món ăn, cửa hàng trưởng yêu cầu đối mỗi bản khách nhân đều đề cử một chút. Người phục vụ cảm thấy chỉ điểm Tam phân cơm chiên khách nhân hẳn là sẽ không thực giàu có, nhưng là vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn vẫn làm mở miệng hỏi. Gần nhất trong tiệm có ưng quý món ăn, hương vị không tồi, muốn hay không tới một phần. Nam nhân kia bằng phẳng mà cười, không được, ta tiền không đủ. Hắn ngữ khí thản nhiên, không cảm thấy tiền không đủ là cái gì mất mặt sự. Người phục vụ cũng cười, hảo, ta đây thúc dục hạ sau bếp, mau chóng đem ngài điểm đồ vật thượng tề. Điểm hảo đồ ăn sau, cái kia nhắm mắt Nam Hải mở miệng, ca, đây là ngươi nói thương trường sao. Nam Nhân uống lên nước miếng, đúng vậy. Lầu một cùng lầu ba là bán quần áo, lầu ba đều là tiệm cơm, lầu bốn là rạp chiếu phim. Nam Hải lại nói, ta biết rạp chiếu phim. Ca, ngươi xem qua điện ảnh sao? Đẹp sao? Nam Nhân nhìn Nam Hải ao hám hốc mắt, nhẹ giọng nói, ca không thấy quá, nghe nói khó coi. Nam Hải gật gật đầu, ta cảm thấy vẫn là ra đi ô dễ nghe. Trên xe lăn ngồi nữ hải, chính mình chống bắt tay, từ trên xe lăn lên, ngồi xuống tiệm cơm ghế trên. Vẫn luôn không nói chuyện hồng Y gì hẻ nữ hải lo lắng mà nhìn nàng. Nam Nhân hỏi, thập tam, còn khó chịu sao? Nữ hải che che ngực, không có việc gì ca. Không đau. Sau đó, cái kia hồng Y gì hẻ nữ hải vươn tay cánh tay. Khoa tay múa chân vài cái. Nữ hài gật đầu, hành, ta đã biết tỉ, đợi lát nữa liền uống thuốc. Cố tuyển vị trí đối diện bọn họ, thấy được toàn bộ. Hắn nhỏ giọng đem mấy người này tình huống nói cho phan kính cùng Trương Hồng Quyên. Chứ bỏ nam nhân kia, mấy cái hài tử không có một cái kiện toàn. Môi ô tím thập tam nhìn nhìn trên bàn thực đơn, nàng tuổi còn nhỏ, không như thế nào ra tới quá, có chút thèm ăn. Nhưng là nàng biết ca ca không dễ dàng, cho nên không nói gì. Bắt đầu thượng đồ ăn. Cố tuyển bọn họ đồ ăn muốn rất nhiều, cố tuyển phía trước nghe bà ba nói qua cửa hàng này, cho nên đem nhà hắn đặc sắc đồ ăn đều điểm, muốn cho kính kính cùng Hồng Quyên đều nếm thử, nhiều cũng không quan hệ. Một khắc bàn tam phần cơm chiên cũng thượng, còn có một phần không lớn tiểu bánh kem. Thập tam ăn ca ca phân nàng cơm chiên, lén lút mà coi chừng tuyển này một bàn đồ ăn, rất chua xót. Cố tuyển có chút ăn không vô nữa. Phan kính quay đầu nhìn lại, đối diện thượng tiểu cô nương thèm hề hề ánh mắt, Phan kính có chút không đành lòng. Nàng đứng lên, hướng phòng vệ sinh đi qua đi, nàng đem chìa khóa nắm ở trong tay, ở trải qua bọn họ bàn thời điểm, tay bung ra, đem chìa khóa ném ở bọn họ cái bàn hạ. Phan kính làm bộ không có chú ý tới, tiếp tục đi phía trước đi. Đang ở ăn cơm nam nhân quả nhiên gọi lại nàng, ngươi hảo. Chìa khóa ném. Phan kính xoay người, nhặt lên chìa khóa, hướng bọn họ nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi, ta mấy ngày hôm trước đã đem chính mình chìa khóa ném. Đây là muội muội chìa khóa, nếu đem cái này cũng ném nàng khẳng định sẽ giận ta. Thật là cảm ơn ngươi." Nam nhân kia xua xua tay, "Không quan hệ, đừng khách khí." Phan Kính nhìn thoáng qua cái kia ăn một lát cơm, môi vẫn cứ xanh tím thập tam, "Đây là ngài muội muội đi. Thật đáng yêu, cùng ta muội muội tuổi không sai biệt lắm." Nam nhân kiếc cười, "Đúng vậy, là ta muội muội." Nam nhân không có kháng cự giao lưu, Phan Kính nếm thử một chút càng tư nhân đề tài, "Này mấy cái hải tử đều là ngài đệ đệ muội muội sao?" Nam nhân gật đầu, "Đúng vậy." Phan Kính cảm thán, ngài huynh đệ tỷ muội rất nhiều. Cái kia người mù Nam Hải cắm miệng, không ngừng đâu. Còn có mấy chục cái huynh đệ tỷ muội đâu? Phan Kính đem nghi hoặc ánh mắt đầu hướng nam nhân kia. Nam nhân kia lại lần nữa cười, ta có mấy chục cái đệ đệ muội muội. Viện Phúc Lợi hải tử, đều là ta đệ đệ muội muội. Nam nhân không có lại nói khác. Phan Kính đi ra tiệm cơm, đứng ở cửa phất tay ý bảo người phục vụ ra tới một chút. Người phục vụ ra cửa, Phan Kính nhỏ giọng nói. Phiền thoái ngươi đem chúng ta bàn còn không có thượng đồ ăn, đều thượng đến mặt khác một bàn đi, chúng ta trả tiền. Ngươi liền nói tiệm cơm mau đóng cửa, đại sư phụ đồ ăn làm nhiều, cho nên cấp hai bàn khách nhân phân phân. Ngươi phục vụ ân một tiếng, sau đó nhỏ giọng nói, cảm ơn ngài. Ngươi phục vụ chạy chậm đi sau bếp. Phan kính về tới chính mình vị trí thượng, nhỏ giọng hướng cố tuyển nói lời xin lỗi, xin lỗi a, tuyển tuyển, ta sợ trong tiệm còn chưa kịp làm tân đồ ăn, cho nên đem ngươi điểm còn không có thượng đồ ăn đưa ra đi. Cố tuyển cung tiểu tiểu thanh trả lời, không có việc gì, ta nghe được, đây là nên làm. Sau đó, bọn họ ba cái ăn khởi cơm tới, kế tiếp có vài đạo đồ ăn hảo, bị phục vụ viên đưa đến mặt khác một bàn. Phan Kính nghe được kia một bàn nữ hài kinh hỉ mà hoan hô một tiếng, bị nam nhân kia ôn nhu ngăn lại, đừng xảo đến người khác. Sau đó, bọn họ hướng người phục vụ nói tạ, vui vui vẻ vẻ ăn xong rồi đồ ăn. Thật tốt, Phan Kính yên tâm, hy vọng này phân tiểu lễ vật có thể làm cho bọn họ hôm nay nhiều một ít vui sướng. Ăn xong rồi cơm, thập tam thượng xe lăn, nam nhân đẩy nàng ra cửa, hồng y ghi nữ hải sang manh nam hải, theo đi ra ngoài. Phan kính nhìn bọn họ. Bọn họ bốn cái đứng ở cửa, nam nhân dừng lại, đối ba cái hải tử nói câu cái gì. Sau đó ba cái hải tử chờ ở cửa, nam nhân lại đi đến. Hắn đi đến phan kính này một bàn, cảm ơn. Không chờ đến trả lời, nam nhân lại đi ra ngoài. Lần này bọn họ không lại dừng lại. Thượng thang máy, không có bóng dáng. Trường 80, trường 80. Phan Kính về nhà sau, có đôi khi sẽ nhớ tới kia bốn người. Kiện toàn tuổi trẻ nam nhân, mang theo mấy cái không kiện toàn hài tử, rất khó đi. Bọn họ hẳn là rất ít ra cửa, cũng không thế nào giàu có. Phan Kính viết tác nghiệp, nhìn đèn bàn, ra thần. Quá mấy ngày đi, Phan Kính nghĩ, nhất định phải lại đi nơi đó tìm xem bọn họ. Tùy hắn về nước ngày đó tới rồi. Tiến mãi mãi sáng sớm rời giường, chọn thật lâu quần áo thay đổi vài kiện, còn làm phan kính hỗ trợ nhìn xem. Ta tưởng xuyên hiện tuổi trẻ điểm, cho hắn biết trong nhà không hắn cũng khá tốt. Tiền mãi mãi giận dỗi nói, nhưng là phan kính minh bạch, tùy hắn luôn là ở nước ngoài, tiền mãi mãi là muốn cho hắn yên tâm. tần thị minh khai điện ảnh sườn xe, ngừng ở tiểu viện tử cửa, đem ngõ nhỏ đổ đến kín mít. cách vách lao thái thái lại đây tìm tiền mãi mãi, lao tiền à, các ngươi này xe chống đỡ, ta mua đồ ăn xe đều già không được. tiền mãi mãi xin lỗi mà nói, lập tức liền đi lập tức liền đi, tùy hắn hôm nay trở về, chúng ta lái xe đi tiếp hắn. Nghe xong lời này, cách vách lao thái thái lập tức không nóng nảy mua đồ ăn. Nàng cười tùng tịnh, không vội không vội, tiểu hắn chính là hảo hải tử, làm hắn có thời gian đi nhà ta chơi, ta cho hắn làm bộ ăn. Tiền mại ến mại thế nhi tử đáp ứng rồi. Tùy gia gia ở trong phòng bếp, chuyên tâm hầm thịt gà, tủ lửa hầm gà, tùy hắn tử nhỏ thích ăn. Chỉ là hôm nay mua này chỉ gà lớn điểm, tới rồi sắp ra cửa thời điểm còn không có hầm hảo. Tùy gia gia lại muốn đi sân bay tiếp nhi tử, lại tưởng đem thịt gà hầm hảo làm nhi tử về nhà liền ăn đến, thế khó xử. Phan Kính nhìn, xung phong nhận việc, gia gia đi thôi, ta ở nhà nhìn tuổi lửa. Tiên Mãi nãi liếc nàng liếc mắt một cái, không được, làm ngươi ra ra ở nhà hầm, ngươi đến đi. Tùy gia gia cũng nói, mặc kệ ta có đi hay không, ngươi đến đi, ngươi thúc thúc có thể tưởng tượng ngươi. Cuối cùng, Tùy gia gia vẫn là xá không dưới kia một nồi thịt gà. Làm tiền mãi mãi bọn họ đi. Phan kính an ủi hắn, chúng ta thấy tùy thúc thúc, liền nói cho hắn ra ra ở nhà cho hắn hầm thịt gà đâu, hắn khẳng định vội vã trở về ăn. Tần thị minh sen mồm, đúng vậy, tùy thúc gia này hầm gà đặc ăn ngon, nếu là ta, ta cũng góp. Tùy gia gia xua xua tay, đã biết, đã biết, đợi lát nữa cho ngươi chàng một mâm mang đi. Tần thị minh liệt miệng cười, ta cũng không phải ý tứ này. Cảm ơn tùy thúc ca. Hi hi ha ha, phan kính cùng tiền mãi mãi thượng tần thị Minh xe. Tần Thị Minh lái xe vẫn cứ thực ma kỷ, làm tiền mãi mãi thực lo âu. Đáng tiếc lộ Mỹ thần hôm nay đi địa phương khác mở họp, tới không được. Tiền mãi mãi ý đồ huyền truyền điểm, tiểu tân A, ngươi xem trên đường cũng không gì người, chúng ta tốc độ có phải hay không có thể nhanh lên. Tần Thị Minh gắt gao nhìn chầm chầm phía trước, thật cẩn thận mà nắm tay lái, cũng không thể lại nhanh, an toàn đệ nhất. Tiền mãi mãi rời đi lực chú ý, không nhìn chầm chầm Tần Thị Minh, nhắm mắt làm ngơ. Tiền mãi mãi nhìn nhìn phan kính k Đôi tay phủng mặt nàng, tả hữu quan sát, cái này thương khá hơn nhiều. Người ra ra nói, sẽ không có rất nghiêm trọng vết sẹo, nhưng là khả năng sẽ lưu lại một cái tiểu bạch ngân. Phan kính gật đầu, không có việc gì nãi nãi. Cái kia bị cố tuyển đâm một đao nam hài tử, thương rất trọng, vết sẹo có chút tăng sinh, may mắn là ở cánh tay thượng. Chính mình điểm này tiểu bạch nói cũng không tính cái gì đại sự. dao nhỏ đều lấy ra tới, thiếu niên huyết khí cũng phiếm lên đây, không có tạo thành nghiêm trọng hậu quả, đã là thực tốt kết cục. Tiên mãi mãi có chút lo lắng, ngươi cái này dấu vết, khẳng định không ảnh hưởng sinh hoạt, ta chính là lo lắng, ngươi về sau còn có thể hay không lên đài biểu diễn. Tần Thị Minh sen mồm, không có việc gì, diễn viên đều là hóa trang, kính kính này vết thương không rõ ràng, dùng kem nền gì đó, bổ khuyết một chút nhan sắc là được. Tần Thị Minh rất sợ kính kính bởi vì việc này, đối diễn kịch không có hứng thú, hắn dùng sức an ủi phan kính, có rất nhiều diễn viên đều là cái dạng này. người đều là có tì vết. Nhưng là vì ở màn ảnh hạ triển lãm hoàn mỹ nhất bộ dáng, liền sẽ dùng đủ loại đồ vật che đậy. Kính kính liền rất hảo A Tần Thị Minh nói, kính kính xinh đẹp đáng yêu, tính cách lại hảo. Dù sao cũng phải có điểm chỗ hồng, mới có thể làm người cảm thấy công bằng A. Tiền mãi mãi lần đầu tiên cảm thấy tiểu tần như vậy có thể nói, trong khoảng thời gian ngắn, Tần Thị Minh ở tiền mãi mãi trong mắt mi thanh ngục tú lên. Tiền mãi mãi cười rộ lên, ngữ khi ô nu, tiểu tần A, lẽ xe chính là ổn, không tồi. Đi sân bay này một đường thực sự thông thuận, bọn họ đến thời điểm, tùy hắn còn ở đĩa quay chờ hành lý. Tần thị minh đi dừng xe, tiền mãi mãi cùng phan kính đi trước xuất khẩu chờ. Tiền mãi mãi rất khẩn trương, lôi kéo phan kính tay lẩm bẩm, hắn cuối cùng biết trở về một lần. Chờ thấy hắn, ta phải hảo hảo mắng hắn hai câu. Từ hắn thành niên, liền không ở chúng ta bên người mấy ngày. Ta cùng Lão tùy có đôi khi cảm thấy dưỡng hài tử, thật sự không có gì dùng. Hài tử không có gì tiền đồ nói. Phải vì hắn nhọc lòng cả đời, già rồi cũng không được căn bình. Hải tử quá có tiền đồ nói, liền sẽ rất bận, đương ba mẹ, liền sẽ hàng năm không thấy được hải tử. Dưỡng hải tử a, mặc kệ như thế nào dưỡng, cuối cùng đều khó chịu. Đây là đương cha mẹ tâm. Phan kính không có biện pháp thế ra ra mãi mãi ngăn lại tùy hán, nàng chỉ có thể nắm mãi lại tay, về sau ta không đi xa, bồi các ngươi. Tiền mãi mãi oan trách, có muốn làm sự, liền đi, chúng ta không lưu người chúng ta dưỡng ngươi là vì làm ngươi hảo hảo lớn lên, lại không phải vì làm ngươi bồi chúng ta. Phan Kính gắt gao lôi kéo nãi nãi tay. Tần Thị Minh đỉnh hảo xe, chạy tới. bắt đầu có người đi ra. Phan Kính điểm chân hướng trong xem. Tiền Mại nãi nãi đôi mắt tiêm, liếc mắt một cái liền thấy được, tới. Phan Kính theo nãi nãi tầm mắt phương hướng, cũng thấy được. tuy hắn đẩy rất lớn dương hành lý, từ chỗ mặt châu đi ra. Phan Kính dùng sức huy xuống tay, Tiền Mại nãi nãi cũng thực kích động, nhưng là ngoài miệng không nhận thua. Chờ hắn một lại đây, ta liền mang hắn. Tùy hắn đi theo đám người đi tới xuất khẩu. Phan kính lớn tiếng hô một câu, tùy thúc thúc. Tiền mãi mãi thanh thanh giọng nói, tùy hắn, ngươi cái. Câu nói kế tiếp còn sao nói ra. Tùy hắn đối với bọn họ hơi hơi mỉm cười, quay đầu đối với bên người người ta nói một câu, đó là ta mụ mụ. Tiền mãi mãi cùng kính kính vừa mới chỉ chú ý tùy hắn, không chú ý tới hắn bên người người. Sĩ muốn người quá nhiều. Bọn họ cũng không biết thế nhưng có người cùng Tùy Hán một đạo đã trở lại. Tùy Hán bên người nữ nhân ôn nhu hỏi chờ, á di hảo. Tiền mãi mãi dư lại nói tất cả đều tạm ở trong cổ họ. Phan kính nhìn nữ nhân kia. Nữ nhân cũng mỉm cười xem phan kính. Phan kính có chút không thể tin tưởng, tiểu ngư lão sư. Nữ nhân đem chính mình trong tay dương hành lý đưa cho Tùy Hán, nàng đi tới, nhẹ nhàng ôm ôm phan kính, kính kính, ta đã trở về. Tuy rằng Tùy Hán giới thiệu nói, thế ngư là chính mình đồng sự. Nhưng là tiền mãi mãi nghiêm trọng hoài nghi có chút vấn đề. Tùy hán nói tề ngư đã di dân, ở quốc nội không có ra. Lần này về nước, chỉ có thể trụ khách sạn. Tiền mãi mãi nhiệt tình mời tề ngư đi chính mình gia trụ. Tề ngư không nghĩ đi, cảm thấy có chút xấu hổ. Phan kính tiếp thu đến tùy hán ánh mắt ý bảo, cũng điên quần người nàng. Trụ đến nhà của chúng ta đi thôi, có thể cùng ta trụ cùng nhau. Phan kính nói, tiểu ngư lao sư, ta có thể tưởng tượng ngươi. Tiền mãi mãi cũng nói. Chính ngươi một người không có việc gì làm, đi nhà ta, vô cùng náo nhiệt, thật tốt. Tần thị minh lái xe sen mồm, tùy thuốc hầm gà, nhưng thơm. Tùy hán không nói lời nào, cười ngâm ngâm mà nhìn bọn họ. Thế ngư cuối cùng ý động, nàng đã lâu không đã trở lại. Chỉ có kính kính cùng lộ Mỹ thần bọn họ, mới có thể làm nàng cảm giác được cùng cái này địa phương, còn có chút liên lụy. Nàng muốn đi cùng kính kính, cùng lộ Mỹ thần tâm sự. Vậy phiền thoái tiền A-Z. Cuối cùng, thế ngư nói. Về đến nhà sau, Tùy Gia Gia đem thịnh ra tới một chậu thịt gà cho Tần Thị Minh, làm hắn đi mau. Sau đó Phan Kính mang theo tề ngư đi chính mình phòng, đặt hạ đồ vật. Tùy Gia Gia, tiền mãi mãi, chạy nhanh đem Tùy Hán gọi vào trong phòng bếp. Sao lại thế này? Ngươi nói là ngươi đồng sự. Kính kính vì cái gì kêu nàng lão sư? Còn có quan trọng nhất một chút, các ngươi cái gì quan hệ? Tùy Hán không có dầu dếm, đem tề ngư trải qua nói một lần. Cũng nói sau lại chuyện xưa, nàng tốt nghiệp sau. Ở một cái đại học đương quá lão sư. Nhưng là bởi vì trường học đối châu Á không đủ hữu hảo, nàng từ trước, chúng ta hạng mục vừa lúc thiếu một cái quỹ đạo phép tính cương vị nàng liền tới hỗ trợ. Ta cảm thấy nàng thực hảo, thực thích nàng. Tuy hán thẳng thắn thành khẩn mà nói, nhưng là các ngươi ở quốc nội, tương lai ta tưởng trở về bồi cùng các ngươi, mấy năm trước ta cùng các ngươi thời gian quá ít. Nàng không nghĩ về nước, sợ sau khi trở về, nhớ tới sự tình trước kia rất thống khổ, cũng sợ bị quê quán người nhận ra tới sẽ có phiền thoái. Vừa mới bắt đầu, ta giúp nàng rất nhiều, sau lại, nàng ở công tác thượng, cũng giúp ta rất nhiều. Chúng ta đối lẫn nhau cảm tình trong lòng biết rõ ràng, nhưng là không có nói rõ bạch quá. Lần này, vốn là ta chính mình về nước. Hạng mục làm không sai biệt lắm, lại thu cái đuôi, sang năm liền kết thúc. Lúc sau có hai cái công tác lựa chọn, một cái là trường kỳ đóng quân bên ngoài, một cái là ở quốc nội. Ta hỏi qua nàng, về sau muốn hay không hồi hồi quốc. Nàng cự tuyệt nhưng là ở ta trước khi đi mấy ngày, Tề Ngư nói muốn về nước đại mấy ngày thử xem. Tiền Mại mãi nghiêm túc nghe xong, có chút đau lòng. Kia cô nương khá tốt, chính là có chút mệnh khổ. Trầm mặc trong chốc lát, tùy gia gia nói, nếu nàng không muốn về nước, ngươi cùng nàng định cư ở nước ngoài cũng có thể. Tiền Mại mãi có chút xin khí, bối quá thân, thật mạnh cầm chén đặt ở trên bàn. Trong phòng bếp an tĩnh trong chốc lát, Tiền Mại mãi mở miệng, cô nương sắc thật khá tốt, mệnh khổ Tề Ngư. Làm tiền mãi mãi nhớ tới khi còn nhỏ vừa đến kinh thị kinh kính. Mệnh khổ hai tử, dù sao cũng phải có điểm ngọt. Lại một lát sau, tiền mãi mãi làm quyết định, hai người các ngươi ra ngoại quốc đi. Có kinh kính bổi chúng ta đâu. Tùy hán giúp ba ba mụ mụ thêm tuổi lửa. Sau đó hắn ôm lấy tiền mãi mãi. Tùy hán nhỏ giọng nói, cảm ơn mụ mụ. Bọn họ vô cùng náo nhiệt, vui vui vẻ vẻ ăn một bữa cơm. Sau khi ăn xong, lại ở bên nhau nói chuyện thiếm. Hôm nay rất mệt, cũng không có lâu lắm Đại gia liền về phòng đi ngủ, mặt sau còn có vài thiên thời gian đâu, không nóng nảy. Tùy hán một người trụ thư phòng, Phan Kính cùng Tề Ngư ngủ một cái giường. Phan Kính cùng Tề Ngư ủy trên đầu giường, nói chuyện thiếm, nói mấy năm nay trải qua. Tề Ngư trải qua rất đơn giản, chính là tiếp tục đào tạo sâu. Nhưng là vừa đến kia mấy năm, nàng sinh hoạt không thói quen, có rất nhiều khó xử. Nói lên này đoạn trải qua khi, nàng luôn là nhắc tới Tùy Hán. Phan Kính cảm thấy bọn họ là lẫn nhau dựa vào lẫn nhau đều là rất quan trọng người. Trên bàn cơm, bọn họ ăn ý cũng là rõ ràng. Phan Kính cũng lại nói tiếp chính mình trải qua. Lam Phong ở, hạ rục vĩ hoa, chính hảo, chính mình trên mặt tiểu sẹo, lao hiệu trưởng về hưu, lộ mị thần cùng tần thị minh. Rất nhiều chuyện, có chuyện tốt, cũng có chuyện xấu. Phan Kính nói xong mấy năm nay sau, các nàng nằm xuống tới nghỉ ngơi. Tế ngư trong bóng đêm nhìn ngoài cửa sổ, hốt hoảng, không có chân thật cảm. Đây là chính mình cố thổ. Không có như vậy hảo. Cũng không có như vậy tao, có thương tổn chính mình sâu nhất người, cũng có chính mình nhất quý trọng người. Nàng thật sự có thể cùng nơi này dứt bỏ rõ ràng sao. Đồng nhiên, có người gõ pha lê, tề ngư, ngươi có thể hay không ra tới một chút. Là tùy hán. tề ngư nhẹ nhàng rời giường, cấp phan kính dấu hảo trăn, khoác áo khoác đi ra ngoài. Phan kính nhắm mắt lại, giả bộ ngủ. Bọn họ hai cái đứng ở phan kính cửa sổ hạng, thanh âm không lớn. Tùy hán nhìn tề ngư, sang năm hạng mục kết thúc. Ta cần thiết muốn lựa chọn về nước vẫn là ở nước ngoài. Ta tự hỏi thật lâu. Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau, cũng tưởng về nhà bồi bồi người nhà. Ta cùng ba ba mụ mụ nói qua, mụ mụ nói, ngươi là cái hảo cô nương, đồng ý làm ta lưu tại nước ngoài. Thế ngư, ta yêu ngươi, ngươi nguyện ý cùng ta ở bên nhau sao? Thế ngư nghẹn nào, ta nguyện ý. Tùy hán đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, chúng ta kết hôn sau, về sau mỗi năm buổi ta trở về nhìn xem ba ba mụ mụ cùng kính kính, hảo sao? Tề ngư trầm mặc một lát, làm ra quyết định, tùy hán, chúng ta trở về đi. Ta bởi vì một ít người xấu rời đi nơi này. Hiện tại, ta muốn vì một ít người rất tốt trở về. Ta không nghĩ trốn tránh. Nếu kính kính có thể làm rất nhiều chuyện tốt, như vậy, nàng cũng muốn làm. Tựa như kính kính tốt đẹp thần cứu vớt nàng giống nhau, nàng cũng muốn đi cứu vớt một ít người. Chương 81 chương 81 Bởi vì tùy hán cùng Tề ngư trở về thời gian tương đối đoạn, ở quốc nội đái hai chu tả hữu, liền lại muốn ra ngoại quốc làm xong hạng ngủ. Bọn họ hai cái đã ở chung rất nhiều năm, xác định quan hệ sau, kỳ thật cũng không có rất lớn biến hóa. Chỉ là có thể thuận lý thành chương càng thêm thân cận. Bọn họ đều là thực kiên định người, nếu lựa chọn, liền sẽ không do dự. Tùy hán mang theo tề ngư đi ra ngoài ở kinh thị đi bộ một ngày, trở về tuyên bố một cái lệnh cả nhà khiếp sợ tin tức. Chúng ta tưởng sấn mấy ngày nay làm cái hôn lễ. Tùy hán nói, tiền mãi mãi, tùy gia gia, phan kính Tiền mãi mãi tâm tình phức tạp, nhi tử độc thân nhiều năm như vậy, còn tưởng rằng liền phải một người cả đời, không nghĩ tới mang tề ngư trở về cùng ngày xác định quan hệ, ngày hôm sau liền muốn làm hôn lễ. Một khi thượng lộ, nhi tử vẫn là rất đáng tin cậy, tùy hắn cùng tề ngư tuổi sắc thật không nhỏ, tiền mãi mãi nghĩ nghĩ, cũng có thể, chính là có điểm thực xin lỗi tề ngư. Tiểu ngư a tiền mãi mãi hỏi, ngươi yêu cầu cái gì sao? Chúng ta chạy nhanh đi xử lý. Thế ngư trả lời, a gì? đơn giản điểm liên hảo. Bất quá, tiền mãi mãi cũng không nghĩ quá đơn giản. Rốt cuộc tề ngư cô nương này một người lại loi, chính mình nhi tử khả năng không thèm để ý hôn lễ nghi thức, nhưng là nên cấp, vẫn là phải cho người cô nương. Tiền mãi mãi bọn họ nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị lên. Tùy gia gia nhìn lịch này, bóp ngón tay tuyển cái ngày lành. Tùy hán thực kiên trì, không nghĩ lại làm, vậy ở trong sân chiêu đái thân cận người ăn bữa cơm đi. Tiền mãi mãi tìm phụ cận tiệm cơm, làm cho bọn họ đưa cơm đồ ăn, thương định thời gian. Phan Kính nhớ tới khoảng thời gian trước, Thôi Diệt Hiểu cùng bọn họ gọi điện thoại, nói chính mình ra bắt đầu làm váy cưới. Phan Kính sung phong nhận việc ôm xuống dưới hôn lễ trang phục sống. Nàng cấp Thôi Diệt Hiểu gọi điện thoại, Diệt Hiểu, ta thúc thúc muốn kết hôn, tương đối sớm ruột, có thể ở nhà ngươi định ra tây trang cùng váy cưới sao? Thôi Diệt Hiểu miệng đầy đáp ứng, ta cùng mụ mụ ngày mai liền đi nhà ngươi cấp tân lang tân nương lượng hạ kích cỡ. Phan Kính tỏ vẻ cảm tạ lúc sau, Thôi Diệt Hiểu nhỏ giọng nói chính mình ra tình huống hiện tại. Hiện tại váy cưới cửa hàng đang ở chu bị, còn không có khai lên, bất quá may vá đều có. Nội y cửa hàng đã khai đi lên, bán thực hảo, có chút danh khí, cảm ơn ngươi kính kính. Phía trước mụ mụ không nghĩ tới thiết kế nội y nhưng là sau lại nghe ngươi nói tế phân thị trường, mụ mụ cảm thấy có đạo lý, liền nếm thử, phát hiện nội y thiết kế cùng chế tạo, so nữ trang lượng công việc muốn tiểu một chút, thị trường lại một chút đều không nhỏ. Thôi diệt hiểu đi theo mụ mụ nhìn rất nhiều bản vẽ cũng nhìn cờ lạc tiệp người mâu nếm thử cắt vừa mới bắt đầu hắn còn có chút thẹn thùng nhưng là sau lại làm rất nhiều điều nghiên công tác sau ở hắn xem ra về điểm này tiểu vải dậy thật là tràn ngập thương cơ hắn hiện tại đối nữ tính nội y sự nghiệp tràn ngập nhiệt tình yêu thương thôi diệt hiểu còn tưởng cùng phan kinh nói hạ nhà mình sản phẩm tuyến gen tuyến cương vòng tuyến nhưng là hắn kinh giác kính kính không phải công ty công nhân mà là chính mình bằng hữu hắn lo lắng cùng kính kính liêu nội y có chút đáng khinh Cho nên tận lực tự nhiên mà rời đi đề tài, chúng ta đây ngày mai buổi sáng liền đến nhà ngươi. Phan Kính không nghĩ tới Thôi Diệp hiểu ra thật sự đem nội ý khi làm đi lên, rất cao hứng. Làm cái nội ý thì Tú cũng đúng. Phan Kính cuối cùng nói cho hắn. Treo điện thoại, Thôi Diệp hiểu nghĩ nghĩ, không biết nếu làm cái nội ý thì Tú nói, truyền thông có thể hay không cấm tuyên truyền. Nhưng là hắn vẫn là đem việc này đặt ở trong lòng, nói cho mụ mụ, làm trong công ty bộ môn đi thương nghị đi. Tùy Hán cùng Tề Ngư không nghĩ tới quyết định của chính mình, lập tức khiến cho Đại Gia vội lên. Hai người bọn họ ngồi ở trong phòng khách, không có việc gì để làm, nhìn bọn họ vội. Tùy Gia ra, ra chạy tới chạy lui mà thu thập phòng ở. Tiền Mã Én Lại hoảng hoảng loạn loạn, tìm kiếm chính mình hộp nhỏ. Phan Kính cấp Tần Thị Minh gọi điện thoại. Tần Thị Minh đã chịu kinh hách, ngày hôm qua không phải là đồng sự sao? Hôm nay liền nói muốn kết hôn. Hắn bình phục hạ tâm tình, có chút chua lòng. Chính mình chính là tốt đẹp thần đồng sự như vậy nhiều năm, mới kết hôn, tùy hắn như thế nào liền so với chính mình đầu góc rõ ràng nhiều như vậy. Bất quá, hắn cũng cung cấp chính mình trợ giúp, hành, kính kính, chuyên viên trang điểm, nhiếp ảnh cùng camera, ta tới tìm là được. Sau đó lại đi mua chút kẹo mừng liền không sai biệt lắm. Tiền mãi mãi cũng đem hộp nhỏ đồ vật tìm được rồi. Nàng dùng vải đỏ phủng, quý trọng mà lấy lại đây, tiểu ngư à, trước kia nhật tử qua đến khó, cha ta tích cóc thật lâu tiền. Cho ta nương đánh một cái kim vòng tay, một cái nhẫn vàng. Ta nương qua đời, nhẫn vàng đi theo nàng trôn. Kim vòng tay để lại cho ta, ta sợ mấy ngày nay không kịp làm tùy hán cho ngươi mua cái trang sức, liền trước đem cái này cho ngươi. Về sau gặp được thích, lại làm tùy hán mua cho ngươi. Thế ngư có chút cảm động, a di, đây là ngài mẫu thân để lại cho ngài nàng ngượng ngùng mớn. Nhưng là tùy hán nhận lấy, cầm đi. Thế ngư hoang trách, nhiều chân quý A. Tùy hán cấp tề ngư mang lên. Về sau chúng ta hai cái lại cấp mụ mụ mua tân. thế ngư trong lòng lễ ẩm, ở thím cùng mai mai tỉ lúc sau, nàng rốt cuộc lại phải có một cái ra. Phan kính chạy tới, mãi mãi a, Nàng kêu, chúng ta đến tính tính thỉnh ai tới, cái bàn ghế rửa không đủ, phải đi hàng xóm ra mượn. Còn có chứng hôn người thỉnh ai a, Tiền mãi mãi đem trong tay vải đỏ hướng tùy hán trong tay một tắc, đúng vậy. Sau đó, bọn họ lại đem này hai cái tân nhân ném vào trong phòng khách. thế ngư nhìn tùy hán. Nợ nụ cười, chúng ta cũng đi giúp đỡ. Bọn họ nắm tay, đi giúp Tùy Gia Gia thu thập trong nhà. Tùy Gia Gia vội đến không được, ghét bỏ Tùy hán làm trở ngại chứ không giúp gì, đem bọn họ đuổi ra tới. Ngươi mang Tiểu Ngư đi ra ngoài chơi đi, đừng ở nhà vướng bận. Tùy hán lôi kéo nàng ra cửa, hai chúng ta vướng bận đâu, ta dẫn ngươi đi xem xem ta khi còn nhỏ đi học trường học đi. Bọn họ nhẹ nhàng đi ra ngoài. Phan kính cầm Tiểu Vở, cùng tiền mãi mãi thương lượng khách cửa. Hẳn là sẽ không rất nhiều người. Phan Kính trước đem cố tuyển cùng Trương Hồng quên tên viết thượng. Sau đó, Trình lương người một nhà cũng không có thể thiếu. Cố tuyển ba ba mụ mụ khẳng định cũng tới. Cố điểm cùng Trình Sơn Sơn đều tới, Trình Hảo cũng đến tới. Trình Hảo cùng Trương Hồng quên đều tới, Trình Binh Binh cũng nghĩ đến. Tùy gia gia phòng khám đồng sự, đều là cả đời bằng hữu khẳng định cũng tới. Tiền mãi mãi cũng có chính mình lão tỷ mùa ợi, rất đúng tính tình cũng đến tới. Còn có Tần Thị Minh cùng lộ Mỹ thần bọn họ tuy hắn còn có mấy cái bằng hữu cùng phát tiểu ở kinh thị công tác, cũng đến mời. Chỉ là tề ngư bên này, không ai. Thân nương này bàn, có điểm không A. Phan Kinh nói, ta mang theo cố tuyển, hồng quên ngồi tân nương bàn, còn có tần đạo bọn họ. Tiền mãi mãi không ý kiến. Còn có chứng hôn người, tuyển ai. Tiền mãi mãi cảm thấy, lộ mỹ thần rất thích hợp, dù sao cũng là nàng giúp đỡ tề ngư đi nước ngoài. Chỉ là lộ mỹ thần tuổi trẻ điểm. Phan Kinh có càng tốt người được chọn. Chúng ta láo hiệu trưởng A. Phan kính nói, hắn biết tiểu ngư láo sư đi rồi, còn giúp rất nhiều vội đâu. Sắp thật hảo, đức cao vọng trọng. Tiền mãi mãi điên cuồng gật đầu, hành, hành, liền hắn. Hiện tại, tùy hắn cùng tề ngư cũng có chuyện làm. Phan kính cho bọn hắn gọi điện thoại, chứng hôn người tìm láo hiệu trưởng, các ngươi chính mình đi nhà hắn đi. Hết thể đều thực thuận lợi. Cố tuyển ba ba được tin tức, cũng từ thương trưởng đưa tới trang trí phẩm. Trình lương còn ở nơi khác. Nghe xong tin tức, chạy nhanh chuẩn bị trở về. Tiểu viện tử hỉ vui mừng khánh mà bố trí lên. Tháng nghỉ hè, Vương lão sư liền nhàn xuống dưới. Hắn bằng hữu không nhiều lắm, cha mẹ đều đã qua thế, vợ trước đã tái hôn, hài tử có tân ba bà, không nhận hắn. Vương lão sư ở kỳ nghỉ, giống cái dân thất nghiệp lang thang, nhìn xem báo chí, bị soạn bài, dưỡng dưỡng hoa, sau đó liền đi lung tung. Giống cái phố máng. Từ lần trước đánh hiệu trưởng cùng hiệu trưởng nhi tử lúc sau, Hắn phát hiện những người khác đối chính mình thái độ thay đổi. Vương Lão Sư lập tức có chút sống minh bạch. Người tốt sẽ không bị tôn trọng, nhưng là có tính tình người tốt, liền không giống nhau. Nếu không muốn nịnh nọt mà mưu phát triển, vậy vui vẻ điểm sống. Hắn có chính mình hứng thú yêu thích. Kỳ thật, tuổi trẻ khi, hắn là cái văn nghệ thanh niên đâu. Đại học khi, hắn thực thích hội họa, nhưng là họa sĩ thật không được. Hắn nghiên cứu quá một đoạn thời gian hội họa sử, ở phương diện này rất có chút tạo nghệ. Cho nên mới như vậy thưởng thức hạ dục vĩ. Chỉ là phía trước, hắn nhát gan sợ phiền phức, không dám trắng trợn táo bạo mà thích. Sợ người khác cười nhạo chính mình, rõ ràng sẽ không vẽ tranh, còn như vậy thích xem họa. Nhưng là, hiện tại hắn đã thấy ra. Thích chính là thích sao? Họa không hảo lại làm sao vậy? Hắn kỳ nghỉ thường xuyên đi xem triển lãm, chỉ là không có gì tiền, đều là xem miễn phí triển lãm. Hạ dục vĩ ba mẹ kỳ nghỉ cũng gọi Vương lão sư có đôi khi cấp hạ dục vi gọi điện thoại, hai người cùng nhau xem miễn phí triển lãm tranh. Hôm nay triển lãm tranh kết thúc, Hạ Dục Vi nhớ tới Phan Kính, không biết Kính Kính ở nhà làm gì đâu. Vương lão sư cũng rất muốn biết, không biết Kính Kính có hay không đúng hẹn dùng dược. Hai người bọn họ đều nhàn, nói hành động liền hành động, này liền đi Phan Kính trong nhà. Tiểu viện tử không đóng cửa. Vương lão sư đi vào liền kinh sợ, u, đây là trong nhà có hỉ sự a. Trên cây đều đỏ rực. Thế ngư vừa vặn từ phòng khách ra tới, hai người đúng rồi cái mắt. Lúc ấy, Thế ngư còn ở trường học thời điểm, vương Lão sư giáo mặt khác niên cấp, đều là giáo toán học, hai người cùng nhau tập trung bị qua khóa, rất quen mặt. Vương Lão sư giao hữu vòng không quảng, gặp qua người cơ bản đều nhớ rõ, hắn hoan hoãn, lập tức nghĩ tới. Thế Lão sư, vương Lão sư kinh hoàng thất thố, ngươi, ngươi không phải đã chết sao? Đại hỉ nhật tử, tiền mãi nãi không thích nghe cái này, chừng hắn một cái, đồng nôn vô kỵ đồng luôn vô kỵ, vương lão sư ở tiền ngã nãi trước mặt, miễn cưỡng xem như cái đồng. hắn tự biết thất ngữ, vô vô chính mình miệng, nhưng vẫn là thực kinh hoàng. đây đều là lão hiệu trưởng công lao. lúc ấy mỗi lần có người hỏi tới tề ngư, lão hiệu trưởng đều bày ra tới một trương bi thống mặt, sau đó thở dài, tuổi còn trẻ a. lão hiệu trưởng chưa nói khác, nhưng cái này tuổi còn trẻ khiến cho người lập tức não bổ ra sau một câu tới, tuổi còn trẻ liền không có a. có chút người còn sống, nhưng là đã chết. Tế ngư mấy ngày nay tâm tình thoải mái, nhìn đến vương Lão sư kia trương thấy quỷ giống nhau mặt, tâm tình bỗng nhiên liền càng thoải mái. Nàng nghe phan kính nói vương Lão sư chuyện xưa, biết đây là người tốt, không có gạt, đem chính mình sự nói nói. Vương Lão sư nghe xong, trong lòng rất là cảm thán. Nhưng hắn ăn nói vụ về, cũng nói không nên lời cái gì. Cuối cùng, hắn chỉ là nói, ta cũng tới hỗ trợ. Hạ rục vĩ an an tinh tinh mà, tiểu tiểu thanh nói, ta cũng tới. Khách khứa danh sách thượng, lại nhiều hai cái vừa lúc đem vương lão sư cùng hạ dục vị an bài đến tân nương kia một bàn đi. Thôi diệt hiểu cùng hắn mụ mụ tới, cấp tùy hắn cùng tề ngư lượng kích cỡ. Tề ngư nói chính mình muốn vay cưới cảm giác, đừng quá bại lộ, tốt nhất có điểm truyền thống cảm giác. Thôi mụ mụ công tác lên vẫn là thực nghiêm túc. Nàng biết chính mình nói chuyện không dễ nghe, này rất tốt nhật tử, nàng an an tĩnh tĩnh, tận lực không nói lời nào. Thôi diệt hiểu nói chính mình cùng mụ mụ ở làm hỉ sự ngày đó, cũng lại đây. Phan kính ở tiểu vợ thượng. Đem thôi diệt hiểu cùng thôi mụ mụ cũng thêm tới rồi thân nương thân nhân kia một bàn. Được rồi, thân nương nhà mẹ đẻ người, đủ rồi. chương 82, trường 82. Đại gia cùng nhau bận rộn, bận rộn, hôn lễ kia một ngày liền đến. Mọi người đều là khách cửa, nhưng là ngày đó đều tới rất sớm, cùng nhau hỗ trợ. Hàng xóm đã biết tiền mãi mãi ra có hỷ sự, rất vui lòng đem chính mình ra bàn ghế mượn cho bọn hắn. Chỉ là, lại đây đưa bàn ghế thời điểm, hàng xóm nhóm có chút nghi hoặc. Tiểu hán như thế nào mới kết hôn? Hàng xóm gian mãi mãi hỏi, ta vẫn luôn cho rằng kính kính chính là tùy hán ở bên ngoài sinh, đưa về tới. Là tiểu hán cùng kính kính nàng mẹ ly sao? Hàng xóm mãi mãi nhỏ giọng hỏi. Tiền mãi mãi hôm nay không tức giận, hào sảng mà phất tay, tiểu hán đây là lần đầu kết hôn, phía trước không phải vẫn luôn ở đọc sách sao? Hàng xóm mãi mãi đem ghế dựa bông, nhỏ giọng bức bức, kia tiểu hán tuổi có điểm lớn. lão nhân ra cầm đem kẹo mừng, trên đường lầm bầm lâu bầu chi thức thay đổi vận mệnh a thôi mụ mụ làm quần áo thật sự rất lợi hại tùy hán lễ phục mặc vào nho nhã lại anh đĩnh. tề ngư xuyên màu vàng váy cưới tiểu dáng làm cải tiến mặt trên có đơn giản hóa như ý cùng tường vân hoa văn rất đơn giản váy cưới váy nhưng là nghi thức cảm thực đủ buổi sáng ngày mới bắt đầu lượng trong nhà liền vội lên phan kính trương hồng quyên cùng lộ mỹ thần bồi nàng ở phan kính trong phòng ngủ hóa trang chuyên viên trang điểm cho nàng khoe mắt đổ một chút đỏ bừng tề ngư hốt hoảng Nàng nhớ tới rất nhiều năm trước ban đêm, nàng một người ở tiệm kim khí cửa, tuyệt vọng chờ đợi hướng đông. Khi đó, nàng cho rằng chính mình sẽ không có cái gì tương lai. Nhưng là, cùng nằm mơ giống nhau, nàng có được tân ấm áp ra. Bên ngoài, có nàng ái nam nhân, ở thành kính chờ đợi. Còn có thiệt tình chúc phúc nàng các bằng hữu. Vận mệnh, ở cái kia ban đêm xoay cái cong. Tế ngư thật sâu hít vào một hơi, nhắm mắt lại, yên lặng mà đối thím cùng mai mai tỉ nói. Nương, tỉ tỉ, ta phải gả người. Nàng ở nước ngoài tích có tiền mua phòng ở, phòng ở không lớn, nhưng là có một cái hoa viên, nàng đem nương cùng tỷ tỷ đặt ở tiểu trong phòng ngủ, đối diện hoa viên. Cái kia phòng ở thực hẻo lánh, nhưng là chung quanh có tiểu sơn cùng con sông, có tảng lớn đồng ruộng, mùa đông còn sẽ hạ đại tuyết. Là nương cùng tỷ tỷ thích hoàn cảnh. Tế ngư đem các nàng an trí ở nơi đó, nhưng là, nàng tin tưởng các nàng nhất định thấy được hôm nay sắp xuất giá tiểu ngư. Chờ thêm trong khoảng thời gian này, nàng nghĩ... Nhất định phải cùng tùy hán lại đi gặp một lần nương cùng mai mai tỷ, Cũng muốn lại đi nơi đó một lần Nơi đó, nàng nghĩ tới không bao giờ đi Bởi vì thương chính mình quá sâu Nhưng là, có yêu nhất người làm bạn Nàng không hề sợ hãi Nàng tưởng cùng tùy hán cùng nhau Ở cái kia tiệm kim khí phụ cận quán mì ăn thượng một chén mì Cũng lại đi trông thấy cái kia giúp nàng đại ân tiểu hộ sĩ Lao hiệu trưởng xuyên thực đứng đán Bạn già bồi hắn lại đây Lao hiệu trưởng xuyên màu xanh đen trường bào Phan Kính cho hắn đổ nước. Lao hiệu trưởng thực tiêu ngạo mà giới thiệu quần áo của mình, năm đó ta kết hôn thời điểm xuyên. Phan Kính khen hắn, thật là đẹp mắt. Lao hiệu trưởng bạn già ngồi ở một bên cười ngâm ngâm mà nhìn bọn họ, ta cùng hắn kết hôn sau à, hắn liền ở nữ nhi hôn lễ thượng xuyên qua một lần cái này xiêm y đi, nhưng bảo bối đâu. Lao hiệu trưởng gật đầu, đúng vậy, ta xuyên cái này xiêm y đi kết hôn, đời này cùng bạn già liền không như thế nào cãi nhau qua. Ở nữ nhi của ta hôn lễ thượng cũng xuyên qua. Nàng kết hôn sau, qua đến cũng thực hảo. Cho nên lần này, hắn lại xuyên lại đây. Phan kính cung kính mà cho bọn hắn tăng thêm nước trà. Nếu cái này quần áo thật sự có ma lực, hy vọng nó có thể làm tê ngư cùng tùy hắn hạnh phúc cả đời. Hôn lễ bắt đầu rồi, tiền mãi mãi cùng tùy gia gia đoan đoan chính chính ngồi ở ghế trên, chờ đợi kính trà phân đoạn. Tân nương cha mẹ chỗ ngồi không hảo không, lão hiệu trưởng bạn già liền ngồi ở tân nương mẫu thân vị trí. Lão hiệu trưởng bản thảo viết vài thiên, châm trước đã lâu rốt cuộc viết ra hắn nhất vừa lòng bộ dáng, từng câu từng chữ đều là chân thành nhất chúc phúc. tới rồi kính trà phân đoạn, tùy hắn cấp lao hiệu trưởng bạn già châm trà, lao thái thái tiếp nhận đi, uống một ngụm, cười tủm tỉm mà nói, đối tiểu ngư hảo một chút. tiên mại mãi cùng tùy gia gia cũng uống tề ngư trà, tiên mại mãi nhìn trước mắt tề ngư, lại vừa lòng lại đau lòng, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên nói cái gì. nàng dừng một chút, cảm thấy hay là nên nói cái gì đó, hảo hảo quá, tùy hắn không nghe lời. Ta giúp ngươi thu thập hắn. Tế ngư bỗng nhiên trong lòng liền chua xót đến chịu không nổi, nhưng nàng không thể khóc. Nếu là thím, có phải hay không cũng sẽ nói như vậy. Mang theo giọng mũi, tế ngư nói, ba mẹ, về sau chúng ta hảo hảo quá. Nghi thức thực đoạn, nhưng là xem người đôi mắt lên men. Phan Kính cùng Trương Hồng quên lôi kéo tay, lau nước mắt, nhưng là cảm thấy thế giới này cũng thật hảo a. Sau đó liền bắt đầu ăn cơm. Tần Thị Minh ăn một lát liền chạy tới. Nhìn xem nhiếp ảnh cùng ca mê ra bên kia có hay không cái gì vấn đề. Bên này trên bàn cơm, liền một đám tiểu hài tử, còn có vương Lão sư, lộ mị thần cùng Thôi Mụ Mụ. Thôi Mụ Mụ vẫn duy trì không nói lời nào trạng thái. Hôm nay là cái ngày lành, Thôi Mụ Mụ chuyên môn xuyên váy đỏ, còn mang theo hồng cây bối mâu vòng cổ, càng thêm có vẻ mạ mỹ. Tới rồi ăn cơm thời điểm, Thôi Mụ Mụ nghẹn một bụng nói, cảm thấy chính mình có thể mở miệng. Thân nương tuổi rất lớn, nàng thinh linh mở miệng, cũng không có ác ý Chỉ là tưởng cảm thán hạ tân lang tân nương không dễ dàng Thôi diệt hiểu vỗ vỗ nàng cánh tay Không nghĩ làm nàng nói chuyện Lời này là lời nói thật Nhưng là không hảo tiếp Lộ Mỹ thần trang không nghe được Nhưng là vương lão sư nghe thấy được Rất có cảm xúc, đúng vậy Nhân gia tuổi lớn, nhưng là lập tức liền tìm tới rồi nhất thích hợp hảo hảo quá cả đời Ta tuổi còn trẻ kết hôn sinh hài tử Cũng tuổi còn trẻ ly hôn vương lão sư thở dài Vẫn là tề lao sư hạnh phúc Thốt ra lời này ra tới Tuy rằng bóc chính mình vết thương, nhưng là rất cấp tể ngừ mặt mũi. Thôi mụ mụ không nhận thấy được chính mình nói chuyện có vấn đề, nhưng là đối vương lão sư nói rất nhận đồng, đúng vậy, sớm biết rằng, ta liền trễ chút tìm đối tượng. Vương lão sư rất kinh ngạc, ngươi cũng ly hôn sao. Thôi mụ mụ tình huống không giống nhau, nàng là chưa kết hôn đã có con, hài tử sinh, nam nhân liền chạy. Nhưng là thôi mụ mụ không làm trò nhiều như vậy hài tử mặt, nói chính mình sự. Chuyện của nàng, nhưng quá là cái hư tấm gương. Nàng chỉ là gật đầu, đúng vậy. Vương lão sư lý trí mà phân tích chính mình tình huống, ta không có gì tiền đồ, không lãng mạn, lớn lên cũng giống nhau, không có gì lực hấp dẫn, ly hôn cũng bình thường. Rất ít có người sẽ nói mình như vậy. Phan kính sợ hắn khổ sở, nghĩ biện pháp khen hắn, vương lão sư tính tình thực hảo, ra bài thi đặc biệt hảo, đối chúng ta cũng thực ôn nhu. Vương lão sư cách hạ dục vĩ, sờ sờ phan kính đầu. Thôi mụ mụ dĩ vãng nhìn thấy nam nhân, đều làm miệng lưỡi chân trù chính mình có một phân hảo, đều có thể nói thành chín phần. Nàng không như thế nào gặp qua vương lão sư loại này, thoạt nhìn liền bình thường lại thành thật, nói chuyện càng thành thật. Thôi Mụ Mụ cũng có nói hết dục vọng, ta tính cách không tốt, nói chuyện không dễ nghe. Vương lão sư cũng không nghĩ làm nàng quá khổ sở, nghĩ biện pháp khen nàng. Nhưng là vương lão sư phía trước chưa thấy qua Thôi Mụ Mụ, khen không được quá sâu trình tự độ vật, chỉ có thể khen hạ mặt ngoài đồ vật. Thôi Mụ Mụ lớn lên đẹp Nhưng là vương lão sư cảm thấy khen một cái hài tử mụ mụ diện mạo xinh đẹp, có chút quá không lễ phép. Vì thế, hắn thay đổi tìm từ, người giáo dục hài tử thực ưu tú, hơn nữa người rất có khí chất. Phan kính sen mồm, tân lang tân nương lễ phục, đều là thôi á di thiết kế đâu. Vương lão sư rất là kính nể, vừa mới ta còn đang suy nghĩ này quần áo thật là đẹp mắt, tiểu Trung Quốc cùng kiểu Tây nguyên tố kết hợp thật tốt. Đây là thôi mụ mụ cường hạng, nàng lại tiếp thượng nói chuyện thiếm. Thôi Diệp Hiểu ngồi ở vương Lão sư cùng mụ mụ trung gian vị trí, vẫn luôn ở an tĩnh mà uống trà thủy. Hai người cách Thôi Diệp Hiểu, liêu đến khá tốt. Phan Kính cảm thấy không thích hợp, này như thế nào cảm giác có điểm có ý tứ gì đâu. Phan Kính có chút lo lắng Thôi Diệp Hiểu không thể tiếp thu, nhưng là Thôi Diệp Hiểu chỉ là an tĩnh mà uống trà thủy. Một lát sau, Thôi Diệp Hiểu nói hắn muốn đi phòng vệ sinh. Thôi Diệp Hiểu này vừa đi liền đi rất lâu. Phan Kính sợ hắn thân thể không thoải mái, đi ra ngoài tìm hắn. Ở đi phòng vệ sinh chỗ ngoặt chỗ, Phan Kính thấy được Thôi Diệt Hiểu. Thôi Diệt Hiểu an tĩnh mà đứng ở chỗ ngoặt chỗ, hướng mụ mụ vị trí xem. Thôi mụ mụ còn ở cùng vương Lão sư nói chuyện phiếm, hai người đều vẫn luôn cười. Này rất khó đến. Cùng Thôi mụ mụ nói chuyện phiếm yêu cầu cường đại chịu đựng năng lực, nhưng là vương Lão sư tại đây chẳng nói chuyện phiếm chung, là chân chính sung sướng. Phan Kính không biết, Thôi Diệt Hiểu nhìn đến chính mình mụ mụ, cùng một người nam nhân nói chuyện phiếm liêu vui vẻ là cái gì cảm thụ nàng có chút lo lắng nhưng là trên mặt không lộ thanh sắc cười nói diệt hiểu chúng ta hồi trên châu ngồi đi thôi diệt hiểu hư một tiếng kính kính ta tưởng chờ vương lão sư hoặc là ta mụ mụ ngồi vào ta trên châu ngồi lại trở về bộ dáng này bọn họ hai cái vị trí chính là lân thôi diệt hiểu ý tứ thực minh xác phan kính cũng liền xin hỏi diệt hiểu ngươi ngươi không ngại sao thôi diệt hiểu lắc đầu không ngại a ta mụ mụ lớn lên rất đẹp hắn nghiêm túc mà nói nàng độc thân luôn có chút thúc thúc tưởng cùng ta mụ mụ yêu đương, nhưng là không có người tưởng cưới nàng, ta ba ba cũng là. Thôi Diệc Hiểu lúc còn rất nhỏ, liền minh bạch những việc này, ta mụ mụ phía trước chỉ có xinh đẹp, bây giờ còn có tiền, có rất có tiền thúc thúc, cũng có làm quan thúc thúc, mời ta mụ mụ hẹn họ. Nhưng là bọn họ đều không muốn cùng ta mụ mụ kết hôn. Thôi Diệc Hiểu nói thực tàn nhẫn sự tình, liền tính đồ nàng đẹp, đồ nàng có tiền, kết hôn, ta mụ mụ già rồi lúc sau đâu. Nàng không am hiểu nói chuyện. Tổng chọc người không cao hứng, khả năng còn sẽ bị vứt bỏ. Ta hy vọng nàng có thể tìm cái thúc thúc kết hôn, bộ dáng này, liền không ai ước nàng, còn có thể có người bồi bồi nàng. Nhưng ta không hy vọng cùng nàng kết hôn người, là đồ điểm nàng gì đó. Đây là nhi tử đối mẫu thân tâm ý. Phan Kính Bồi Thôi Diệp Hiểu ở chỗ ngoặc chỗ đợi thật lâu, chính là Vương lão sư cùng thôi mụ mụ chỉ là trò chuyện thiên, ai đều không có ngồi vào trung gian thôi Diệp Hiểu vị trí thượng. Cuối cùng, Phan Kính cùng Thôi Diệp Hiểu cùng nhau đi trở về. Trên đường, Phan Kính nói cho thôi Diệt Hiểu, Diệt Hiểu, mụ mụ ngươi cùng Vương Lão sư đều là người tốt, người tốt giới hạn cảm càng trọng, rất khó bước ra bước tiếp theo. Bọn họ khả năng đều sẽ không chủ động. Nếu ngươi không có phản đối nói, có lẽ có thể giúp giúp A Di. Thôi mụ mụ cùng Vương Lão sư cho tới tiệc cưới kết thúc. Thôi Diệt Hiểu an an tĩnh tĩnh mà ăn cơm, không có cắn quá một câu miệng. Đây là hắn lần đầu tiên thấy mụ mụ cùng người khác liêu tốt như vậy. Nói chuyện tiếng trung. Thôi Mụ Mụ thường xuyên sẽ nói nói bậy, nhưng là Vương lão sư tổng có thể minh bạch nàng không hiếu hảo ngôn ngữ hạ, che giấu chân chính y tứ. Hai cái không tốt câu thông người, thế nhưng kỳ diệu mà đối thượng tín hiệu. Tiếp cưới sau khi kết thúc, đại gia phải về nhà. Vương lão sư cùng Thôi Mụ Mụ nói xong lời từ biệt. Thôi Diệp hiểu đi theo Mụ Mụ đi rồi hai bước, quay đầu lại nhìn Hạ Vương lão sư bóng dáng. Mụ Mụ hắn nói, lưu cái Vương lão sư điện thoại đi, ta có chút toán học đề sẽ không, tưởng thỉnh giáo Hạ Vương lão sư. Trương 83 Trương 83 Tùy Hán cùng Tề Ngư quá nổi lên tiểu tuần trang mật, ở kinh thị cùng quanh thân đi dạo. tiên mãi mãi cùng Tùy Gia Gia đau lòng Tề Ngư, nếu là Tùy Hán một người nói, bọn họ liền không cho Tùy Hán mang cái gì, nhưng là hiện tại là bọn họ hai cái. Tiên mãi mãi cùng Tùy Gia Gia tưởng mua vài thứ, làm cho bọn họ mang ra ngoại quốc, tùy thời đều có thể nếm thử ra hương vị. Người một nhà đều rất bận rộn. Trong nhà thanh tĩnh số dưới, Phan kính có thể viết chính mình tác nghiệp Rất hầu một quyển bài tập hè, đã hoàn thành hơn phân nửa. Nàng viết một lát tác nghiệp, vẫn là cảm thấy không an tâm tới. Nam nhân kia, kia mấy cái không kiện toàn hài tử, cái kia viện phúc lợi, rốt cuộc là bộ rắn, gì? Nàng khép lại sách bài tập, đã thông Trương Hồng Quyên cùng cố tuyển ra điện thoại. Nửa giờ sau, bọn họ ở giao thông công cộng trạm điểm tập hợp. Thượng xe buýt, cố tuyển từ chính mình trong túi lấy ra tới một trương mua sắm tạp. Ta mẹ nghe nói chúng ta ba cái muốn ra cửa, cho trương mua sắm tạp. Làm chính chúng ta mua điểm đồ vật ăn. Bọn họ còn không đói bụng, trước lên đường. Trương Hồng Quyên đem này Trương tạm Thu hồi tới. Phan Kinh trước tiên ở trên mạng tìm tòi viện Phúc Lợi địa chỉ, kinh thị lớn lớn bé bé viện Phúc Lợi có mấy cái. Chính là ở lần trước cái kia phương hướng, chỉ có một. Này một đường, thời gian càng lâu rồi. Có chút đói bụng, bọn họ dừng lại, mua mấy cái tiểu bánh mì. Cuối cùng, bọn họ thượng một chiếc thực cũ nát tiểu ô tô. Tới rồi này giai đoạn khi, xe buýt đã không có. Này chiếc xe là tư nhân hoạt động, đi cố định đường bộ. Trên xe có rất nhiều chỗ trống, nhưng là bọn họ ba cái đều không có ngồi xuống, đỡ bắt tay, nhìn ngoài cửa sổ ruộng lúa hiện lên. Thực hẻo lánh, phan kính yên lặng mà tưởng, lần trước bọn họ ra tới, nhất định rất mệt đi. Ngày nhót bà bá, tiểu ô tô dừng Phan kính bọn họ xuống xe, thấy được trên cửa lớn treo thẻ bài. Tiểu tuyết hoa viện phúc lợi. Viện phúc lợi hẳn là mới vừa bị duy tu quá, bên ngoài tường thể nhàn sắc tươi đẹp thị minh mị màu vàng Môn là đóng lại. Phan Kính đi tới cửa, khấu khấu đại cửa sắt. Một cái lão nhân thanh âm vang lên tới, ai a. Phan Kính không biết hẳn là như thế nào trả lời, đành phải thỉnh cầu nói, phiền toái khai hạ môn đi. Cái kia lão nhân đã đi tới, tất tất tác tác mà mở ra trên cửa cửa sổ nhỏ. Lão nhân đầu tóc trắng, hắn gian nan mà từ nhỏ cửa sổ vươn đầu, khít mắt xem, các ngươi tìm ai? Hắn nhìn nhìn Phan Kính bọn họ tuổi tác, chần chừ hạ, lại bôi thêm một câu, các ngươi lớn như vậy, nơi này không thu. Trương Hồng quên trầm mặc một chút, nói: "Chúng ta nghĩ đến nhìn xem nơi này hải tử." Lão nhân lại do dự, hắn tuổi tác lớn, đầu óc có chút phản ứng không kịp. Nhưng là hắn suy nghĩ cẩn thận những lời này sau, xoay thân, thông thả mà mở ra môn, "Vào đi, hôm nay viện trưởng không ở, các ngươi có thể tiến vào nhìn xem." Phan Kính nói tạ, hỏi hắn: "Dạ dạ, ngày thường không cho người tiến vào sao?" Đúng vậy, lão nhân ngữ tốc thông thả, "Không cho tiến. Nay cũng có thể lý giải, rốt cuộc nơi này chính là bọn nhỏ ra." không thể ảnh hưởng bọn họ sinh hoạt hàng ngày. Lão nhân lại bồi thêm một câu, các ngươi không có mang đồ vật, giống nhau không cho tiến. Cố tuyển có chút ngượng ngùng, lần sau chúng ta nhất định mang. Bọn họ đi vào đi, trung gian là một tảng lớn đất trống, hai sườn là mấy cái nhà trệt, treo thẻ bài, phân biệt là kho hàng cùng phòng bếp, một khác sườn là phòng học, đối với đại môn chính là một đống năm tầng nhà lầu, hẳn là chính là bọn nhỏ ký túc xá. Trên đất trống có thang trượt cùng cầu lông tràng, kia mấy đống lâu thuật nhìn cũng tươi đẹp sạch sẽ. Bọn nhỏ hẳn là sinh hoạt không tồi. Trên đất trống không có hài tử, bọn họ hướng trong đi rồi một chút, mới nghe được thanh âm. Phòng học bên kia rất tầm ý. Bọn họ đi qua đi, cách cửa sổ, thấy được trong phòng học cảnh tượng. Thật nhiều hài tử, lung tung rối loạn mà đứng, hoặc là ngồi. Này đó hài tử, mắt thường có thể thấy được mà đều có chút tàn tật. Phòng học phía trước có một người nam nhân, ở bảng đen thượng khoa tay múa chân. Cái này tự niệm thị, thành thị thị. Nam nhân lớn tiếng kêu. Phía dưới bọn nhỏ đi theo biết chữ, thanh âm tám loạn, thành thị thị. Sau đó, nam nhân buông phấn viết, hai tay của hắn ngón trỏ đứng thẳng, chỉ tướng mạo đối, từ trung gian hướng hai sườn uốn lượn động hai hạ, giống như là ở bắt trước tường thành hình dạng. Sau đó, bọn nhỏ cùng nhau đi theo bắt trước cái này thủ thế. Nhưng là vẫn cứ còn có hài tử không có biện pháp học, bọn họ nhìn không tới đồ vật. Nam nhân lại cầm lấy tới chữ nổi thư, một đám mà làm nhìn không tới bọn nhỏ, dùng ngón tay đi cảm thụ. Hán hoa thời gian rất lâu, cũng chỉ là làm bọn nhỏ học một chữ mà thôi. Cho dù là như thế này, còn có hải tử học không được. Dựa tương hai đứa nhỏ phát ngốc, đôi mắt tựa hồ không có tiêu điểm. Nam nhân không có cách nào, có thể an tĩnh ngốc trong phòng học. Đối với này hai đứa nhỏ tới nói, đã là thực không dễ dàng sự tình. Nhưng là, này phân an tĩnh, cũng không có liên tục thật lâu. Trong đó một cái ngốc lăng hải tử, đột nhiên khóc náo loạn lên. Hẳn là đái trong quần đứa bé kia bên cạnh độc nhãn nữ hài Bình tĩnh mà nói, ta ngửi được hương vị. Sau đó, có mỗi người tử cao một chút nam hải, khấp hiếm chạy đến phòng học mặt sau, cầm một sấp khăn giấy. Cuốn giấy thứ quý, cho nên bọn họ dùng chính là kiểu cũ giấy vệ sinh. Trừ phi có người quên tặng cuốn giấy, bọn họ mới có thể dùng tới, nếu không, chính mình là tuyệt đối không bỏ được mua. Bọn nhỏ vội chung có tự, không làm nam nhân động thủ, liền đem cái kia nốc lăng hải tử vấn đề giải quyết. Nam nhân giọng nói có điểm ách, "Hảo, tiếp tục." Phan Kính bọn họ không dám vào đi, sợ chểm trễ bọn họ học tập. Lão nhân đóng cửa lại sau, chầm chậm mà đã đi tới. Hắn rất vui cùng Phan Kính bọn họ trò chuyện. "Đi học đều là đại hải tử lão nhân nói, càng tiểu nhân, ở trong lâu ngủ, chỉ có thể đi lầu 1, lầu 2 nhìn xem, lầu 3 đến lầu 5 không thể đi." Lão nhân dặn dò một câu. Bọn họ ba cái vào cửa, thấy được lầu 1 là thực sạch sẽ, thực sáng người hưu nhàn hết, có sofa cùng tivi còn có phóng rất nhiều thư kệ sách, thậm chí còn có mấy máy tính. Nhìn qua cũng không tệ lắm." Cố tuyển nhẹ giọng nói. "Bọn họ tiếp theo lên lầu. Lầu 2 có vài món ký túc xá cùng phòng 8. Ký túc xá sạch sẽ, sàn nhà trơn nhận ánh sáng, cửa sổ xa mảnh theo gió phiêu động. Đệm chân rắn chắc, gấp đến đoan chính. Nhưng là thượng lầu 3 thang lầu môn là khóa. Mặt trên treo thẻ bài vì bảo hộ bọn nhỏ sinh hoạt riêng tư, thỉnh không cần lên lầu quấy rầy. Phan kính bọn họ số dưới. Lão nhân ở dưới lầu chờ, nguyện ý nói thêm nữa hai câu, còn có cái Á Di ở trên lầu chiếu cố Hải Tử. Phan Kính nói: Ra ra đi vội đi, chúng ta ở chỗ này chờ bọn nhỏ tan học. Lão nhân xem bọn họ quả nhiên thành thành thật thật đứng ở phòng học cửa, cứ yên tâm rời khỏi. Cố Tuyền nhỏ giọng nói: Nơi này khá tốt, sạch sẽ, thiết bị còn đầy đủ hết. Phan Kính cùng Trương Hồng quên liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt ngưng trọng. Không phải Phan Kính thanh âm càng nhỏ, nơi này không thích hợp. Ti Thượng có cho buổi. Đệm chăn phi thường hậu, chính là hiện tại là mùa hè. Trương Hồng Quyên nói. Cố tuyển cả kinh hít một hơi, hắn nhìn chung quanh một chút, có chút sợ hãi hỏi, ngươi là nói. Kỳ thật này đó sạch sẽ ký túc xá, không ai chủ sao. Phan Kính ngửa đầu, nhìn nhìn lầu ba hướng lên trên, hẳn là, lầu ba trở lên mới là bọn nhỏ chân chính trụ địa phương. Phan Kính suy đoán, lầu một cùng lầu hai hẳn là dùng để ứng phó kiểm tra, làm một lần mặt mũi công trình, nàng muốn nhìn xem trên lầu bộ dáng. nhưng là. Đi hướng lầu 3 thang lầu là khóa. Lầu 3, lầu 4 cùng lầu 5 dùng hàng rào sắt phong cửa sổ, bức màn kéo đến kín mít. Chúng ta đến làm rõ ràng. Cố tuyển kiên định mà nói. Trong phòng học bọn nhỏ còn ở đi học. Bọn họ ba cái tránh bảo vệ cửa lão ra ra tầm mắt, ở trong sân đi dạo. Bọn họ đi phòng bếp, tủ đông phóng rất nhiều thịt đông thịt bên ngoài đóng gói thượng, viết bất đồng đơn vị tên, có điện lực cục, có viện nghiên cứu, còn có các trường học, thực rõ ràng là quên. Phòng bếp mặt sau có một tảng lớn đất trồng rau, đồ ăn chủng loại rất nhiều, lớn lên cũng khỏe mạnh, hẳn là có thể thực hiện tự cấp tự túc. kia bộ dáng này, liền rất kỳ quái. bọn nhỏ đồ ăn đủ rồi, quản lý bộ môn cũng sẽ chi ngân sách, không chừng khi còn sẽ có các đơn vị quên tiền. nếu trên lầu bọn nhỏ trụ hư cảnh không tốt nói, này đó tiền đi nơi nào? trương hồng quyên hướng bảo vệ cửa lão ra ra hỏi thăm, viện phúc lợi có viện trưởng sao? có a lão nhân gật gật đầu, chúng ta viện trưởng là trần thải hoa nữ sĩ. trần thải hoa. Phan Kính đứng ở một bên, thân thể cứng lại rồi. Nàng có ấn tượng. Nàng diễn vai quần chúng thời điểm, chụp quá một ít thấp kém phiến tử. Nay đó phiến tử, phim kinh dị liền có rất nhiều. Rốt cuộc, phim kinh dị không cần logic, thậm chí càng không logic, càng dọa người. Chờ nàng nổi danh sau, cũng có đạo diễn liên hệ nàng, muốn hay không tham diễn bốn nhỏ phim kinh dị, mượn một mượn tên nàng, phòng bán vé có thể cho nàng chia làm. Cái này lợi nhuận là rất cao. Phan Kính động quá tâm nhưng là nhìn kịch bản lúc sau, nàng từ bỏ. Kịch bản giả thiết phát sinh ở một cô nhi trong viện. Cô nhi viện viện trưởng, vì trung gian kiếm lời túi tiền riêng, tự mình khấu trừ cô nhi viện tài chính, thậm chí còn dùng chính mình đã qua đời nữ nhi cùng thân thích tên chiêm cư công nhân danh lạch, không ai làm việc, lại lanh tiền lương. Nay dẫn tới cô nhi viện nhân viên công tác không đủ, hơn nữa cơ sở phương tiện cũng không đủ. Ở một cái hài tử sinh nhật cùng ngày, mấy cái hài tử lén lút bậc lửa ngọn đến, vì hắn khánh sinh dẫn tới một hồi lửa lớn, nhưng mà trong lâu không có phòng cháy thiết bị, cửa sổ cũng là phong kín, bọn nhỏ cùng lão sư bị nhốt ở trong lâu, ra sức dãy rủa, nhưng là ở hỏa thế lan tràn lại đây khi, lão sư cũng chỉ là đem phòng trộm cửa sổ lan can bẻ ra một chút khe hở, bọn họ chết thực thê thảm, có thiêu chết, có trên người mang theo hỏa, từ khe hở chui ra tới ngã chết. Cảnh sát ở nơi khác bắt được viện trưởng, viện trưởng là cái thực nghiêm túc lao thái thái, ở nàng biết được tin tức này sau không nói một lời. tới rồi cục cảnh sát, nàng từ trên xe cảnh sát xuống dưới, sau đó nói chính mình muốn thượng phòng vệ sinh. nữ cảnh canh giữ ở cửa, lao Thái Thái vào phòng vệ sinh. trong chốc lát không có tiếng vang, nữ cảnh đi vào, thấy được lao Thái Thái đem chính mình chết chìm ở ngồi bình nước tiểu. cho đến lúc này, này khởi án kiện đương sự, toàn bộ tử vong. Phan Kính nhận được kịch bản chuyện xưa liền phát sinh ở cái này sự kiện lúc sau. cô nhi viện thành phế tích, có người đi trước, lại nhiều lần phát sinh ly kỳ sự kiện. Phan Kính phiên đến kịch bản cuối cùng, thấy được buồn kịch bản cải biên tự chân thật sự kiện. Nàng tra xét tra tư liệu, chỉ ở một ít tìm kiếm cái lạ tiểu trang ép thấy được ký lục cùng hỏa hoạn sau hiện trường đồ. Trong cô nhi viện tương quan văn kiện đều đã đốt hủy, tìm không thấy cái gì chứng cứ, sự kiện cuối cùng bị định tính vì viện trưởng tham hủ dẫn tới trọng đại sự cố. Nay sự kiện quá thẳng thiết, chủ lưu truyền thông không có báo đạo. Cuối cùng, Phan Kính không có tiếp cái này kịch bản. Bọn nhỏ sinh ra tàn khuyết, khi chết càng thêm không hoàn chỉnh bọn họ cả đời quá khổ, đừng làm bọn họ trở thành hấp dẫn trong mắt tiểu quỷ hồn, làm cho bọn họ lẳng lặng an rước ngàn thu đi, không cần cho bọn hắn biên chuyện xưa. Nhưng là Phan Kính nhớ kỹ bên trong láo thái thái tên cùng cô nhi viện tên mẫu hoa cùng tiểu hỏa hoa cô nhi viện. Phan Kính nhìn viện phúc lợi này tiểu tuyết hoa tiêu chí có chút khổ sở. Đông tuyết, Đông tuyết, như thế nào liền bốc cháy lên hỏa hoa đâu. Chương 84, chương 84, Phan Kính các nàng đợi trong chốc lát rốt cuộc chờ tới rồi bọn nhỏ tan học đang chờ đợi trong lúc nàng nhiều lần ngửa đầu xem lầu ba trở lên cửa sổ xác định cửa sổ là phong kín rất khó chạy thoát lầu ba thang lầu môn nếu lại khóa lại nói một khi phát sinh sự cố căn bản vô pháp chạy trốn phan kính nhỏ giọng đem chính mình lo lắng nói cho cố tuyển cùng trương hồng Quên. cố tuyển nói chúng ta đây đợi lát nữa hỏi hạ nếu trên lầu thật sự không có bình chữa cháy nói ta cho ta ba gọi điện thoại từ thương trưởng đưa mấy cái lại đây tan học bọn nhỏ đi ra Phan kính bọn họ đứng ở cửa, cười cùng bọn nhỏ chào hỏi. Bọn nhỏ thực bình tĩnh mà nhìn bọn họ, ca ca hảo, tỷ tỷ hảo. Cũng không có thực hoan nghênh bộ dáng. Hai tử chung một cái nữ hải dừng lại, nhìn bọn họ, hô một tiếng, là các ngươi A. Nữ hải xen lẫn trong trong bọn trẻ, phan kính không thấy rõ là ai. Nữ hải kia thanh âm lại lần nữa vang lên tới, ta là 12A. Nữ hải đã đi tới. Là lần trước cái kia ngồi xe lăn, sắc mặt trắng bệnh, môi xanh tím tiểu cô nương, hôm nay hảo điểm. Nhưng là vẫn cứ không có khí sắc Phan kính sở sờ nàng đầu Cà ca, ca ngươi đâu Mười hai nói Trong phòng học sắt bảng đen đâu Này liền ra tới Quả nhiên Vừa mới nói xong Nam nhân liền đi ra Mười hai các bảng hưu kêu nàng Nàng hướng phan kính bọn họ nói cái tạ Cà ca, ca nói Lần trước là các ngươi mời chúng ta ăn cơm Cảm ơn lạp Sau đó Mười hai đi theo mặt khác hải tử đi rồi Ở trên đất trống chơi lên Nam nhân trụt phủi trên vai phấn viết hôi Các ngươi hảo a. Cố tuyển cùng hắn nắm tay, ngươi hảo. Phan kính giới thiệu chính mình, ta kêu phan kính, chúng ta còn ở đọc sách. Lần trước gặp được các ngươi, có chút nhớ thương, cho nên muốn lại đây nhìn xem. Nam nhân cười rộ lên, ta kêu Tống Thành Dương, cao trung tốt nghiệp đã 5 năm. Cái này thuyết minh thực đặc thù. Trương Hồng Quyên nhịn không được hỏi hắn, vì cái gì nói cao trung tốt nghiệp. Bởi vì ta không đọc đại học. Tống Thành Dương thẳng thắn thành khẩn mà nói, ta chỉ đọc tới rồi cao trung. Tống Thành Dương nhớ rõ bữa cơm. Đối bọn họ thực nhật tình, ở kia đống lâu lầu một phòng nghỉ chiêu đãi bọn họ. Tống Thành Dương đối bọn họ ấn tượng thực hảo, nói lên chính mình trải qua. Cao tam thời điểm, ta chơi bóng, bị thương đôi mắt hắn nói, cái gì đều nhìn không tới. Không có biện pháp đi học, ta ở trong nhà ngây người thật lâu. Kêu đoạn thời gian, ta thể nghiệm tới rồi người mù sinh hoạt. Hoặc là nói, kêu đoạn thời gian, ta chính là cái người mù. Rất thống khổ, ta chịu không nổi, thường xuyên hỏng mất khóc thút thít, thậm chí còn nghĩ tới tự sát. Nhưng là nhà ta người không có từ bỏ, vẫn luôn ở giúp ta tìm kiếm giấc mạc. Đại khái đã hơn một năm lúc sau đi hắn nghĩ nghĩ, đúng vậy, không sai biệt lắm chính là một năm rưỡi tỷ của ta tìm được rồi cũng thể. Là cái hài tử, bởi vì bệnh tim qua đời, trước khi chết quyết định quên ra bản thân sở hữu khí quan. Ta đạt được hắn giấc mạc. Lại lần nữa có thể nhìn đến quang lúc sau, ta phi thường cảm động, cảm thấy hắn là ta ân nhân, tưởng báo đáp hắn. Cho nên nghe được thân phận của hắn. Hắn là cái cô nhi liên lớn lên ở viện phúc lợi này. Ta lần đầu tiên tới thời điểm mang theo rất nhiều quần áo cùng ăn. Sau đó gặp được đứa bé kia muội muội. Cô Nhi đương nhiên không có muội muội, nhưng là bọn họ hai cái đều có bệnh tim, quan hệ càng thân cận chút, liền chính mình nhận huynh muội. Phan Kính Nghiêm túc nghe, nghe đến đây cắm câu miệng, "12." Tống Thành Dương gật đầu, "Đúng vậy, chính là 12." Ta muốn vì cái kia Nam Hải, đối 12 hảo, nhưng là 12 không để ý tới ta. Sau lại Viện trưởng nói, bọn nhỏ đối ta như vậy người tình nguyện, không quá hoan nên. Bởi vì tới lại đi rồi, ai nghiêm túc, ai liền thương tâm. Cho nên nơi này không thích làm người tình nguyện tiến bảo. Phan kính có thể minh bạch. Đồng tình trong lòng tới, liền có người tới viện phúc lợi bồi bồi bọn nhỏ. Trời này trận đồng tình tâm hoán lại đây, người liền đi rồi. Cũng có chân chính thiện lương người, thường xuyên tới, nhưng này trung quy không phải hắn toàn bộ sinh hoạt. Hắn còn có công tác, còn có chính mình gia đình. Có chính mình ngoài ý muốn sự cố. Nếu đem chờ mong đặt ở người tình nguyện trên người, chờ hắn không tới, đó chính là trời sụp đất nứt khổ sở. Bọn nhỏ từ nhỏ bị vứt bỏ, không nghĩ lại bị vứt bỏ lần thứ hai. Tống Thành Dương thở dài, khi đó, ta tuổi trẻ, liền nghĩ, nhất định phải đối 12 hảo. Cho nên ta thường xuyên tới, thường xuyên tới. Trầm rãi, 12 bắt đầu cùng ta nói chuyện, ta nói cho nàng có thể đem ta đường ca ca. Sau lại có một lần, hơn phân nửa đêm, ta nhận được viện phúc lợi điện thoại. 12 ở trong điện thoại khóc, nói có một cái hài tử bệnh đã phát, bọn họ thực sợ hãi. Ta đánh xe liền hướng viện Phúc Lợi chạy, nhưng là đến thời điểm, đứa bé kia đã không có. Đứa bé kia mới vừa bị đưa tới không bao lâu, rất nhỏ, đưa đi quá bệnh viện, nhưng là vốn dĩ chính là bệnh nặng, liền tính trải qua trị liệu, cũng rất khó sống. Nhưng ta luôn muốn, có phải hay không nếu ta lúc ấy liền ở viện Phúc Lợi, đứa bé kia còn có thể có thể cứu chữa. Cứ như vậy nghĩ, ta trụ tới rồi viện Phúc Lợi. Vốn dĩ chỉ nghị trụ một đoạn thời gian, nhưng là ở ở, liền không nghị đi rồi. Ta ba mẹ nói, nếu ta không đọc sách nói, liền đoạn tuyệt quan hệ. Chính là bọn nhỏ đã bắt đầu tin tưởng ta, ta không dám đi. Tới rồi hiện tại, ta đã là bọn họ ca ca, đi không được lạc. Tống Thành Dương lại cười rộ lên. Cố tuyển công mày, không phải hẳn là có mặt khác công nhân sao? Có a nơi này công nhân còn có biên chế đâu. Nhưng là, nơi này đối bọn họ tới nói. Chỉ là công tác á bọn họ muốn chính là một phần có song hưu, sớm chín vãn năm công tác, mà không phải đảm đương bọn nhỏ người nhà. Tống Thành Dương nói, ta cho các ngươi nói tiểu chê cười. Ta vừa tới nơi này thời điểm, nghe được nhân viên công tác ở phê bình một cái hải tử. Đứa bé kia không thái thú quý củ, nhân viên công tác liền nói hắn, ai, ngươi như thế nào có thể làm như vậy, ngươi đem nơi này đương cái gì? đương nhà người sao? Sau đó Tống Thành Dương khỏe miệng nết lên tới, kia hải tử liền rất ngốc mà nói. Nơi này chính là nhà ta a, không đương ra đường cái gì. Tống Thành Dương vì cái này chê cười cười lên tiếng. Nhưng là, phan kính bọn họ cười không nổi. Thậm chí trong lòng có chút khổ. Nhân viên công tác cùng bọn nhỏ đối nơi này định vị không giống nhau a, Cố Tuyền hạ quyết tâm, tưởng cho bọn hắn cung cấp trợ giúp. Các ngươi yêu cầu đồ ăn hoặc là quần áo sao? Hoặc là yêu cầu mặt khác thứ gì sao? Tống Thành Dương lắc đầu, đều đủ. Thường xuyên có người tới đưa. Thoạt nhìn bọn nhỏ sinh hoạt không là vấn đề. Phan Kính nghĩ như thế nào tìm từ, hỏi một chút trên lầu ký túc xá tình huống. Tống Thành Dương ở chỗ này thật lâu, Phan Kính cảm thấy hắn nhất định phát hiện viện trưởng sự tình. Phan Kính hỏi hắn, viện trưởng đâu? Nàng không ở trong viện sao? Tống Thành Dương giải thích, nàng giống nhau không ở trong viện, có chính mình sự tình làm. Cố tuyển không lựa lời, này không phải bỏ bê công việc sao? Tống Thành Dương nghiêm túc thuyết minh, không phải, viện trưởng có chuyện quan trọng phải làm. Nhưng hắn không có tiếp tục nói tiếp là sự tình gì. Phan Kính nhớ thương bình chứa cháy. Nhưng cái này để tài sát thật không hảo hỏi, nàng lựa chọn không quá khách khí hỏi pháp, bọn nhỏ có phải hay không giống nhau ở tại trên lầu. Dưới lầu dùng để chụp tin tức ảnh chụp. Tống Thành Dương sắc mặt không quá tự nhiên, là, nhưng là viện phúc lợi giống nhau đều làm như vậy, lưu cái đẹp nhất địa phương dùng để chụp ảnh. Phan Kính hỏi tiếp, kia trên lầu cư trú hoàn cảnh thế nào? Cùng dưới lầu trên lệch đại sao? Tống Thành Dương túi lầu, khá tốt, cùng dưới lầu giống nhau. Rõ ràng nói rồi. Phan Kính trực tiếp hỏi, ta muốn hỏi hạ các ngươi trên lầu phương tiện đầy đủ hết sao? Có hay không tất yếu an toàn phương tiện? Thì như bình chữa cháy gì đó. Tống Thành Dương sắc mặt thay đổi, nhưng hắn tận lực bảo trì bình tĩnh. Cùng dưới lầu giống nhau, cái gì đều có. Trương Hồng quên nói chuyện trực tiếp, nếu không có bình chữa cháy nói, một khi phát sinh hỏa hoạn, có chút hài tử chân cẳng không linh hoạt, thực dễ dàng phát sinh trọng đại sự cố. Cố Tuyển không tin hắn nói, nếu có, khiến cho chúng ta lên lầu nhìn xem đi. Tống Thành Dương cự tuyệt. Trên lầu là bọn nhỏ trụ địa phương, không thể cho các ngươi đi lên, xâm phạm bọn họ riêng tư." Cố Tuyển nói mềm lời nói, "Nếu các ngươi không đúng sự thật, ta cho các ngươi cung cấp." Tống Thành Dương kiên trì hắn lý do thoái thác, "Đều có, cùng dưới lầu giống nhau." Nhưng hắn không dám ngẩng đầu. Phan Kính Hạ Tê Tàn nhẫn lực, "Các ngươi cửa sổ là phong kín, cũng có mấy cái não nằm liệt hải tử, như thế nào vĩnh viễn tránh cho bọn họ không chơi hỏa?" Chân cẳng không linh hoạt chạy không xuống dưới, mắt nhanh lại làm sao bây giờ? Tống Thành Dương thật sâu hít một hơi, cùng dưới lầu giống nhau, cái gì đều có. Hắn lặp lại một lần. Sau đó, hắn điều chỉnh biểu tình, bài trừ một cái cười, nhưng là loại đồ vật này cũng không ngại nhiều. Nếu các ngươi có thể cung cấp nói, chúng ta cũng là nguyện ý tiếp thu. Cố Tuyền bất đắc dĩ mà nhìn hắn. Sau đó, bọn họ lại hỏi bọn nhỏ có cái gì muốn đồ vật, ăn cũng còn có thể. Rất ít có người hiến cho đồ vật khi, trước tiên làm bọn nhỏ tuyển. Bọn nhỏ vô cùng náo nhiệt mà thảo luận. Mười hai giúp nói không nên lời nói hải tử phiên dịch. Bọn nhỏ thực hiểu chuyện, cứ việc thực thèm, nhưng là đều thực khắc chế, mỗi người chỉ nói một thứ. Kia hai cái ngốc ngốc lăng lăng náo nằm liệt nhì, không có gì phản ứng. Cái kia độc nhãn nữ hải rất có kinh nghiệm mà đối cầm bút trương hồng quên nói, tỉ tỉ mua chút đại hảo tạ giấy đi. Phía trước người khác quên tạ giấy đều là cho trẻ con, hai người bọn họ xuyên không dưới. Bọn họ đem mấy thứ này ghi tạc vợ thượng, sau đó liền chuẩn bị về nhà. Lần sau mang theo mấy thứ này cùng nhau lại đây. Trên đường, Trương Hồng Quyên Phi thường hoang mang, ta không hiểu, vì cái gì hắn không thừa nhận. Phan Kính cũng không rõ, cơ bản có thể xác định bọn họ trên lầu cư trú hoàn cảnh, xác thật không tốt lắm, hơn nữa không có bình chữa cháy. Nhưng là, nếu Tống Thành Dương đã biết viện trưởng tham ô, bọn nhỏ cư trú hoàn cảnh không tốt lời nói, hắn vì cái gì muốn hỗ trợ dấu dếm. Phan Kính không tin Tống Thành Dương là cái cùng viện trưởng giống nhau ăn hối lộ người, hắn có thể từ bỏ chính mình sinh hoạt. Chính mình tương lai, đem bọn nhỏ trở thành chính mình người nhà, hắn là chân chính người tốt. Thậm chí, ở đời trước hỏa hoa trung, hắn khả năng liền chết ở hỏa trung, sắc chết cùng bọn nhỏ quẹ với nhau, vinh viên vô pháp cắt ly. kia hắn vì cái gì, vì cái gì muốn thay viện trưởng dấu dếm. Phan Kính nhớ tới Tống Thành Dương câu kia viện trưởng có chuyện quan trọng phải làm, hắn hẳn là cảm kích. Viện trưởng rốt cuộc đang làm cái gì? Bọn họ tiền lại đi đâu nhi? chương 85 chương 85 đường cố ba ba tiểu xe vận tải đưa đến viện phúc lợi thời điểm, Tống Thành Dương có chút giật mình. Hắn cho rằng phan kính bọn họ chỉ là mấy cái gia đình khá giả hài tử, không nghĩ tới thật sự có thể nói đến làm được. Tống Thành Dương cùng xe vận tải tài xế trò chuyện thiên, đã biết cố tuyển gia đình tình huống sắc thật không tồi, có năng lực này. Hắn đêm đó liền cấp viện trưởng gọi điện thoại. Đương phan kính bọn họ lần thứ hai đi viện phúc lợi thời điểm, ngoài ý muốn thấy được một cái lao thái thái. Trần Thải Hoa viện trưởng đầu tóc hoa dâm. So tiền mãi mãi tuổi còn nhỏ một ít, nhưng là sắc mặt phát hoàng, tóc tán loạn. Này không phải fan kính trong tưởng tượng, cái kia sẽ tham ô viện trưởng hình tượng. Thậm chí Trần Thải Hoa ăn mặc quần áo đều không hợp thể, giống như là người khắc quên. Nàng sắc mặt nghiêm túc, nói chuyện đều có chút hung ba ba. Có mấy cái hải tử khắc khẩu lên, Trần Thải Hoa thực thô lỗ mà đem bọn nhỏ kéo ra, lại nháo bị đánh. Bọn nhỏ hoảng loạn mà chạy ra, nhưng là chạy trốn trong quá trình, bọn nhỏ hi hi ha ha, còn quay đầu lại xem nàng. Trần Thải Hoa tựa hồ ở sinh khí, tựa hồ lại không có sinh khí. Phan Kính xem không hiểu nàng. Tống Thành Dương ở trong sân bồi bọn nhỏ chơi đùa, Phan Kính hô một tiếng, Tống Lão sư. Tống Thành Dương quay đầu, rất kinh hỉ, các ngươi tới rồi. Sau đó hắn nghiêng đầu, cùng viện trưởng nói thanh, này ba cái hải tử chính là lần trước cho chúng ta quên đồ vật. Trần Thải Hoa đi tới, khô khô ba ba hỏi cái hảo, các ngươi hảo. Nàng vóc dáng không cao, cái chán có vài đạo sầu khổ hoành văn. Trân thải hoa thẳng đến chủ đề, ta muốn hỏi hạ nhà các ngươi có thể cho chúng ta quên tiền sao. Ta tưởng cùng các ngươi cha mẹ nói một chút. Thái độ này rất làm giận. Cố tuyển có chút không vui, ngài cùng ta nói đi, ta cùng ta ba mẹ nói. Trân thải hoa cố chấp mà kiên trì, ta muốn cùng ngươi ba mẹ nói. Trên mặt nàng nếp nhăn rất sâu, mặt thực ẩy, giống cái héo héo ba ba nhỏ khô. Cố tuyển bực mình, không nghĩ nói chuyện. Phan kính tranh thủ hạ, viện trưởng ngãi ngãi, có chuyện gì, ngài có thể trước cùng chúng ta nói. Có một số việc chúng ta có thể quyết định. Trần thải hoa vẫn là câu kia, ta muốn hỏi hạ các ngươi ba ba mụ mụ có thể hay không cho chúng ta quên cái khoản. Được, vô dụng. Này lao thái thái thái độ sát thật làm giận, quên cái khoản chỉnh cùng cái gì nhận không ra người chuyện xấu giống nhau. Cuối cùng, cố tuyển đem chính mình ba ba số điện thoại viết ở tờ giấy thượng, giao cho nàng. Nhìn xem nàng muốn làm cái gì đi. Cố tuyển nhỏ giọng đối phan kính cùng Trương Hồng Quyên nói. Bọn họ ở viện Phúc Lợi, cấp tống thành dương giúp một hồi vội. Bọn nhỏ vẫn là tương đối kháng cự bọn họ, chính mình chơi chính mình. Hôm nay thời tiết hảo, Tống Thành Dương đem kho hàng một ít đồ vật lấy ra tới phơi phơi. Phan Kính giúp đỡ hắn khuôn vác đồ vật. Trần thải hoa vào trong phòng học, không biết đi làm gì. Phan Kính nhân cơ hội hỏi, "Bệnh chữa cháy phóng tới trên lầu hảo sao?" Tống Thành Dương thực nhẹ mà ân một tiếng. "Này liên hảo. Ít nhất nhất ác liệt tình huống sẽ không đã xảy ra." Tống Thành Dương tựa hồ đối bọn họ có cảnh rất tâm, lời nói đặc biệt thiếu, lo chính mình bận rộn. Bọn họ giúp trong chốc lát vội, liền đi trở về. Buổi tối khi, cố tuyển cấp phan kính trong nhà gọi điện thoại. Tiền mãi mãi nhận được, huy. Cố tuyển ngoan ngoan ngoan ngoãn, mãi mãi, ta tìm kính kính. Cách điện thoại, tiền mãi mãi nhất thời không nhận ra tới cố tuyển thanh âm. Nàng chỉ nghe ra tới là cái nam hài thanh âm. Lập tức, lão thái thái như tao sẽ đánh. Nàng che lại cho chuyện khẩu, lén lút mà nhỏ giọng kêu tùy ra ra, lão thủy, lão thủy, có nam sinh tìm ta cháu gái Tùy gia gia đang ở phao chân, trên chân dính thủy, liền mặc vào dép lê chạy tới. Hắn cũng lén lút, thăm đầu nhỏ giọng hỏi, nam hài tử a. Tiền mãi mãi cẩn thận gật đầu. Hai người bọn họ do dự sẽ, cuối cùng vẫn là quyết định kêu cháu gái lại đây. Phan kính nghe được tiếng la, tiếp điện thoại. Hai vợ chồng già ngồi ở mép giường, nghiêm túc thảo luận, kính kính sẽ không yêu đương đi. Tùy gia gia không mấy vui vẻ, khó mà làm được. Tiền mãi mãi cũng không đồng ý, nhưng là nàng nghĩ tới chính mình như tử. Lại có chút chần chừ giao giao bằng hưu vẫn là có thể. Lao phu thê hai cái ý kiến không nhất trí, tranh chấp lên. Phan kính chính tiếp theo điện thoại, bị bọn họ hai cái thanh âm xảo tới rồi. Nàng đối cố tuyển nói, ngươi chờ hạ, ta nhìn xem trong nhà làm sao vậy. Sau đó, nàng buông điện thoại ống, nghiêm túc nghe nghe, có chút bất đắc dĩ. Cố tuyển A phan kính cầm lấy điện thoại, lớn tiếng hô một câu. Đem điện thoại kia đầu cố tuyển hoảng sợ, kính kính, ngươi lớn tiếng như vậy kêu ta đại danh làm gì. Ta có điểm sợ hãi. Hai vợ chồng già tranh chấp thanh ngừng. Phan kính an tâm, cùng cố tuyển xin lỗi, vừa mới có một số việc, người tiếp theo nói. Tiến mãi mãi cùng tùy ra ra hai mặt nhìn nhau, sớm nói a, là cố tuyển nói, bọn họ không phải an tâm sao. Cố tuyển, kia chính là cùng kính kính, hồng quên từ nhỏ cùng nhau lớn lên tiểu tỷ muội a, Có cái gì hảo lo lắng. Cố tuyển lấy lại bình tĩnh, ta ba nói hắn nhận được điện thoại, chính là cái kia Trần Thải Hoa viện trưởng. Ta ba nói nàng nhưng kỳ quái, yêu cầu gặp mặt, ta ba gần nhất bận quá, thấy không được. Nhưng là ta ba nghe ta nói viện phúc lợi sự, vốn dĩ liền tưởng quên tiền, cho nên ta ba trực tiếp nói cho nàng, đường tới, sẽ quên tiền. Ngươi đoán nàng nói cái gì, kinh kính. Cố tuyển ngữ khí thần bí lên. Nàng nói, có thể hay không một bộ phận tiền đi phía chính phủ, lưu một ít tiền buôn lậu người con đường. Ta ba đều kinh sợ. Nàng giải thích, nói viện phúc lợi có chút nhu cầu không thể viết ở khoản thượng nhưng là sắc thật lại đối bọn nhỏ có trợ giúp. Ta ba cuối cùng đồng ý, bởi vì sắc thật không bao nhiêu tiền. Ta ba cảm thấy nàng rất chọc cười, rõ ràng là cầu người làm việc, cũng sẽ không nói mềm lời nói. Ta ba nói nếu không phải chúng ta cùng hắn nói qua việc này, khẳng định liền không để ý tới nàng. Phan Kinh cũng nốc, Lão thái thái chơi rất đại a, Nếu Tống Thành Dương nói viện trưởng đi ra ngoài vội chuyện quan trọng, chính là đi làm cái này, kia vấn đề liền lớn. Viện trưởng đi ra ngoài tìm xí nghiệp kéo quyết tiền. Sau đó lại yêu cầu một bộ phận buôn lậu người con đường. Nếu mức đủ đại nói, như vậy một khi sự phát, Tống Thành Dương làm cảm kích người, cũng sẽ có liên quan trách nhiệm. Phan Kính nghĩ tới Tống Thành Dương hòa khí mặt, có chút khí. Hắn đây là cái gì mệnh a Đời trước táng thân biển lửa, đời này lao ngục thai hương. Chúng ta đến nói cho hắn nghiêm trọng tính. Phan Kính nghiêm túc mà nói. Cố tuyển cũng gật đầu, đúng vậy, chúng ta hai ngày này lại đi tìm hắn một chuyến. Lần này vì tiết kiệm thời gian. Cố tuyển kêu chính mình ra tài xế tới đưa bọn họ. Cố tuyển ngồi ở pho giá, trương hồng quyên cùng phan kính ngồi ở hàng phía sau. Ta tìm trong nhà báo chí trương hồng quyên từ cặp sách lấy ra tới một cái tiểu vở, tìm được rồi cùng tiểu tuyết hoa viện phúc lợi có quan hệ tin tức. Sau đó tất cả đều cắt xuống dưới, dán ở trên vở. Phan kính mở ra, một đám nghiêm túc xem. Tiểu tuyết hoa viện phúc lợi bị bình thường quá vài lần ưu tú, mỗi lần đều sẽ có lãnh đạo đi trao giải, sau đó phát một bút tiền thưởng tin tức thượng ảnh trụ, bất đồng lãnh đạo cùng trần thải hoa cùng nhau phụng cúc, đứng ở viện phúc lợi cổng lớn. Cách đoạn thời gian, viện phúc lợi đều sửa hạ tường thể nhăn sắc, nhìn qua ấm áp lại mới tinh, bị giữ gìn rất khá bộ dáng. Còn có chút ảnh trụ, là ở kia đống lâu lầu một trụ, lãnh đạo ở bên trong thị xác. Trong tin tức nói, tiểu tuyết hoa viện phúc lợi hoàn cảnh tuyệt đẹp, phương tiện đầy đủ hết, đã liên tục 3 năm đạt được ưu tú viện phúc lợi danh hiệu. Trương Hồng Quyết nói, ta hỏi Trịnh Binh Binh, nàng giúp ta hỏi thăm. Nói là nếu được ưu tú, sẽ có tiền lấy. Hơn nữa, hậu kỳ hiến cho, sẽ ưu tiên suy xét. Vẫn là tiền A. Phan Kính tưởng không rõ, Trần Thải Hoa không mặc kim không mang bạc thậm chí liền kiện hảo quần áo đều không có. Thậm chí nàng con gái duy nhất đều đã qua đời, trong nhà không có thân thích, kia nàng muốn nhiều như vậy tiền làm gì. Hơn nữa vẫn là mạo nguy hiểm, làm loại này vi phạm quy định sự tình. Nàng một cái lao thái thái, rốt cuộc muốn làm cái gì. Phan Kính cảm thấy Trần Thải Hoa cùng Tống Thành Dương. Đi ở trên vách núi Thậm chí, nàng cảm giác Có phải hay không tiểu tuyết hoa viện phúc lợi bọn nhỏ Đều cảm kích Bọn họ có phải hay không ở yên lặng Mà bảo hộ cùng cái bí mật Bởi vì tài xế đưa bọn họ Lần này đến thực mò Bọn nhỏ đối bọn họ nhiệt tình nhiều Có cái manh nữ hải Tuổi con nhỏ, nhớ rõ kia hộp đường Nghe được bọn họ thanh âm thực hương phấn Thậm chí chủ động đối bọn họ chào hỏi Tuy rằng bởi vì nhìn không thấy Nữ hải kia chào hỏi phương hướng sai rồi Phan Kính bọn họ đứng ở cửa, nữ hài lại đối với kho hàng phất phất tay. Nhưng là, Phan Kính đột nhiên minh bạch Tống Thành Dương ngay lúc đó tâm tình. Bị bọn nhỏ chậm rãi tiếp thu, cái loại này ấm áp cùng cảm giác thành tựu là chuyện khác cấp không được. Lần này, bọn họ không có trực tiếp đi tìm Tống Thành Dương, mà là tìm 12 một đám hải tử ở chơi buông tay lửa. Chân cẳng không nhanh nhẹn, cùng manh, đều vây quanh ngồi thành một vòng, mà hai cái câm nhiếc hải tử vây quanh bọn họ chạy. Có chạy, có đoán. Chơi rất vui vẻ. Bọn nhỏ đều có khuyết tật, có không rõ ràng, có liền tàn khuyết tại thân thể thượng. Nhưng là bọn họ cười đến sẵn lạ. Đáng thương 12, trái tim không tốt, không thể kích động. Không thể chạy, cũng không dám đoán, chỉ có thể chán đến chết mà ở một bên ngồi, phùng bao cát. 12 chơi không được ném bao cát. Phan kính ở 12 một bên ngồi xuống, cho ai làm. 12 chu chu môi, cấp nóc tử. Cái kia phương hướng là hai cái não nằm liệt nhi. Bọn họ chạy trốn chậm. Còn dễ dàng đâm người, những người khác không muốn cùng bọn họ chơi bao cát, ta cho bọn hắn làm một cái. Phan Kính hỏi nàng, ngươi để ý ta hỏi ngươi thân thể sao? 12 lắc đầu, hỏi bái. Nàng tuổi không lớn, nhưng là nói chuyện mang theo nhìn thấu thế tục Phạm Nhi. Cũng không chờ Phan Kính hỏi, nàng chính mình liền nói, trời sinh bệnh tim. Đây cũng là nàng bị thân sinh cha mẹ vứt bỏ nguyên nhân. Phan Kính không đi hỏi cái này rốt cuộc là cái gì loại hình bệnh tim, rốt cuộc y lý học danh tử, nàng cũng nghe không hiểu. Cho nên nàng đơn giản thô bạo hỏi 12, có thể chị sao? 12 nói, chị không được, nhưng là có thể giảm bớt, làm ta chết chậm một chút. nay một câu, trực tiếp làm phan kính hết hầu ngạnh trụ, nhưng là 12 bình bình tĩnh tĩnh, cấp bao cắt tắc tế cắt đất. Không cần an ủi ta 12 không chờ phan kính nói chuyện, liền bình tĩnh mở miệng, khi còn nhỏ, ta nghe xong quá nhiều an ủi, đã miễn dịch, hơn nữa an ủi cũng không thể đương được ăn. An ủi ta, chỉ có thể cho các ngươi tâm tình hảo một chút lại không thể làm ta tâm tình biến hảo. 12 lạnh nhạt mà nói, ta nhớ rõ thật lâu phía trước, có người nói cho ta, nói mỗi cái hải tử đều là quả táo, chỉ là bởi vì chúng ta quá mức thâm ngọt, Thượng Đế mới nhiều cắn một ngụm. Ta đây cảm thấy, Thượng Đế rất không phải người. Phan Kính không lời nào để nói. Ta thích tiểu tuyết hoa tên. 12 nhỏ giọng nói một câu. Phan Kính nghĩ nghĩ, rốt cuộc minh bạch viện phúc lợi này tên hàng nghĩa. Đại khí trung hơi nước kết tinh thành bông tuyết. Đại bộ phận đông tuyết đều là độ cao đối xứng hình lục giác. Nhưng là bởi vì các loại nguyên nhân, luôn có chút đông tuyết không phải như vậy tiêu chuẩn. Chúng nó là có khuyết tật. Nhưng là đông tuyết, không tiêu chuẩn, lại nhất hiếm thấy. Các ngươi như vậy tồn tại, đã di đủ chân quý. Các nàng không có lại tiếp tục về 12 thân thể đề tài. 12 bao cắt có chút bẹp, nàng một lần nữa mở ra, lại hướng trong tắc một phen tế cắt đất. Đối lần này thành quả, nàng còn tính vừa lòng, tiếp tục nói lên tới chuyện khác ca hẳn là cùng ngươi nói, ta phía trước còn có cái ca ca, cùng ta giống nhau bệnh, đã chết. Phan Kính dùng sức bình phục tâm tình, bắt lấy cái này thời cơ hỏi, Tống Thành Dương nổ trồng hắn đôi mắt, liền tới đây sao? Đúng vậy. Nghe được Tống Thành Dương tên, 12 càng thả lỏng, kết quả tới liền trở về không được. Không có huyết thống quan hệ người đối với ngươi hảo, đó là trời cho phúc phận. Phan Kính thử thăm dò, vậy ngươi ca ở chỗ này, là chính thức công nhân sao? Phát tiền lương sao? Không phát. 12 thuận miệng ứng, ta ca ăn trụ đều ở chỗ này, không cần phải tiền. Tới rồi dùng tiền thời điểm, viện trưởng cho hắn tiền. Viện trưởng tiền từ chỗ nào tới? Phan Kính thuận miệng tiếp tượng. Tứ 12 vừa định nói, đồng nhiên phản ứng lại đây, nhìn Phan Kính liếc mắt một cái, ngươi bộ ta lời nói. Sau đó, 20 phùng bao cát, không bao giờ nói chuyện. Nhưng là, thực rõ ràng, 12 là cảm kích. Một cái to như vậy bí mật, bị chặt chẽ khóa ở viện phúc lợi, bên ngoài người vô pháp biết. Tống Thành Dương bận rộn trong ngoài, hắn từ kho hàng chạy ra, hô một tiếng, dịch hạ quần áo. Bọn nhỏ phân phật chạy tới. Độc nhãn nữ hải chạy tới, xoay đầu nói, 12, ta cho ngươi thu, ngươi đừng tới đây. Thái Dương động vị trí, quần áo không ở dưới ánh mặt trời. Bọn nhỏ ôm quần áo, Tống Thành Dương đem xảo phơi đồ đổ thay đổi vị trí. Bọn nhỏ một lần nữa đem quần áo treo lên đi. Bọn họ đuổi theo Thái Dương. Tống Thành Dương vỗ vỗ tay, cùng bên người bọn nhỏ nói nói mấy câu. Bọn nhỏ hi hi ha ha, hắn vô vô bọn họ đầu, lại đi vội Bọn họ chi gian có thân nhân giống nhau ăn ý. Cố tuyển chịu không nổi loại này bị gạt cảm giác. Người ở đây thiếu hắn nhỏ giọng nói, sân không ai chú ý, ta trộm từ bên ngoài bỏ cửa sổ đi trên lầu nhìn xem. Chỉ có thể làm như vậy. Phan Kính đi phòng học tìm Tống Thành Dương, cùng hắn nói chuyện, hấp dẫn lực chú ý, Trương Hồng quên đi tìm bảo vệ cửa. Cùng Tống Thành Dương nói chuyện thời điểm, Phan Kính đầy mặt thất thần, tựa hồ cất giấu tâm sự. Tống Thành Dương cảm thấy không đúng, hướng bên ngoài xem, chỉ có thấy Trương Hồng Quyên. Hắn rộng mở đứng lên, cái kia nam Hải đâu. Phan Kính ngăn đón hắn, lúc này cố tuyển từ ký túc xá sau chạy tới, trong tay cầm di động. Cố tuyển tiến vào, dơ di động nói, ta bỏ đến trên lầu đi, chụp tới rồi. Cố tuyển hâm hử, các ngươi trên lầu hoàn cảnh cùng dưới lầu không giống nhau. Các ngươi gạt người. Phan Kính nghiêm túc hỏi hắn, các ngươi tiền đi đâu vậy? Chính phủ bắt tài chính đâu? Tống Thành Dương nhắm miệng Không tính toán mở miệng. Trương Hồng Quyên nói chuyện, ta ba ở chính phủ, có thể quản các ngươi nơi này. Nếu ngươi không nói, ta liền đem ảnh chụp cho ta ba bà xem. Con sẽ cử báo các ngươi. Tống Thành Dương thấp đầu, rốt cuộc nâng lên, ta nói. Nhưng hắn muốn cái hứa hẹn, nếu ta nói, các ngươi cảm thấy chúng ta không phải người xấu nói, liền giúp chúng ta gạt, có thể chứ. Hắn năn nỉ, Phan Kính gật đầu. Cố tuyển nghiêm túc mà đem điện thoại giấu ở trong lòng ngực. Phan Kính quay đầu lại liếc hắn một cái. Cố tuyển trở về cái ánh mắt. Kỳ thật cố tuyển không có bò cửa sổ, cũng không có chủ, bọn họ là lừa hắn. Tống Thành Dương thở dài, nói về bọn họ chuyện xưa. Tống Thành Dương lúc ấy vừa mới 18 tuổi. Ba ba mụ mụ nói, khôi phục quang minh là hắn 18 tuổi tốt nhất lễ vật. Nhưng là Tống Thành Dương hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hắn vẫn luôn nốc tại bệnh viện công lập, lại ở nhổ trồng rác mặc trước, bị đưa đến bệnh viện tư nhân. Lúc ấy hắn ở bệnh viện công lập khi, cùng phòng bệnh còn có một cái tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải nghiêm túc mà ký lục cung thể bài tự, cùng còn kém bao lâu, mới có thể đến phiên chính mình tiếp thu giáp mạc. Tống Thành Dương so nàng tới chậm, cũng làm đăng ký. Sau lại, tiểu nữ hải từ phòng bệnh dọn đi ra ngoài, không biết là về nhà, vẫn là đi mặt khác bệnh viện. Tống Thành Dương đợi thật lâu thật lâu, rốt cuộc thay tân giáp mạc. Lại lần nữa nhìn đến quang thời điểm, hắn vui sướng mà nhìn hết thảy. Trước kia cảm thấy tập mãi thành thói quen, hiện tại mới phát hiện di đủ chân quý. Mấy ngày nay. Hắn yêu nhất xem chính là Thụ, Hoa Cùng Vân. Hảo Mỹ a hắn ở trong lòng cảm thán, tưởng không rõ sơ chung chính mình, vì cái gì không viết ra được tới miêu tả cảnh sắc viết văn. Hắn cảm ơn, phát ra từ nội tâm mà cảm tạ cái kia hiến cho người. Thẳng đến sau lại, hắn lại gặp được cái kia cùng phòng bệnh tiểu nữ hải Nàng bài tự càng dựa trước, nhưng là vẫn cứ không có làm phẫu thuật. Tống Thành Dương ý thức được có vấn đề. Hắn trong lòng có chút sợ. Thậm chí không dám ở trong gương xem hai mắt của mình. Giáp mạc, là của ai? Hắn hỏi qua tỷ tỷ, nhưng là tỷ tỷ chỉ là nói, là cái tự nguyện quên tặng di thể người. Tống Thành Dương hỏi, vì cái gì ta có thể ưu tiên được đến giáp mạc? Tỷ tỷ sờ sờ đầu của hắn, bởi vì ngươi vận khí tốt, nhất xứng đôi. Hắn lại hỏi, có phải hay không tiêu tiền? Tỷ tỷ xoay thân, không có, ngươi đừng động, hảo hảo học tập, về sau khảo cái hảo đại học, chúng ta liền an tâm rồi. Hắn biết người nhà đối chính mình ái. Nhưng là cũng nhớ thương cái kia vô danh quên tặng giả. Tống Thành Dương chỉ có 18 tuổi. 18 tuổi thiếu niên, đối một việc có trách nhiệm không chừng nào một ngày liền thật sự sẽ đi làm. Hắn cố lấy dũng khí, tìm kiếm cha mẹ di động, từ di động bản đồ hướng dẫn ký lục tìm được rồi kia ra hắn làm phẫu thuật bệnh viện tư nhân. Hắn một mình qua đi, đợi thật lâu. Cái này bệnh viện bất chính quy, nhân thủ không đủ, hắn rốt cuộc chờ tới rồi một cái hộ sĩ thay ca không người thời điểm, thấy được giải phẫu ký lục. Người bệnh. Tống Thành Dương, giải phẫu loại hình, rác mạc nổ trồng giải phẫu, giải phẫu thời gian. Thật dài một danh sách cách, tràn ngập lúc ấy Tống Thành Dương giải phẫu tin tức cùng thuật sau hộ lý hạng mục công việc. Ở ghi chú một lan, có một hàng nho nhỏ, không dẫn nhân chú mục tự. Cung thể, 6. Hắn cho rằng đây là đánh số, lại ở một cái khác văn kiện, thấy được tên họ lan, xuất hiện một cái một chữ độc nhất, 6. Cũng thấy được cung thể nơi phát ra, tiểu tuyết hoa viện phúc lợi. Tống Thành Dương trong lòng một trận lạnh lẽo. Đứa bé kia, là tự nguyện vẫn là bị bắt. Hắn cảm thấy hai mắt của mình ở phát đau. Từ nay về sau, hắn thử quá chính mình tỉ tỉ, nhưng là tỉ tỉ đối cái này để tài thực kinh, rẻ, không muốn nói đến. Rốt cuộc, Tống Thành Dương làm quyết định. Hắn mau chân đến xem đứa bé kia sinh trưởng địa phương. Quá khứ trên đường, thiếu niên làm tốt quyết định, nếu thật sự nơi đó tồn tại phi pháp hoạt động, như vậy hắn sẽ cử báo, không cho mặt khác hài tử tái ngộ đến chuyện như vậy cũng làm những cái đó làm chuyện sai lầm người, được đến ứng có trừng phạt. Nhưng là, thiếu niên lo lắng cho mình người nhà. Hắn sợ tỷ tỷ sẽ bị cùng nhau trảo đi vào, cho nên dọc theo đường đi tự hỏi, nghĩ kỹ rồi nặc danh cử báo phương thức. Nhưng là tới rồi địa phương, thay đổi kế hoạch của hắn, cũng thay đổi hắn một tiếng. Tống Thành Dương trực tiếp tìm viện trưởng, khi đó viện trưởng, sắc mặt càng thêm vàng như nến. Lão thái thái nghe xong Tống Thành Dương ý đồ đến, minh bạch đây là sáu cung thể tiếp thu giả. Nàng ảm đạm đôi mắt bị gục xuống mí mắt che khuất một nửa, thời gian dài mà nhìn Tống Thành Dương đôi mắt. Nàng đem Tống Thành Dương mang vào trong văn phòng, lại kêu tiến vào một cái hài tử. Trần thái hoa viện trưởng không nói chuyện, làm đứa bé kia đứng ở Tống Thành Dương trước mặt. Tống Thành Dương không rõ nàng muốn làm cái gì, nghiêm túc nhìn nhìn. Đứa nhỏ này, sau đầu có một đạo thật dài vết sẹo. Kia nói vết sẹo không phải đáng sợ nhất sự tình, đáng sợ nhất chính là đứa bé kia mặt. Giống như là bị thứ gì kéo Đứa bé kia gương mặt chỉnh thể hướng hữu dịch chuyển. Hài tử bên trái ngũ quan so bên phải càng thêm phân tán, tựa hồ đã trải qua giải phẫu, đã có rất nhỏ tu chỉnh, nhưng vẫn là thực quỷ dị. Hắn mặt như là bị khâu lên giống nhau, đối mặt đứa nhỏ này, Tống Thành Dương có thể nhận thức đến hắn là cá nhân, nhưng rất khó đem chính mình cùng hắn trở thành cùng cái giống loài. Giống cái quái vật, Tống Thành Dương trong đầu hiện lên cái này ý tưởng. Lão thái thái làm hài tử đi ra ngoài. Hắn lúc sinh ra, đầu góc mặt sau liền có u. Trần Thải Hoa nói, sau lại càng dài càng lớn, đem hắn ngũ quan để ép biến hình, bởi vì trị liệu phí dụng tương đối quý, cha mẹ đem hắn vứt bỏ. Đây là cái lệnh nhân tâm đau chuyện xưa, nhưng là Tống Thành Dương không rõ này cùng sáu là cái gì quan hệ. Ta đưa hắn đi bệnh viện Lao Thái Thái ngựa tốc rất chậm, bệnh viện kết luận là, cái này u sẽ tiếp tục sinh trưởng, ảnh hưởng hắn đầu óc, thậm chí khả năng đến chết. Ta hướng thượng cấp trình bệnh viện báo cáo, sau đó xin chữa bệnh quỹ. Chúng ta nơi này chính là như vậy. Nếu hài tử có bệnh tật nói, nhất định sẽ trị liệu, cần phải làm có cơ hội sống sót hài tử, sống sót. Ta xin thông qua, tài chính bắt xuống dưới, hắn sau đầu đu cũng bị thành công cắt bỏ. Không có kia viên u hắn có thể sống thật lâu, đôi hắn trị liệu cũng liền kết thúc. Trần Thải Hoa bình tĩnh hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Tống Thành Dương trầm mặc, hắn minh bạch Hắn có thể sống sót. Tống Thành Dương nhẹ giọng nói, nhưng không phải làm người bình thường. Đúng vậy. Trần Thải Hoa khô cằn mà cười một tiếng Ta nhìn hắn, khổ sở a. Quên tiền thời điểm, người khác đều không muốn cho hắn chụp ảnh, thậm chí không muốn thấy hắn. Có một lần, lãnh đạo muốn lại đây thị sát, chuyên môn cho ta gọi điện thoại, nói tốt nhất đừng làm cho hắn ra tới. Hắn hiểu chuyện, một có người ngoài tới, liền chính mình giấu ở trong phòng. Nhưng ta đau lòng a. Lao thái thái đã già rồi, tuyến lệ không phát đạt, khóc không được. Nhưng là Tống Thành Dương có thể nghe được nàng nghẹn nào. Hắn như vậy tồn tại trần thải hoa cuối đầu lặp lại một lần, ta đau lòng a. Tống Thành Dương nói không ra lời. Nếu như vậy đi xuống, đứa bé kia về sau làm sao bây giờ? Vĩnh Viễn là cái gì loại? Vĩnh Viễn vô pháp dung nhập xã hội. Người yêu cầu tiền. Tống Thành Dương nhẹ giọng hỏi: "La, sau lại ta lại hướng thượng cấp xin quá tài chính cho hắn làm chỉnh dung giải phẫu, nhưng là xin bị bắt bỏ." Ý kiến phúc đáp nói tài chính hữu hạn, hẳn là đem tiền dùng ở cứu mạng địa phương, mà không phải dùng để chỉnh dung thượng. Ta cũng tổ chức quá quyên tiền, nhưng là cùng nhau chờ đợi quên tiền. Không chỉ có hắn, còn có mặt khác sinh mệnh đe dọa hải tử, những cái đó hải tử khẳng định hẳn là ưu tiên. Ta không có biện pháp. Nàng nhẹ giọng nói. Sáu là chuyện như thế nào? Đây là Tống Thành Dương nhất để ý sự tình. Tiểu lục bệnh tim, trời sinh, vừa mới bắt đầu hắn ba mẹ xem hắn là nam hải, không bỏ được ném. Chỉ mấy năm, tiêu dùng quá lớn, cuối cùng liền từ bỏ. Tiểu lục đến chúng ta nơi này tới thời điểm, đã 6 tuổi, là cái đại hải tử, hiểu rất nhiều sự. Hắn cùng ta nói rồi, nửa đêm nghe được quá ba mẹ nói chuyện, ba mẹ nói, nhiều thế này tiền, đều đủ tái sinh hai đứa nhỏ, sau đó hắn đã bị từ bỏ. Tiểu lục vẫn luôn đều không thích nói chuyện, nhưng là thực hiểu chuyện. Hắn trưởng thành, giống như là toàn bộ viện phúc lợi hài tử vương, bọn nhỏ đều nghe hắn, đều hắn ca ca. Hắn biết chúng ta thiếu tiền, hỗ trợ nghĩ cách, tổ chức bọn nhỏ ăn ít cơm. Không có gì dùng lao thái thái lắc đầu, ta hỏi qua, cái kia chỉnh dung giải phẫu thực phiền toái vị dụng so cắt bỏ cái gáy ú càng cao. Sau lại, tiểu Lục lại lần nữa phát bệnh, bác sĩ nói lần này không cứu, cha mẹ hắn đã chậm trễ tốt nhất cơ hội. Trần thải hoa thanh âm có điểm run, tiểu Lục cùng ta nói, chờ hắn đã chết, làm ta đem hắn bán đi, hắn trước kia nghe hắn ba mẹ nói qua, có chút địa phương có thể mua bán, hơn nữa thú quý. Hắn làm ta dùng bán hắn tiền, đi cấp mặt khách hải tử chữa bệnh. Hắn nói, nếu bọn nhỏ kêu hắn một tiếng ca ca, hắn tưởng cấp các đệ đệ muội muội chữa chút đồ vật. Lâm Trung trước, hắn an bài hảo hảo, cấp đệ đệ chỉnh dung, đừng như vậy xấu, cấp muội muội mua quý nhất nhập khẩu dược. Trần thải hoa rốt cuộc khóc ra tới, gào khóc, hắn như vậy hiểu chuyện, ta không nghĩ làm như vậy. Nhưng là lại không làm phâu thuật nói, mặt khác hải tử liền trầm A. Ta dù sao cũng phải cứu một cái. Nàng hai mắt vô thần mà lẩm bẩm. Tiểu lục bán mạng tiền, dung tới rồi mặt khác hải tử trên người. Cái kia gương mặt biến hình hải tử, đã tiếp nhận rồi một lần giải phẫu, kế tiếp còn có rất nhiều thứ. Lần lượt tu chỉnh, hắn sẽ từ quái vật biến thành người. Chờ hắn sau khi lớn lên, liền sẽ mang theo hắn cái kia không cơ hội lớn lên lục ca ca nhớ thương, đi hướng xã hội, đương một cái chân chính người bình thường. Sau lại, ta liền lưu lại. Tống Thành Dương đối phan kính bọn họ nói, nàng một cái lao thái thái, làm chuyện sai lầm, ta không nghĩ làm nàng lại sai đi xuống. Ta nhìn nàng, cũng bồi nàng. Sau lại, bọn họ cùng nhau làm rất nhiều chuyện, đem viện phúc lợi từ tương đối phồn hoa địa phương dọn ra tới. Bộ dáng này liền không có nhân viên biên chế chuyên môn khảo đến nơi này tới. Bọn họ dùng viện trưởng đã qua đời nữ nhi cùng trượng phụ tên, đương nhân viên công tác. Chân thải hoa quê nhà không nơi nương tựa đại tỷ, bị nàng mang đến, ở chỗ này chiếu cố hài tử, cũng làm nấu cơm. Còn có bọn họ ở phụ cận nhìn thấy loại bất động điển cụ ông, làm hắn đương bảo vệ cửa. Nếu gặp kiểm tra, khiến cho cụ ông nhi nữ tạm thời lại đây, lập tức nhân viên công tác. Cụ ông con cái cần cụ chăm chỉ loại phụ thân mà. Cũng không miệt mài theo đuổi đây là đang làm cái gì. Cứ như vậy, bọn họ hai cái, như đồ bí mật trận này đại sự. Chúng ta muốn cho bọn nhỏ sống sót, cũng muốn cho bọn nhỏ bình bình thường thường sống sót. Tống Thành Dương nói, nhưng là không thể lại làm tiểu lục như vậy sự. Dù sao cũng phải từ địa phương khác làm tiền. Sợ nhất chính là kiểm tra, nhưng là kiểm tra đều không quá nghiêm khắc. Rốt cuộc đều chỉ là vì công tác mà thôi, sẽ không có người miệt mài theo đuổi. Cho nên chúng ta chỉ trang hoàng lầu một lầu hai. Hơn nữa trang hoàng thực hảo, bộ dáng này có thể nhiều đến vài lần ưu tú, tiền thưởng càng nhiều. Nhưng là tiền không đủ, có chút hài tử bệnh yêu cầu thực quý nhập khẩu dược dưỡng, không thể chi trả. Bình thường gia đình đều nuôi không nổi như vậy bệnh hài tử, thượng cấp càng sẽ không chi ngân sách, này đến chính chúng ta nghĩ cách. Cho nên chúng ta đến chính mình đi ra ngoài đòi tiền. Tống thành dương ngữ khí hạ xuống. Đòi tiền việc này không dễ làm, ta cùng viện trưởng đi qua. Gặp thiện tâm người còn hảo thuyết. Nhưng là đại gia kiếm tiền đều không dễ dàng, cho nên chúng ta ăn không ít vẻ mặt lạnh lùng. Nàng cũng sẽ không nói mềm lời nói, liền ai mắng càng nhiều. Có nói nàng không biết xấu hổ, có nói nàng lừa dối. Ta cùng nàng đi hai lần, liền chịu không nổi, muốn mắng người, muốn khóc. Sau lại, nàng liền không cho ta đi. Viện trưởng nói, người trẻ tuổi, đừng chịu này khí. Nàng ra rồi, đã thấy ra, như thế nào đều có thể chịu. Trên lầu không thể cho các ngươi đi. Bởi vì không như thế nào trang hoàng, nhưng là còn có khác nguyên nhân. Tống Thành Dương mang theo bọn họ lên lầu. Mở ra thang lầu môn khóa, bọn họ đi lên đi, thấy được phôi thô tường, cùng tê ở bên nhau tiểu giường, thực sạch sẽ, nhưng là phi thường đơn sơ. Nay một tầng cuối, có một gian đóng lại môn phòng nhỏ. Tống Thành Dương đi tới cửa, tiêu ngạo mà vận ra môn, xem chúng ta thành quả. Cửa mở, Phan Kinh thấy được rất cao cấp ướp lạnh quài, bên trong phóng viết các quốc gia ngôn ngữ nhập khẩu dược. Còn có mấy đại thoạt nhìn thực phức tạp chữa bệnh máy móc. Có mấy cái hài tử khẳng định có thể chậm rãi hảo lên tống thành dương tràn ngập hy vọng. Sau đó à, chờ có tiền, kia hai cái tiểu ngốc tử cũng có thể hảo một chút. Phan Kính nói không ra lời. Bọn họ làm sai, nhưng là sai làm người đau lòng. Sai lầm đã những hạ, nếu không xử lý nói, khả năng sẽ tạo thành càng nghiêm trọng hậu quả. Phan Kính hạ quyết tâm, nhất định phải giúp giúp bọn hắn. Cái kia bệnh viện tư nhân là hắc bệnh viện. Nếu có thể lấy tiền làm phi pháp nổ trồng giải phâu nói, khẳng định cũng sẽ làm mặt khác sự. Phan Kính nghiêm túc nói. Trương Hồng Quyên hít sâu một hơi, không thể lại sai đi xuống. Tống Thành Dương giữ cửa khóa lại, ta biết chúng ta có sai, nhưng là thật sự không có biện pháp khác. Viện trưởng là hối hận, ta có thể nhìn ra tới. Tống Thành Dương nói, nàng luôn là nhìn ta đôi mắt, tựa như nhìn một người khác. Nếu có thể nói, ta cũng muốn cho nàng giải thoát. Đương có khỏe mạnh cùng hạnh phúc gia đình khi, tiền không phải rất quan trọng đồ vật. Nhưng là ở khuyết thiếu một ít đồ vật dưới tình huống, tiền là chân quý nhất đồ vật. Vì tiền, nàng có thể làm biết rõ không nên làm sự. Trần Thải Hoa mấy ngày nay không có ra ngoài, vẫn luôn ở trong văn phòng tính bọn nhỏ bệnh, còn cần bao nhiêu tiền. Tống Thành Dương đem Phan Kính bọn họ mang theo qua đi. Đóng cửa lại, Phan Kính bình tĩnh đem kế hoạch của chính mình nói ra, cái kia hắc bệnh viện vấn đề quá lớn, tuyệt không có thể lưu. Chúng ta sẽ vì bọn nhỏ trù khoản, cũng sẽ xử lý tốt chuyện sau đó. Phan Kính còn tích cóp một ít tiền, cố tuyển gia nhất giàu có, hơn nữa hắn biết công ty công lích kế hoạch cùng quên tiền nghịch độ. Bọn họ đâu vào đấy mà nói, Trương Hồng quên thỉnh thoảng bổ sung. Viện trưởng nhìn trong tay kia tờ giấy, này đó kim mạch, nàng còn muốn đi ra ngoài không biết xấu hổ mà cầu thật lâu, nhưng là khả năng dựa theo này mấy cái hài tử kế hoạch, thật sự có thể thực mau là đủ rồi. Trần Thải Hoa ánh mắt tằm đạm, minh bạch chính mình đời này chung quy chỉ là một người bình thường. Nàng tác dụng không lớn, sẽ không nói lời hay. Tránh không tới tiền, có chỉ là vô dụng thiện tâm Ta nguyện ý cung cấp chứng cứ Trần Thải Hoa bình tĩnh mà nói Nàng hối hận thật lâu Mỗi ngày buổi tối, đều sẽ mơ thấy tiểu lục Nếu có thể được đến thẩm Phan nói Là một kiện rất tốt sự Phan Kính đem chính mình tích cóc rất nhiều Năm tiền đều lấy tới Đem thẻ ngân hàng giao cho Tống Thành Dương Nay số tiền, nàng vốn là tưởng tích cóc đủ rồi Ở kinh thị mua cái căn phòng lớn Rốt cuộc nàng biết Về sau kinh thị giá nhà sẽ có bao nhiêu đáng sợ tốc độ tăng nàng tưởng cấp ra già, giàn mãi mãi mua cái nhà mới cái này kế hoạch muốn hóa lại cố tuyển ba mẹ không có từ công ty ra tiền mà là cầm chính mình tiền bọn họ công ty còn muốn duy trì làm phòng ở bên kia nếu lợi nhuận không tốt dưới tình huống không thể lại gánh nặng quá nhiều bất quá tạm thời là đủ rồi trương hồng quyên cùng ba ba nói chuyện này nàng ba ba rất coi trọng gọi điện thoại cấp cục cảnh sát người phụ trách yêu cầu nhất định truy tra rốt cuộc chân hải hoa cung cấp rất nhiều chứng cứ Hác bệnh viện cùng tương quan nhân viên đều bị trảo lấy quý án. Tống Thành Dương còn cung cấp tiểu lục di thư, cho thấy là tự nguyện, muốn vì Trần Thải Hoa giảm hình phạt. Cho dù lập công chủ tội, Trần Thải Hoa vẫn là sẽ bị thẩm phán. Nàng hành vi phạm tội quá nhiều. Nàng ôm hạ sở hữu tội danh, đem Tống Thành Dương thiết đến sạch sẽ. Thẩm phán ngày đó, không có cho phép bằng quan, bởi vì cái này án kiện có nhưng lập lại tính, yêu cầu bảo mật. Cuối cùng, Trương Hồng Quyên từ chính mình ba ba trong miệng biết được kết quả cuối cùng. Phán, muốn quan đã nhiều năm. Trương Hồng Quyên nói cho Phan Kính, nàng tuổi rất lớn, vốn dĩ sang năm về hưu. Phan Kính không biết nàng còn có thể hay không sống đến ra tới. Tống Thành Dương một người gánh nổi lên viện phúc lợi, thượng cấp phái tân viện trưởng lập tức liền phải tới, về sau quản lý sẽ càng thêm nghiêm khắc một ít. Hắn mang theo lời nói cấp Phan Kính bọn họ, ta không trách các ngươi, viện trưởng cũng không trách các ngươi. Kỳ thật viện trưởng rất cảm tạ các ngươi. Hai chúng ta, không có gì năng lực, tìm được rồi một cái sai lộ liền mê đầu đi phía trước đi. Viện trưởng kỳ thật vẫn luôn ngủ không tốt, tổng mơ thấy tiểu lục. Lần trước ta đi ngục giam vẫn ăn nàng, nàng nói hiện tại có thể ngủ ngon. Phan kính cùng cố tuyển trong nhà quên những cái đó tiền, bị đối khẩu phân phối đến mỗi cái hải tử trên người, viện trưởng thực an tâm. Đây là cái trừng ác dương thiện đại đoàn viên kết cục, nhưng là phan kính nói không ra lời, cũng vô pháp tán dương cái này kết cục một tiếng viên mãn. Một cái hảo chuyện xưa, có rất nhiều vai phụ. Đi theo vai chính là đủ rồi. Nếu một hai phải đi tìm tòi nghiên cứu mỗi cái vai phụ nhân sinh, như vậy mỗi cái chuyện xưa, đều không thể nói là hoàn mỹ hạp đi. Chương 86 chương 86 Này một cái nghỉ hẹ quá đến binh hoang mã loạn. Tới gần khai giảng khi, Phan kính cùng cố tuyển điên quảng bố tác nghiệp. Cố tuyển không có gì điểm mấu chốt, trực tiếp cầm chương Hồng Quyên tác nghiệp sao. Phan kính trong lòng không qua được, nhưng là lại thật sự viết không xong. Chương Hồng Quyên cầm bút chỉ chỉ hoa hoa, làm ta họa vòng đề là được, mặt khác đều là lập lại chi thức điểm có thể trực tiếp xem ta. Phan Kính mua bút thành văn, bất thời giờ ngẩng đầu cảm động mà nói, Hồng Quyên, có ngươi thật sự là quá tốt. Trương Hồng Quyên ôn nhu mà giúp Phan Kính tác nghiệp phiên cái trang. Cố Tuyển Sao tác nghiệp cũng nói, Hồng Quyên, có ngươi thật sự là quá tốt. Trương Hồng Quyên lạnh lạnh ánh mắt ném cho hắn, đừng khảo không đạt tiêu chuẩn, cho chúng ta mất mặt. Cố Tuyển bẹp bẹp miệng, ủy ủy khuất khuất không nói lời nào. Bọn họ hiện tại ở Phan Kính trong nhà, tùy hắn cùng Tề Ngư kết hôn sau. Ở trong thư phòng ở một đoạn thời gian, đã ra ngoại quốc. Tiên Mạn Mãn cùng tùy gia ra, ra cái này kỳ nghỉ cũng không dễ dàng, đầu tiên là cấp nhi tử xử lý hôn lễ, lại vội vàng ở nhi tử con dâu xuất phát trước, chọn mua rất nhiều đồ vật. Thật vất vả nhi tử con dâu rời đi, bọn họ lại nghe Tĩnh kính, kính nói Tiểu Tuyết Hoa viện phúc lợi bên kia sự. Tuy rằng không có gì tiền, nhưng hai vợ chồng già cũng tận lực ra lực. Đi theo tần Thị Minh cùng trình lương xe, đi vài tranh viện phúc lợi, giúp bọn nhỏ tẩy giặt quần áo. Sửa sang lại sửa sang lại phòng gì đó. Thậm chí, tiền mãi mãi còn giáo bên kia hài tử quyền cướp công phu, tuy rằng bọn nhỏ cũng chưa như thế nào học được, nhưng là thực mới lạ, chơi đến phi thường cao hứng. Sau lại, viện phúc lợi bước lên chính quy, trình bà bà cùng nhặt mốt bà bà trưởng kỳ ở tại nơi đó, tiền mãi mãi liền an tâm, ở trong nhà chiếu cố Phan Kính. Hiện tại, Phan Kính, Trương Hồng Quyên cùng cố tuyển ở trong thư phòng làm bài tập. Tiền mãi mãi ở phòng bếp nấu cơm. Một lát sau. Tiền mãi mãi bưng tới tam chén nước. Hai tử học tập đâu, tiền mãi mãi đi đường thử can tĩnh, thật cẩn thận, sợ quấy rầy. Bất quá, phóng hảo ly nước sau, nàng thấy được bọn nhỏ bên người, mỗi người một quyển nghỉ hè vui sướng. Tiền mãi mãi có chút tò mò, khi còn nhỏ, tùy hắn không biết quá như vậy tác nghiệp. Nàng còn không có về hưu khi, ở trường học đương thể dục lão sư, trong trường học cũng không có cái này. Phía trước tiền mãi mãi cũng không chạm vào fan kính sách vở, sợ cho nàng lộng loạn. Chỉ đạo kính kính tác nghiệp là tùy ra gia sự, cho nên tiền mãi mãi trước nay chưa thấy qua loại này đại vở. Nàng nhịn không được hỏi, cái này nghỉ hè vui sướng cũng là tác nghiệp sao? Phan kính gật đầu, đúng vậy, bên trong mỗi cái khoa tác nghiệp đều có. Này rất kỳ quái. Tiền mãi mãi mở ra Trương Hồng Quyên nghỉ hè vui sướng phiên phiên, xác thật, bên trong ngựa số ngoại đều có. Mỗi cái học sinh đều có cái này sao? Tiền mãi mãi hỏi, đúng vậy. Trương Hồng Quyên trả lời, cái này là nghỉ trước phát. Khai giảng ngày đầu tiên phải giao đi lên. Lão sư sẽ kiểm tra sao? Tiền mãi mãi truy cứu rốt cuộc. Kiểm tra. Cố tuyển vẻ mặt đau khổ nói, ta còn không có viết xong, đến chạy nhanh viết. Ta cảm giác Lão sư sẽ không nghiêm túc kiểm tra viết thế nào, nhưng là mỗi lần chủ nhiệm lớp đều trước thu đi lên, nhìn xem viết không viết xong. Nga tiền mãi mãi như suy tư gì mà lên tiếng. Sau đó, nàng bưng khay, hướng ngoài cửa đi. Vừa ra đến trước cửa, lại lần nữa xác nhận, nếu không viết. Chủ nhiệm lớp sẽ phạt chẳng sao. Không nhất định, xem tình huống đi. Cố Tuyền nghĩ nghĩ, cũng có thể viết kiểm điểm. Tiền mãi mãi yên tâm, có một cái nho nhỏ kế hoạch. Mấy ngày nay, vẫn cứ có tin tức tốt truyền đến. Tùy hán tới rồi nước ngoài không lâu, liền cấp trong nhà gọi điện thoại, nói chính mình cùng nước ngoài hạng mục tổ đồng sự nói một chút tiểu tuyết hoa viện phúc lợi sự tình. Các đồng sự rất cảm thấy hứng thú, còn có chút đồng sự chuyển cáo chính mình thân thích bằng hưu. Hiện tại có rất nhiều người hướng tùy Hán biểu đạt muốn nhận nuôi cái tản tật nhi đồng ý nguyện, hy vọng tùy Hán cho bọn hắn một cái viện phúc lợi liên hệ phương thức. Những người này, có chút là đồng tính hôn nhân, có chút là không dựng chứng người bệnh, nhưng là đại đa số đều là trong nhà đã có mấy cái hài tử, nhưng là cảm thấy chính mình có năng lực lại nuôi nấng một cái. Đây là chuyện tốt. Phan Kính đêm này căn tuyến đáp cấp Tống Thành Dương. Hai bên liền nối tiếp lên. Nghe nói sau đó không lâu, tùy Hán bên tiên người, sẽ tổ chức một cái vượt quốc du lịch đoàn. Cùng nhau tới Lữ Cái Du, nhưng là chủ yếu mục đích vẫn là tới tiểu tuyết hoa viện Phúc Lợi, mang đi có duyên phận hải tử. Tống Thành Dương hướng Tùy Hán tỏ vẻ cảm tạ, chúng ta nơi này mấy năm nay chỉ bị thu dưỡng một cái hải tử. Này nói chính là cái kia chưa khỏi u, còn chỉnh dung nam hải. Bởi vì bọn nhỏ phần lớn là nữ hải, hơn nữa toàn bộ thân thể có tàn tật, cho nên cho dù có nhận nuôi ý nguyện người tới, thấy được bọn nhỏ tình huống thân thể, liền từ bỏ. Tùy Hán không có nhận lấy hắn cảm tạ, ta không có làm cái gì chỉ là đem tin tức nói cho bọn họ mà thôi. Bọn họ nguyện ý đi nhận nuôi, thuyết minh bọn họ là có tình yêu người. Nhưng là, có tình yêu không đại biểu là thích hợp. Tùy Hán dặn do Tống Thành Dương một câu, "Các ngươi nhất định phải hảo hảo xét duyệt, cấp bọn nhỏ một cái an toàn ra." "Ân, ta biết đến." Tống Thành Dương nói, cũng sẽ suy xét bọn nhỏ ý nguyện. Dù sao cũng là ra ngoại quốc, hoàn cảnh hoàn toàn không giống nhau, ngôn ngữ cũng là cái vấn đề. Có chút đại hài tử không muốn đi. Đây là duyên phận. Này đó hải tử, cùng chính mình cha mẹ ruột, duyên phận đoạn ở bị vứt bỏ kia một ngày. Nhưng là, nói không chừng, này căn thân duyên tuyến phiêu phiêu hốt hốt, có thể liên tiếp đến bạn dặm ở ngoài. Kỳ thật tùy hắn nghĩ, chính mình cùng tề ngư tuổi đều không tính nhỏ, khả năng không thích hợp có chính mình hải tử. Sang năm về nước công tác lúc sau, nếu thời gian dư giả nói, bọn họ cũng tính toán nhận nuôi cái hải tử. Nhưng là đây đều là về sau kế hoạch, tùy hắn không có nói cho Tống Thành Dương. Tống Thành Dương bọn họ đã thông qua biểu kiện tiếp thu tới rồi này phê sắp đến xin giả tư liệu, đang ở khuôi Triền gõ mòm mà xét duyệt. 12 đã đi Vương khoáng nơi đó. Vương khoáng lưu giáo làm cao giáo lao sư, bởi vì đọc sách trong lúc thành quả không tồi, cho nên trường học rất coi trọng hắn, cho hắn cũng đủ tài nguyên. Vương khoáng nói, 12 bệnh, hiện tại không có trị tận gốc biện pháp, nhưng là, hắn đầu đề tổ lý chính ở làm một ít nghiên cứu. Phương pháp khả năng có chút cấp tiến, nhưng là nếu hưu hiệu nói, hiệu quả lộ rõ. 12 hiện tại phát bệnh thường xuyên, Vương khoáng đầu để tổ vừa lúc ở bệnh viện, 12 ở tại nơi đó thực phương tiện trị liệu. Lão Vương hiện tại rốt cuộc có thể dựa thượng nhi tử, lấy nhi tử quan hệ, hắn ở Đại học Nam sinh ký túc xá đương túc quảng, cùng bọn học sinh chỗ thực không tồi. Phan Kính cùng Tống Thành Dương đi gặp Trần thải Hoa, nói nói hiện tại tiến triển. Còn mang theo rất nhiều bọn nhỏ tin, cùng hiện tại viện phúc lợi sửa chữa sau ảnh trụ. Trần thải Hoa hiện tại có một ít biến hóa, sắc mặt hồng nhuận, thậm chí trên người cũng có chút thịt. Ánh mắt cũng không có phía trước như vậy ảm đạm, nhìn qua là cái không như vậy mệt nhọc lao thái thái. Trần Thải Hoa nghe xong viện phúc lợi tình hình gần đây, mặt mày càng thêm rã ra. Bởi vì biểu hiện hảo, nàng hẳn là có thể đạt được giảm hình phạt. Đến lúc đó, Tiểu Tuyết Hoa liền có ba cái lao thái thái lạp, còn có một ít mặt khác biến hóa, tỷ như chủ nhiệm lớp Vương Lão sư. Tới gần khai giảng khi, Phan Kính gặp qua hắn, phía trước hắn héo héo ba ba, hiện tại tươi cười đầy mặt, thậm chí y phẩm đều rõ ràng mà biến hảo. Hắn bốn là cái thực không xuất sắc bình thường trung niên nam nhân, bởi vì trong nhà không ai, cho nên cái gì đều không quá chú ý, quần áo nhăn bèo nhèo. Hiện tại xuyên thích hợp có khuynh hướng cảm xúc quần áo, thế nhưng hiện ra vài phần thành thuộc nam nhân mị lượt tới. Nay hẳn là nào đó trang phục thiết kế sư công lao. Phan kính cùng thôi diệt hiểu đánh quá điện thoại. Thôi diệt hiểu hết chỗ chê rất rõ ràng, chỉ là nói hạ tình hình gần đây, mụ mụ hiện tại mỗi hai ba thiên liền phải đi ra ngoài một chuyến phía trước mụ mụ ra cửa đều không thể tưởng được cho ta mang thứ gì hiện tại ra cửa thời điểm đem ta tác nghiệp mang đi trở về liền phê chữa hảo mặt trên còn viết sai để làm bài ý nghĩ nay hẳn là nào đó toán học lão sư công lao thoát nhìn ở trung thực không tuổi thôi diệt hiểu cũng để ra một câu chính mình ra sinh ý hiện tại tổ chức nội y y tú truyền thông không có đưa tin nhưng là ở trang phục trong vòng hưởng ứng rất lớn về sau còn sẽ làm đi xuống nhà ta sưởng quần áo không lớn nhưng là về sau sẽ khuyết trương Có chút cương vị công tác cường độ không lớn, yêu cầu không cao, viện phúc lợi hải tử sau khi lớn lên có thể tới nơi này. Thân thể điều kiện có thể nói, câm điết hải tử cũng có thể tới làm người mẫu. Đây cũng là con đường. Phan kính nghiêm túc ghi nhớ, này đó đều phải nói cho Tống Thành Dương. Trên thế giới có chút thực không song sự tình, nhưng là mỗi người ra một chút lực, kỳ thật cuối cùng, cũng không có rất xấu. Tại đây hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành thời điểm, phan kính củng cố tuyển rốt cuộc ở khai giảng trước hoàn thành sở hữu tác nghiệp. Bọn họ hai cái như chút được gánh nặng. Vì chúc mừng, bọn họ ba cái còn cùng nhau đi ra ngoài ăn kem. Lần này ra tới, bọn họ còn mang theo ba cái nhóc con.